Trước t 1153, h a nói h nghe diện lời n quỷ được của t hắn â tuân n ảnh kia, nhất thời kích động không thôi nói lệnh, ngay thời kích thôi thuộc hạ lệnh, thuộc hạ h kia, đi ngay bây giờ. Nói, ra, sẽ bây liền thu thủy tinh cầu vung tay lên mang theo còn lại vài con lớn quỷ hướng về ma tiên tông chạy đi hoa dương chân quân giờ khắp này lấy ra một hình vung màu đen hộp chỉ thấy hắn quay về cái kia hộp một chỉ điểm ra hộp nhất thời hóa thành vô số nhỏ hộp rất nhanh những hộp kia tự tạo thành một cái vòng tròn rán dấp lại nhìn thấy hắn lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu tím như thủy tinh đồ vật hắn đem này thủy tinh cầu thả tại bên trên tiếp theo trên tay hắn không ngừng kết ra hào diệu thủ tấn sau đó gặp hắn quay về cái kia mâm tròn một chỉ một đạo hào quang đánh tại mâm tròn bên trên liền thấy mâm tròn phía trên vô số ký tự bắt đầu xoay tròn trong đó nơi một đạo trói mắt cổ sáng bắn nhanh ra nâng lên cái kia thủy tinh cầu đến qua không chốc lát cái kia trong thủy tinh cầu mặt t i ể u xuất hiện một người dáng dấp uy nghiêm nam tử chỉ nghe nam tử kia ngữ khí không c ó n ó i như vậy vận dụng bảo vật này gọi ta chuyện gì hoa dương lập tức cung kính nói ra tiên quân chúng ta có lẽ đã tìm được cái kia luân hồi tri tử đồng thời chúng ta còn phát hiện giới này dĩ nhiên có độ thế hắc liên xuất thế cũng đã cùng một cái nửa người nửa quỷ người rung hợp ở cùng nhau việc này sự quan trọng đại vì lẽ đó ta mới nghĩ hồi báo cho tiên quân mời ngài định đ o ạ n cái kia tiên quân c a o mày trong lúc nhất thời rất kinh ngạc dán g vẻ chốc lát phía sau thanh em hắn chậm dại đến nói nhất định muốn giết cái kia quỷ vật cũng đem độ thế hắc liên mang về cho tới cái kia luân hồi c h i tử nếu như xác định phía sau cần phải giết hoa dương gật đầu nhưng lại có chút hơi khó nói ra đại nhân chẳng qua là ta chờ hiện tại cũng không chắc chắn có thể khống chế toàn cục bởi vì minh giới cũng biết việc này không biết một phen tranh cướp bên l i ớ i sẽ là kết quả gì tiên quân cái gì bà mượn các ngươi bảy lớn thiên tiên dĩ nhiên cũng không bắt được việc này h cái kêu tiên quân một mặt không thể tin tưởng hoa dương nói chính là bởi vì chuyện này thái quá trọng đại nếu như minh giới có người n h ú n g tay chúng ta mấy người chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực à. tiên quân suy nghĩ một lát sau nói được rồi việc này ta đã biết được các ngươi trước tiên đi dò xét một phen nếu như gặp phải lớn nguy cơ t i ể u sử dụng ta ban tặng các ngươi dẫn tiên phủ đến thời điểm ta thì sẽ hạ giới tự mình độc thủ đạt được cái hứa hẹn này hoa dương chân nhân này mới thở phào một hơi đến hắn thu hồi tất cả đồ tìm tới đám người nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại tự xuất phát ma tiên tông chờ ở chỗ này mấy người liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ xuất phát kỳ thực từ đ ấ y lòng bọn họ là không muốn đi dù sao việc này dính đến thanh phong bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải mà hoài nghi thanh phong là luân hồi c h i tử sự tình hoa dương vẫn chưa nói cho mấy người nếu như bọn họ biết phía sau quả nhiên không biết nên làm sao nghĩ a ma tiên tông bên trong đang tu luyện thanh phong đ ỗ n g nhiên cảm giác mấy chục đạo cường đại khí tức mà đến hắn nhất thời mở mắt ra chỉ nghe trong miệng hắn nói ra thật náo nhiệt không nghĩ dĩ nhiên có nhiều người như vậy nhòm ngó thiên quan độ thế hát liên hắn thân thể lóe lên sẽ đến tông môn trên quảng trường vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến có người bắt đầu công kích hộ sơn đại trận nay nổ vang nhất thời đã kinh động đám người truy thiên cầu thiên quan lục xí kim mẫu ngũ môn lục như y ê n hồ b á c tiên thụ yêu cùng kỳ cùng ma tiên tông một đ á m cao thủ dồn dập đi tới trên quảng trường kỳ thực mấy ngày qua mọi người cũng không hời hợt đều đang đợi mọi người tụ tập tại trên quảng trường dồn dập phát xuất thần nghiệm liền thấy đại trận ở ngoài dĩ nhiên có mấy thập đại quỷ đang công kích đại trận càng làm bọn hắn hơn bất ngờ chính là còn có một nhóm tu vi người càng mạnh mẽ tại đại trận ở ngoài bồi hồi nhưng không n u t đích tay thanh phong thần n i ệ m hơi động liền thấy hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện tiên tử còn có mấy cái không có bái kiến đồng dạng tu vi cao thâm người đồng thời thất tinh dư tử tâm l a n g vân ngọc tiên tử thiên hành giả còn có cái kia thần nam cũng ở hàng ngũ này n a y t i ự u để hắn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ này chút người cũng là chạy thiên quan mà tới có lẽ sự tình m u ố n so với mình dự liệu còn nghiêm trọng hơn à, nhớ được sư phụ nói qua tiên giới đến bảy vị thiên tiên mấy cái khí thế to lớn người xa lạ tất nhiên cũng là bảy tiên một trong chỉ là vì sao nơi này mới có sáu người một cái khác đi nơi nào rất nhanh hắn cựu không tại xoắn suýt việc này bởi vì hoa dương muốn độc thủ nhìn đến chỗ này thanh phong lập tức hạ lệnh nói mở ra hộ sơn đại trận để cho bọn họ đi vào lời này vừa nói ra mọi người đều sợ không biết thanh phong vì là sao như thế thanh phong nói ra bên ngoài quá nhiều cao thủ hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể là tiêu hao năng lượng mà thôi không tốn thời gian dài bà mượn thủ đoạn của bọn họ cũng có thể đem hộ sơn đại trận công phá mọi người vừa nghe trong lòng thoải mái chỉ thấy hào quang trong ánh lấp lánh cái kia hộ sơn đại trận tự yên diệt đi xuống những lớn kia quỷ nhìn thấy đại trận rơi xuống trong lòng còn có chút h o ả n g sợ s ệ ở nơi này có âm hữu gì chỉ là trần trừ chốc lát phía sau tại minh sơn bảy quỷ dẫn đầu bên dưới rất nhiều quỷ vật vẫn l à v à t vào rất nhanh bọn họ liền đi tới trên quảng trường nhìn về phía thanh phong đám người chỉ là thanh phong cũng không phải dễ chê ơ ma tiên tông bên trong đ ị a tiên cảnh cao thủ vẫn là rất nhiều tuy rằng không ít người bị sai phái ra đi có thể hiện tại cũng có hơn hai mươi người dù sao nơi này chính là ma tiên tông xào huyện gốc gác còn tại nếu như thả tại bình thường hơn trăm người quy mô dù là những người này n g h ị muốn đi vào cũng phải có thể đi ra ngoài mới được r a cái này cũng chưa tính truy thiên cầu thanh phong đám người những vị vật kia nhìn thấy như vậy tư thế trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tiến công rất nhanh hoa dương chân nhân cùng hàn nguyệt tiên tử đám người cũng đều đi tới trên quảng trường thất tinh đám người nhìn thấy thanh phong đứng ở nơi đó một thân áo giáp bá khí cực kỳ những người kêu lấy hắn dẫn đầu là chiêm nhất thời t i u minh bạch cái gì thanh phong nhìn hướng hoa dương chân nhân cùng hàn nguyệt tiên tử không khỏi bất đắc dĩ n ở nụ cười nói đệ tử bãi kiến hai vị tổ sư hoa dương nhìn về phía thanh phong không khỏi than thở nói t h u ầ n dương tử ngươi chính là ta thượng thanh cung trưởng môn đệ tử vì sao nhất định phải đến ma tông chuyến như vậy n ư ớ đ ụ ngươi thật đúng là để ta mở mang tầm mắt dĩ nhiên đều làm xong rồi ma tông tông chủ vị trí lời này vừa nói ra ma tông tất cả mọi người là một mặt t r ò n váng không biết hai người lời ấy là ý gì mà thất tinh cùng ngọc tiên tử bọn người bị khiếp sợ tột đ ỉ n h bọn họ tuy rằng nghĩ đến thanh phong thân phận cao siêu nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ làm được tông chủ vị trí này này cũng quá để mấy người không thể nào tiếp thu được một tông c h i chủ a thanh phong là làm sao làm được đây dư tử tâm đương nhiên đã sớm biết thanh phong thân phận vẫn chưa có cái gì cảm xúc chỉ là nàng hiện tại rất lo lắng an toàn của bọn họ a thanh phong đối với hoa dương chân nhân nói có lẽ hết thầy đều là số mệnh đi chẳng qua là ta không biết sư tổ tới đây có gì phải làm sao vì sao mà tới lời này vừa nói ra nhất thời vô số ánh mắt đều nhìn hướng hoa dương t r â n nhân chính là cái kêu minh sơn bảy quỷ cũng là như thế dù sao bọn họ mấy cái này thiên tiên tu v i cao sâu vô cùng minh sơn bảy quỷ thật đáng sợ nhà là giúp đỡ a nếu như như thế hắn cũng chỉ có thể xoay người chạy Trước tại mọi người ánh mắt Trân ta tới này chỉ vì hai chuyện. Thanh Trân một, chính là ta biết con gái của người thiên thế người dưới, Dương Dương người chỉ chuyện. chuyện chính con của hắc mọi đợi nói, hai nói, gái liên, mong ánh bên Nhân này Phong Nhân, quan dung gì? Hoa Hoa hợp độ là vì v chính là vì ngươi mà đến trải qua quan sát ngươi rất có thể chính là luân hồi c h i tử này một lần chúng ta xuống trọng yếu mục đích đúng là tiêu diệt hết trong luân hồi bởi vì ngươi có lẽ sẽ trở thành tam giới h ò a loạn chúng ta nhất định muốn đem ngươi tiêu d i ệ t tại trong trứng nước thanh phong nghe đến lời này nhất thời cảm giác không hiểu ra sao nói luân hồi c h i tử tam giới h ò a loạn các ngươi là dựa vào cái gì đoán được có thể có cái gì căn cứ hoa dương nói tự nhiên không phải h u y ệ t chống đến gió thuần dương tử chúng ta nếu có thể phán đoán là ngươi tất nhiên là có một bộ phương pháp mà giờ khác này thanh phong người phía sau đều là một mặt mộng đám này người này đến mục đích cũng thật là không đơn giản à không chỉ có muốn giết thiên quan còn muốn tiêu diệt thanh phong đám người không khỏi tức giận không thôi lục xí lạnh trên một tiếng nói cái gì luân hồi c h i tử các ngươi những người này n g h ị muốn giết ta lão đại cứ việc phóng ngựa lại đây tự tốt hà tất tìm những lý do này đây thiên quan cũng tức giận vô cùng nói ra hừ danh ngôn chính đạo giả nhân giả nghĩa hồ bát tiên nhìn thanh phong đăng chiêu cuối cùng chỉ là không ngừng lắc đầu tha thở cũng không biết hắn đoán được cái gì lục như yên lạnh trên một tiếng nói hà tất tìm như thế nhiều lý do đây các ngươi thật làm ta ma giáo là các ngươi tùy ý muốn làm cái gì thì làm cái đó địa phương ạ dư tử tâm nhìn đối diện mấy người đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt móng tay đều muốn lâm vào trong máu thịt thời khắc này nàng đang cùng mình chiến đấu liên miên dãy giụa rốt cục nàng tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa bước ra một bước nàng nhanh chân đi đến thanh phong thân vừa nhìn con mắt của hắn nói ra đã từng như vậy nhiều lần ngươi vì là ta trả giá hết thảy nhưng là ta vì gia tộc nhưng dù sao muốn phụ ngươi nhưng l à n à y một lần ta không nghĩ ta đã thả nhớ được nhiều năm trước ta đã nói nếu như ta vứt bỏ hết thảy ta cũng nghĩ vì là chính mình mà sống một lần dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy cũng không chối tử thanh phong nhìn、nàng. không nghĩ tới nàng sẽ như vậy như vậy trong lòng cảm n i ệ m sau khi nhưng hơi lắc đầu nói ngươi đây cũng là cần gì chứ dư tử tâm lại cười sán lạn như hoa kim mẫu lúc này than thở một tiếng đi ra nói thanh phong thật xin lỗi kỳ thực ta cũng là bọn hắn một cái trong đó kim mẫu đột nhiên để mọi người không khỏi s ư n g sở bất quá thanh phong rất nhanh tựu bình thường trở lại hắn nói với kim mẫu ta vốn tưởng rằng ngươi là tông môn nào ẩn thế trường lão nhưng không nghĩ ngươi nguyên lai、like、cũng là thiên tiên chẳng thể trách ta vẫn kỳ quái ngươi tù vi sâu như thế còn có thể trẻ tuổi như vậy thì ra là như vậy kim mẫu nhìn thanh phong mắt chốc lát lại lần nữa nói ra thời a c khắc này kim mẫu nhưng là bên dưới đầu đi nàng yên lặng lắc đầu nói đáng tiếc ta cái gì cũng làm không được cũng được nếu ngươi nhiều lần cứu ta hôm nay ta kim mẫu coi như là trở lại nhận được trừng phạt cũng nhận ta là sẽ không xuất thủ nói xong nàng liếc mắt nhìn thanh phong phía sau r ứ t khoát quay đầu đi lùi tới hoa dương đám người phía sau thanh phong không nghĩ tới nữ tử này sẽ như vậy tình thâm ý trọng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn chỉ than nói ngươi không cần như vậy hoa dương nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có chút lựa giận hàn n g u y ệ t đám người nhưng là đầy mặt vẻ không hiểu bởi vì các nàng thực tại không biết này kim mẫu cùng thanh phong giữa hai người đến cùng có gì gặp nhau sẽ để kim mẫu thà rằng nhận được trừng phạt cũng không hướng hắn ra tay thanh phong bên kia nguyên bản mọi người đối với kim mẫu đột nhiên phản bội cảm giác vô cùng phẫn nộ nhưng là giờ khác này mọi người lại đều lựa chọn tha thứ vào thời khắc này minh sơn bảy quỷ lão đại thanh mặt quỷ nhưng là hư lại nói các ngươi những người này có phải là không có bắt chúng ta minh sơn bảy quỷ coi là chuyện to tát ta nói cho các ngươi biết này một lần các ngươi nhất định phải giao ra độ thế h ắ c liên không chúng ta nhất định phải san bằng các ngươi này mà tiên tông nghe lời ấy đám người vô cùng phẫn nộ vẫn bo bo giữ mình lục bảo lao tổ nhất thời gào thét nói càng rỡ ngươi một cái nho nhỏ quỷ vật dĩ nhiên dám như vậy nục ta m à tiên tông hôm nay ta lục bảo lao tổ l i ề u mạng với ngươi nói hắn quay về cái kia mấy quỷ tiểu sông lên trên lục bao hơi động phía sau hắn mười mấy địa tiên cảnh trưởng lao cũng r ồ n dập quay về những quỷ vật kia sùng phong m à đi hoa dương giờ khắc này cũng dỏ ra tay để nói t h u ầ n dương tử đừng trách chúng ta nhân tâm chỉ là người một bước đi nhầm từng bước sai bây giờ vẫn là luân hồi c h i tử t i ể u đừng trách chúng ta lòng dạ đắc cắt lời này vừa nói ra hắn vung tay lên bên cạnh mấy người nhất thời t i ể u độc thủ chỉ là thất tinh l a n g vân cùng ngọc tiên tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải cuối cùng bọn họ cũng đi về phía kim mẫu lựa chọn không độc thủ dù sao mấy người cùng thanh phong quan hệ không phải chuyện nhỏ bọn họ làm sao mới có thể cùng hắn tương đối mà chiến A thần nam nhưng là cực kỳ hưng phấn s ô n g lên trên hắn sát mặt điên cuồng trong miệng vẫn n ộ nói thanh phong ngươi cho ta đi chết chỉ tiếc chính là hắn vừa rồi vọt tới thanh phong bên người liền thấy thanh phong đấm ra một q u y ề n nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài thanh phong lạnh rên một tiếng nói không biết tự lượng sức mình thần nam ở giữa không chung máu tươi phú mạnh trong mắt hắn có vẻ hoảng sợ trong miệng vẫn lầm bầm nói này cái này không thể nào vâng hắn rơi xuống đất phía sau trực tiếp bị đập vào đến sâu dưới lòng đất cũng không biết chết sống người này đã từng tự u để thanh phong phi thường phản cảm nhiều lần còn đối với dư tử tâm sinh ra lòng bất chính năm đó hóa thân tự u đã cho hắn một lần giao hấn không nghĩ hắn không biết hối cải vì lẽ đó thanh phong vẫn chưa thủ hạ lưu t ì n h là chết là sống mặc cho số p h ậ n đi giờ khác này hàn g n g u y ệ t tiên tử thần nghiệm hơi động một n g u y ệ t luân quay về thanh phong tự u bao phủ xuống mấy người này tu vi đều vô cùng k i n h khủng thanh phong nhất thời vận chuyển huyết ảnh thần công gọi ra đ ế huyết phân thân cái kia hóa thân vừa xuất hiện nhất thời quay về cái kia nguyện luân đấm ra một quyển ẩm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia nguyện luân lại bị hắn đánh trở lại mọi người thấy thanh phong này một phong này một ph bởi vì này phân thân căn bản không nhìn ra hắn đến cùng tu vi gì thật sự là để người t h à n thùng hoa dương chân nhân giờ khắp này nhưng là nói ra thì ra là như vậy xem ra ngươi phải là cái k i a luân hồi c h i tử mọi người toàn lực ứng phó phải giết người này thanh phong giận dữ nói hoa dương lão nhi muốn vu oan g i á họa ngươi như vậy không phân hấp bạch là một có lẽ có sự tỉnh tiểu nghị đến ta vào chỗ chết hôm nay tiểu để ta nhìn nhìn ngươi này thượng tiên đến cùng có mấy phần bản lĩnh các ngươi giết lung tung vô tội đến lúc đó tự có trời phạt giáng lâm hoa dương nhưng nói vô tri tiểu nhi ngươi cũng đừng nên đoán giận chúng ta đều là t i ê n quân mệnh chúng ta không thể không tử muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính là luân hồi chi tri đi. t ư Thanh t Phong cũng không tại cùng hắn phí lời, tử lớn liệt loại tiếng nói, con đến. Này nhất thời xuyên tiên liệt địa một loại tiếng chấn động cửu tiêu ở ngoài. một âm một thời điệu c u tiêu tuyệt Một trong ngoài. ở chỗ đi ị a nham, đâu đâu rung cũng có bạch cốt cùng dung nham, một cả n g một ư ờ ngăm đen dường như bùn bên trong lôi ra ngoài đại côn, đồng nhiên cả người run lên.、Vô、tận hào quang từ trên người nó tàn gậy đại hào từ từ tức, ra ra. lôi Lập Vô kia cả cây một tiếng vang thật lớn sau đó cái tia đại côn bắt đầu từ dưới đất rung nham bên trong r a bên ngoài co rúm lúc này nó bản thể mới hiện lộ mà ra muốn là có người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng nguyên lai、like、này đại côn dĩ nhiên có cao trăm trượng thô lớn cực kỳ thật l à lại lớn vừa to vừa dài làm cho người ta một loại phi thường cảm giác rung động chỉ thấy cây gậy kia quay về không chung một côn gõ r a trong không gian phát sinh ầm ầm thanh âm lập tức một cái l ỗ t h ủ n g xuất hiện cây gậy kia hướng về l ỗ t h ủ n g bên trong khoan một cái đã không thấy tắm hơi bóng người ma tiên tông trên quảng trường mọi người còn tưởng rằng thanh phong phát thần kinh tiếp theo đang lúc mọi người nghi hoặc bên trong không gian bắt đầu rung động ầm ầm chốc lát phía sau hư không đống nhiên nứt ra một cái khe dài một trăm trượng đại côn từ bên trong bay ra ầm ầm rơi tại trong quảng trường cái kia quảng trường khổng lồ lại bị đòn đánh này lực lượng chấn động ra vô số khe nứt đến tốt tại quảng trường này dùng vô số cấm chế cầm cố nếu không thì một lần này sẽ bị đập cho chia năm xẻ bậy không thể mọi người thấy tình cảnh này đương nhiên vô cùng khiếp sợ hoa dương cao mày trong lòng đang nghĩ n à y đến cùng là cấp bậc gì bảo vật dĩ nhiên sẽ có thanh thế như vậy hàn nguyện tiên tử cũng là bờ mực bảo vật này lại có thể từ trong hư không mà đến vật này không đơn giản này thuần dương tử cũng không đơn giản không hổ là luân hồi c h i tử thượng thiên tự có quan tâm khi mẫu nhìn về phía cái k i a đại côn vừa nhìn về phía thanh phong trong lòng than nói người này thật sự không biết còn có bao nhiêu bí mật đã thiên quan đám người nhìn thấy này côn trở về cũng là bị kinh ngạc đến, đến rồi dù sao thanh phong trước k i a đại côn mọi người cũng thấy được qua có thể cũng không phải như thế à này căn đại côn như vậy kéo gió cũng không biết hắn là từ nơi nào lấy được mọi người chỉ thấy cái k i a đại côn bên trên h à o quang lấp lóe vô số phủ văn điêu khắp bên trên đó là phía trên hai chữ to đặc biệt dễ thấy hỗn nộn cái tia mấy chục quỷ vật càng là hai mắt phát sáng có quỷ hô to này côn về ta Các ngươi đừng một côn h h là cùng đối diện tiên tử đối chiến. Một bên dưới hàn nguyệt tiên tử tuy rằng rất cẩn thận vẫn còn bị đập cho bay ra ngoài nàng nhìn về phía cái kia đại côn trong mắt đều là vẻ hoang sợ tự tại vừa rồi nàng cảm giác dường như mấy tòa núi lớn đối với nàng đẻ xuống giống như vậy tự lực vô cùng chỉ nghe nàng lập tức nhắc nhở đám người nói mọi người cẩn thận này gậy kỳ trọng cực kỳ mà lúc này hồ bát tiên truy thiên c ầ u đám người cũng đều cùng mấy đại tiên người đánh vào nhau đáng tiếc là người p h à m thân thể làm sao có thể đánh thắng được tiên nhân a chỉ có hồ bát tiên còn có thể ứng phó một thiên tiên còn lại đám người r ồ n r ậ p đều bị đánh bay ra ngoài thanh phong nhìn thấy này nhất thời hét lớn một tiếng t ự u mở ra pháp tướng thiên địa hắn trực tiếp đem pháp tướng thiên địa mở ra tầng thứ ba chu tiên một thân bản nguyên lực lượng ba trăm năm mươi triệu cân bây giờ tăng cường gấp ba chính là một tỷ b ư cân cái này lực lượng hoàn toàn có thể đối phó ma chủ nhân vật như vậy đáng tiếc một lần trước hắc long xuất chiến phía sau còn đang ngủ say tính dưỡng bên trong không cách nào xuất chiến nếu không thì hắn nhất định sẽ không chút do dự đem nó gọi ra tham chiến chỉ thấy hắn pháp tướng một tay nắm đại côn một tay cầm thái dương thật vòng mặt khác bốn cái cánh tay đều cầm chu tiên cổ kiếm hắn hét lớn một tiếng t i ự u cùng hàn n g u y ệ t còn có mặt khác hai cái thiên tiên chiến cùng nhau kích động chiến đấu bùng nổ ra vô tận hủy diệt khí t ứ c toàn bộ trên quảng trường tu vi yếu ớt người căn bản là không chịu nổi này kinh khủng khí t ứ c chỉ thấy nơi nào hào quang lấp lẻ, tiếng nổ vang rền nối liền không dứt thanh phong đám người lấy mạng ra đánh. dồn dập sử dụng chính mình chiêu thức mạnh nhất lục bào lao tổ đám người giờ khắc này cũng không chút nào che giấu tu vi của chính mình dồn dập đều bùng nổ ra chính mình tu vi mạnh nhất đùa dỡn vào giờ phút này người không chết thì ta phải liệt đ ờ i ai dám không ra hết sức a ma tiên tông rất nhiều trưởng lao còn được có thể cùng những lớn kia quỷ đánh ngang sức ngang tải không phân trên dưới nhưng là bên này đế huyết phân thân đang cùng hoa dương chân nhân chém giết thanh phong một người khiêu chiến hàn nguyện tiên tử chờ tam đại thiên tiên tốt tại hồ bát tiên cũng ngăn cản một người kim mẫu vẫn mắt lệnh quan chiến vẫn chưa ra tay còn có một thiên tiên đối chiến thiên quan truy thiên cậu dư tử tâm cùng lục như yên chờ mười mấy người lúc này thiên quan thôi thúc độ thế hát liên đám người các h i ể n kỹ năng dĩ nhiên tại một phen thấy chết không sờn tranh đấu hạng sinh sinh chống lại rồi cái k i a thiên tiên công kích bên trong chiến trường không ngừng c h é m g i ế t thất tinh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi than thở nhưng là giờ k h ắ c này hắn thật sự không cách nào ra tay à, trợ giúp thanh phong c h ẳ n g khác nào phản bội sư môn trợ giúp hoa dương đám người chính là hãm chính mình như bất nhân bất nghĩa bên trong hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó làm gấp nhiều năm tới nay hắn linh lung t á mặt không có hắn xử lý không được sự t ì n h nhưng là thời khắc này hắn đúng là không thể ra sức a ngọc tiên tử cùng lang vân nơi nào lại không phải như thế ý nghĩ đây chỉ là bọn hắn trong lòng cũng đều là hy vọng thanh phong có thể thắng dù sao bọn họ cùng thanh phong tình nghĩa không giống một loại a thanh phong cùng hàn nguyện tiên tử ba người chiến đấu mãnh liệt nhất thời khắc này hắn muốn thừa nhận ba cái so với ma chủ còn lợi hại hơn người công kích chịu áp lực có thể tưởng tượng được nhưng là hắn sẽ khuất phục sao hắn sẽ không hắn này một đời đã trải qua vô số trong sinh từ đại khủng bố vô số vô cùng kịch liệt vật lộn sông giờ khác này trong lòng hắn chiến ý thao tiên h hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào khuất phục vê anh thanh phong vận chuyển đại tự tại c ô n pháp một côn mạnh hơn một côn có này đại côn gia trì thế gian dường như không có hắn tại thứ sợ hắn chiến ý là quyết chi tiến lên không hề sợ hãi tam đại thiên tiên lại bị loại khí thế này làm k i n h sợ hàn nguyện tiên tử nhìn thấy lâu công không được thanh phong trong lòng cũng là đối với người này kính nghệ không thôi nghĩ đến lấy tu vi của người này e sợ giới này đã không có đối thủ của hắn chỉ tiếc chính là hắn dù sao cũng là người phạm thân thể lợi hại đến đâu cũng không cách nào lay động tiên cơ h à n g nguyệt giờ k h ắ c này vận chuyển vô thượng thiên lực trong miệng quát nói thiên địa văn linh pháp lực vô biên cho ta phá tùy theo liền thấy vũ khí của nàng nguyệt luân bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên trong thiên địa vô tận hào quang dĩ nhiên đều bị nó liên lụy vào pháp bảo bên trong lúc này thiên địa đều không khỏi tối s â m lại bất quá trong chốc lát cái tiên nguyệt luân phát sinh nhau n g n g tiếng bên trên hào quang m á h liệt lẩng lánh cực kỳ một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng từ trên người nó tàn ra h ạ n nguyệt tiên tử quay về cái tiên nguyệt luân một chỉ điểm g i nói thật nguyện luân quay về thanh phong tịu chém giết mà đi trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc vô cùng uy lực lập tức mà đến trước một nghìn một trăm năm mươi sáu cái tiêu cực kỳ năng lượng kinh khủng q u a y về thanh phong đánh g i ế t mà tới thanh phong cao mày nhất thời dơ lên đại côn vận chuyển đại tự tại côn pháp thức thứ hai đến nay đại tự tại côn pháp cùng sở hữu ba thức mỗi một chiêu đều y lực to lớn đồng thời đối với tu giả tiêu hao cũng phi thường lớn vì lẽ đó thông thường tình huống bên dưới thanh phong là sẽ không vận dụng chiêu này bây giờ chuyện quan chính mình sự sống còn hắn đương nhiên không cách nào kiềm kỵ quá nhiều liên nghe được trong miệng hắn quát nói chém thần hôn đội đại côn cũng hào quang lấp lóe vô cùng y lực kinh khủng nháy mắt trên người nó tàn ra tùy theo đại côn vung vẩy mà ra Trong trước một ắ t trong đất trời phát sinh ẩm ẩm tiếng trong thiên xét bên lên sinh vang, dường như trong thiên địa vang địa ẩm ẩm sâm m luồng o ạ i n g y chạy như bay tới, ngáy ệ t tới, mắt Một Luân l cựu nhau. u Vâng! như cùng đại con đụng đụng đại vào nhau. Vâng. Một hủy thiên diệt địa lực lượng bước lên thanh phong cùng hàn n g u y ệ t tiên tử đều bị này cố lực lượng đánh bay ra ngoài kiên cố vô cùng trên quảng trường một cái hố sâu to lớn tái hiện ra không ngừng buộc ti ti nhật k h í chờ hào quang tan hết thanh phong khỏe miệng có huyết nhỏ xuống pháp tướng đã phá nát hàn nguyện tiên tử tóc thai bù sủ dáng dấp chật vật không đốt chỉ nghe nàng lớn tiếng có nói hào hào hào thực sự là không nghĩ tới ngươi một phạm nhân thân thể dĩ nhiên thật sự có thể chống đối ta thân thể thần tiên thể ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể chống đối mấy lần thanh phong đứng lên nhưng là ý khí phấn phát nói đến đây đi đánh đi tựu để ta ở trong chiến đấu thăng hoa tại trong sinh tử càng ộ đến đây đi hắn lớn tiếng g ầ m lên p h á p tướng ầm ầm phá nát ra chỉ đến rồi trên người hắn một bộ phận lực lượng giờ khác này hắn vận chuyển bá thể quyết tầm thứ ba công pháp chân ngã hắn lực lượng nháy mắt gia tăng gấp đôi thân thể biến được c à n g cường tráng hơn cực kỳ vô tận ma diễm trên người hắn dựng lên thời khắc này hắn dường như cái kia trong địa ngục đi ra ma thần một loại hắn hai mắt đỏ đậm một luồn g bá thiên tuyệt địa khí thế từ trên người hắn tàn ra giống hắn ngửa đầu gầm rú một tiếng bên trong đất trời nhất thời mây đen nằm dày đặc trên bầu trời điện t h i ể m lôi minh chỉ thấy hắn vung tay lên trên bầu trời một đạo thiểm điện đã bị hắn nắm ở trong tay quay về cái kia hàn n g u y ệ t tiên tử liền đánh tới sau đó hắn cầm trong tay đại côn cựu s ô n g lên trên hàn n g u y ệ t tiên tử phẫn hận cực kỳ nhiều năm tới nay nàng vẫn là lần thứ nhất chật vật không lướt trong miệng nàng quát nói ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết một cái thiên tiên lựa dẫn đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ thấy nàng thân thể nhất chuyển trên người dĩ nhiên xuất hiện một bộ như là Bạch Ngọc lại gặp trên tay nàng không ngừng đánh ra chỉ quyết n g u y ệ t luân dĩ nhiên soạt một cái phân hóa thành bảy cái đến bảy cái n g u y ệ t luân quay c h ú n g quanh nàng xoay tròn không nớt đem nàng tôn lên giường như nữ chiến thần một loại mặt khác hai cái thiên tiên thấy vậy trong lòng đều là kinh ngạc không thôi bởi vì bọn họ biết hàn n g u y ệ t tiên t ử trạng thái như thế này hạ đã là vô cùng phẫn nộ đang bùng nổ bên liên giới hai người cũng không dám lười biếng dồn dập vận chuyển ra vô thượng đại pháp giờ khác này tam đại thiên tiên vận chuyển toàn lực quay về thanh phong sát tướng mà đi xa xa thất tinh mấy người có thể nhìn thấy bên trong chiến trường khốc liệt cực kỳ thanh phong đại côn vung vẩy bá khí cực k Đáng tiếc là h ắ n n g ư nhưng ờ i đối diện nhưng là tại h không chỉ tránh hiện ra, bởi vì nàng biết, thanh phong làm hết thể đều là phi công. Vì sao? Bởi vì bất luận hắn i tiên cái. Kim bi ai bởi biết, Bởi ê n còn trong nàng công. luận nào một mắt một bất A, ra, sao? có cỡ cường mẫu làm đều vẻ vì Vì vì là đ tu vi c ả nói h lệch giới trên lệ đều đ ở、đó. dường như ờ t r phạt h ồ như g câu một loại k ô n g thể v ợ t tại qua. Hắn tại nói như nói vậy đều là phạm thể thần như thế nào là thiên tiên đối thủ a nếu không phải là hàn g n g u y ệ t đám người bị giới này quy tắc áp chế chiến đấu đã sớm kết thúc bất quá nàng không thể không b ộ i phục thanh phong tu vi nếu như giờ khắp này thanh phong thành t i ự u thiên tiên vị trí chỉ sợ sẽ là bảy người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn a chẳng thể trách tiên quân nhất định muốn tiêu diệt người này như quả hắn đúng là luân hồi c h i tử ngày sau thăng lên tiến liên giới ai có thể chấn áp cùng hắn cung cấp vô địch vượt cấp giết người nếu như hắn thật sự nghĩ muốn giao động tam giới e sợ thực sự là không thể tưởng tượng a vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến thanh phong bị tam đại thiên tiên cùng bắn chúng cái t h ư c ó thể thừa nhận được ba trăm triệu cân tổn thương huyền ngọc chiến giáp lại bị tam đại thiên tiên liên thủ đánh vỡ ra được phá nát đi thanh phong cũng nháy mắt bay ra ngoài tam đại thiên tiên nhìn đúng thời cơ đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy ba người ngươi tới ta đi toàn bộ dùng r a chiêu thức mạnh nhất bên trong đất trời cực kỳ khủng bố khí tức lưu chuyển từng luồng từng luồng cường đại chiêu thức đánh trên người thanh phong nếu không phải là hắn có bá thể quyết hộ thể e sợ giờ khắc này sớm đã bị đánh bạo nổ thể bỏ mình v â anh thanh phong lại một lần bị đánh bay ra ngoài trong miệng hắn không ngừng phun ra màu tươi huyền ngọc chiến giáp đã bị đánh vỡ vụn không nớt mất đi tác dụng nhưng là hắn vẫn còn giống như chiến thần sừng sức trong đó thời khắc này hắn biết hết thệ đều không đủ sức xoay chuyển đất trời thiên tiên không thể độ những tên k i a thật không phải là hắn này người phạm thân thể có thể so sánh chính mình tại cương đại có thể cũng không có cách nào đối phó được ba cái thiên tiên chính mình đã hết cố gắng hết sức đáng tiếc nhân lực có lúc nghèo thiên mệnh không thể vi hạ cha thiên quan vứt xuống cái k i a đối chiến tiên h tiên sẽ đến thanh phong bên người giờ khác này thanh phong khí tức bật được đã là n ỏ hết đà lục như yên cũng chạy trốn mà đến nhìn thanh phong dáng dấp như thế đau lòng không thôi thanh phong lại cười hắn nhìn trước mắt chính mình quan ái nữ tử nhưng trong lòng thì thấy đủ giống Từ điện thanh ừ điện t xương kiếm hóa thành kiếm màu tím hóa phong i l mang không dư c thể i kiên trì được nữa vùng máu tươi lớn dâng trào ra hắn cả người mềm yếu nửa quý xuống thật sự là hắn lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn hắn cả người cũng là đau nhức cực kỳ dù sao tiên phí hoai không thể kể rõ a hàn n g u y ệ t tiên tử ba người đứng tại thanh phong trước mặt nàng cao ngạo ngẩng đầu lên nói thuần dương niệm tình ngươi vì là thượng thanh cung làm ra rất nhiều công hiến hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi tự sát đi thanh phong ngẩng đầu lên cười ha ha cười nói tốt cảm ơn tiên tử ý tốt chẳng qua là ta có một chuyện muốn nhờ chết đến nơi không nghĩ hắn còn có lời hàn n g u y ệ t tiên tử hơi thay đổi sắc mặt có chút hơi giận nói nói đi thanh phong mở ra miệng đầy máu tơi ư miệng nói ta chết phía sau hy vọng công tha các nàng mấy người hàn nguyện sắc mặt băng h à nói ra tốt ngoại trừ thiên quan những người còn lại cũng có thể đi cũng coi như là n g ư ờ i đối với thượng thanh cung làm ra đóng góp hồi báo thanh phong nói thiên quan nhất định phải chết sao hàn n g u y ệ t tiên tử nhìn về phía thanh phong ánh mắt lạnh lùng nói ra nàng nhất định phải chết thần cũng không cách nào cứu vớt nàng thời khắc này thanh phong nhắm mắt lại cực kỳ tỉnh táo bề ngoài bên dưới là đã hoàn toàn cũng bị nổ tung l ử a giận trong đầu của hắn nguyên thần dĩ nhiên hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén cự kiếm liền muốn bay về trong đầu kia đại trận chém xuống đi xuống vào giờ phút này hắn đã không có biện pháp khác có thể nghĩ hắn không cho phép thiên quan chết đi bất luận là ai cũng không thể cứ như vậy cướp đi nàng sinh mệnh a thanh phong giờ khắp này đã quyết định quyết tâm bất luận phát sinh cái gì hắn đều muốn thừa nhận coi như là chết hắn cũng muốn chết tại thiên quan trước bên hắn như vậy tranh thủ thời gian tự làm muốn dựa vào chính mình thần n i ệ m lực lượng chém vỡ phong ấn đó đại trận bởi vì hắn biết đại trận này bên trong cần phải phong ấn vô cùng c ự lực lao ma đầu cùng nạo thông thiên nhìn điên rồi thanh phong vội vàng lớn tiếng gọi nói không muốn a thanh phong nhưng không quan tâm những chuyện đó không ngừng nổi lên thần n i ệ m kiếm ở nơi này kiếm ý lập tức sẽ ấp hủ thành công thời điểm lục như yên âm thanh tại hắn vang lên bên t a y thanh phong có lẽ này một lần chính là vĩnh đừng ngươi và ta nhiều năm qua lạo đạo trải qua cực kỳ gian khổ đáng tiếc là gặp nhau cuối cùng có lúc ly tán cuối cùng có ngày ngươi nhìn này vân nhi tụ lại tán tàn đi lại tụ nhân sinh ly hợp cũng lại như tư thanh phong bỗng nhiên mở mắt ra liền thấy lục như yên trong mắt có lệ chảy xuống thời khắc này hắn có một loại phi thường tâm tình bất an xuất hiện thiên quan cùng dư tử tâm đều nhìn về lục như yên không biết nàng vì là gì nói như thế thời điểm liền thấy lục như yên không biết từ nơi nào lấy ra một viên màu vàng lừng lánh giới c h ỉ nàng vươn tay ra đem cái kết giới chỉ chậm g ã i bộ vào trên ngón vô danh thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời tựu minh bạch t của nàng nghĩ nguyên lai nàng phải thừa kế thánh nữ tư tưởng mang tới cái này giới chỉ có lẽ sau đó t i ể u cũng không tiếp tục là nàng thanh phong mắt xích s ắ p nước nói không m u ố n lục như yên nhưng bay về hắn cười nhạt một tiếng thanh phong biết cái kia trong nụ cười có quá nhiều quá nhiều hàng nghĩa tại đám người không h i ể u trong ánh mắt nàng đeo lên cái viên này mà giáo trí bảo một loại thanh vật t h á n h giới t i ể u tại nàng mang theo thanh giới một khắc đó bên trong đất trời nhất thời vang lên một tiếng nổ vang một to lớn ma mặt tại trên bầu trời tái hiện ra trên người nàng nổi lên vô tận hạ quang từng luồng từng luồng không có gì sánh kịp uy thế ở trên người nàng không ngừng tạt ra tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt tu vi của nàng dĩ nhiên không ngừng lên cao lên độ kiếp đỉnh cao địa t i ê n cảnh địa tiên trung kỳ địa tiên đại viên mãn thiên tiên nàng dĩ nhiên không có trải qua lôi k i ế p trực tiếp thành t i ể u thiên tiên như thế vẫn chưa đủ nàng lực lượng còn đang tăng lên thiên tiên sơ kỳ thiên tiên trung kỳ thiên tiên hậu kỳ thiên tiên đại viên mãn huyền tiên huyền tiên trung kỳ huyền tiên đại viên mãn cho tới giờ k h ắ c này tu vi của nàng mới coi như ngừng lại thời khắc này trong thiên địa vô số ma khí trôi nổi mà ra hội tụ thành một con rồng lớn gầm thép lên chạy như bay tại lục như yên trên đỉnh đầu thật là long uy hạo đẳng ma khí bẩm nhưng mà khiến người kỳ quái nhất chính là không biết vì sao nàng dĩ nhiên bình phong thiên địa quy tắc lực lượng cực kỳ to lớn uy áp phô thiên cái địa mà đến nháy mắt bao phủ c h u vi mười triệu dặm nơi những quỷ vật kia nháy mắt tự bị áp chế quy xuống trên núi đám người cũng đều như thế chỉ có hồ bát tiên còn miễn cưỡng chống đỡ b ả y lớn tiên tiên cũng không có q u ỳ lạy khiến người kỳ quái là dư tử tâm trên người càng có một tầng nhàn nhạt kim quang tái hiện ra nàng đối với uy thế như vậy dĩ nhiên không hề có cảm giác gì vào thời khắc này chỉ nghe một cái vô cùng dịu dàng âm thanh vang vọng mà lên nói ngươi rốt cục chịu thả xuống chấp h nhiệm ngươi và ta vốn là một thể ngươi chính là ta ta chính là ngươi lục như yên lập tức nói ra ngươi có thể không xóa đi trí nhớ của ta sao thanh âm kia nói ngươi và ta vốn là một thể gì đến xóa đi câu chuyện bất quản ế u chúng ta dung hợp ngươi tự phải tiếp nhận trí nhớ của ta tốt biết ngươi tiếp trước cái này lục như yên có thể đợi đến giải quyết rồi một lần này nguy cơ kết thúc sao thanh âm kia suy nghĩ một chút nói được rồi tự hoàn thành ngươi cái cuối cùng tâm nguyện chỉ là giải quyết rồi việc này chúng ta tự phải rời đi nơi này lục như yên hình như sớm có này linh cảm không nói gì nữa sau một khắc nàng mở mắt ra nhìn về phía cái k i a tiên tiên mấy người lúc này thanh phong phân thân soạt một cái liền biến thành một giọt máu bay trở về t h a n h phong trong thân thể hoa dương giờ khắc này cũng tới ngay đến hàn nguyệt đám người bên người trong lòng hắn ngạc nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy khiến người bất ngờ sự tỉnh lục như yên nhìn bọn họ nói ra các ngươi hiện tại x i n thể ly khai giới này ta còn có thể tha các ngươi một mạng nếu không thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình hoa dương kinh hãi nói ngươi ngươi đến cũng là ai lục như yên ta là ai không là ngươi có thể biết đến cơ hội chỉ có một lần hy vọng các ngươi muốn quý trọng hàn n g u y ệ t tiên tử như nói cùng vì là tiên nhân ta tự không tin ngươi hoàn toàn có thể không nhìn thiên địa phát tác sư m i n h chỉ cần chúng ta ngăn cản nàng nàng nhất định cũng sẽ bị giới này áp chế nghe được hàn n g u y ệ t hiện ở đây lục như yên hơi lắc đầu liền thấy nàng một tay dò ra một luồng hết sức cường đại không có gì sánh kịp lực lượng v ù n g phát ra hàn n g u y ệ t chờ mấy cái thiên tiên nháy mắt tự bị đánh bay ra ngoài đầy miệng thổ hết không n g t bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi huyền tiên lực lượng khủng bố như vậy chỉ là nhẹ nhàng một trường mà thôi bọn họ mấy cái này bị áp chế thiên tiên dĩ nhiên không có nửa phần sức lực chống đỡ lại hoa dương giờ k h ắ c này minh bạch bọn họ căn bản tựu không phải là đối thủ của người ta hàn n g u y ệ t hiện tại đầy mặt đều là vẻ không cam l ò n g thời khắc này nàng không ngừng o á n trách mình vẫn là lòng dạ đàn bà vừa rồi nếu không phải là như vậy nhiều phí lời đã đem thanh phong chạm rơi tại n g u y ệ t luân bên dưới thời khắc này nàng thật hối hận a đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận thời gian không cách nào lùi về sau hết thể cũng không thể làm lại hoa dương nhìn thấy này trong lòng không khỏi vui mừng mình ban đầu là một m cái lựa chọn sáng suốt hắn lau khô trong m i ệ ngọt tươi chậm dại đứng lên nói ra thực sự là không nghĩ tới nho nhỏ này nhân gian giới lại có thể chứa được một tôn đại thần bất quá ngươi thật sự có thể cho rằng b à n g này huyền tiên thân là có thể chế bá hết thẻ hạ hoa dương nhất thời dung cổ tay cũng không biết ở nơi nào lấy ra một đạo vàng trói lọi phụ triện đến đây là dẫn tiên phủ hắn quay về bên trên không ngừng đọc lên thần chú sau đó quay về cái kia phụ triện một chỉ đ i ể m ra thừa dịp này thanh diện quý biết chính mình không ra tay nữa có lẽ ngay cả nước đều không uống được hắn cũng lấy ra một viên thủy tinh cầu quay về phía trên không ngừng đánh ra chỉ quyết đến lập tức liền thấy hắn quay về cái kia thủy tinh cầu thổi ra một khẩu quỷ khí thủy tinh cầu trên tựu bắt đầu phát sinh từng trận kinh khủng vợn xong đến thanh diện bị cùng cái kia hoa dương chân nhân trên tay dẫn tiên phủ gần như cùng lúc đó phát sinh một tiếng vang thật lớn sau đó liền thấy hai cổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm trên bầu trời mây gió biến ảo toàn bộ bầu trời thật giống như bị một luồng to lớn lực lượng khuấy lên một loại rất nhanh cái kia khuấy lên trong tầng mây có hai cỗ cực kỳ kinh khủng uy thế rơi xuống sau đó có hai mơ hồ bóng người xuất hiện một cái một thân quỷ khí mông lung vóc người cao lớn một cái một thân màu trắng bóng người khuôn mặt mơ hồ lệnh đám người thán phục chính là trên người hai người này uy thế dĩ nhiên đều không sai biệt bao nhiêu đều là vô cùng kinh khủng lục như yên nhìn hai người cao mày trong miệng nói ra thì ra là như vậy hai người này dĩ nhiên đều có kim tiên tu vi nghe được kim tiên hai chữ đám người lại lần nữa trong lòng kinh hãi cực kỳ bất kể là ai cũng không cách nào nghĩ đến thanh phong cùng thiên quan hai người lại có thể liên lụy ra kim tiên như vậy tồn tại a c h ư một nghìn một trăm năm mươi tám nhìn giữa không chung hai cái khủng bố bóng người hồ bát tiên mở miệng nói thực sự là không tưởng tượng nổi a này kim tiên không để ý tiêu hao tu vi cùng tài nguyên cũng cường ngạnh hơn hạ giới truy thiên cậu kim tiên kim tiên lại là dạng gì tồn tại a hồ bát tiên nói theo ta được biết t r o nghe tiên u qua y ề n tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế, tại đi lên có lẽ còn có, chẳng hạn n thái ớt tại ta biết kim kim đại kim đi h đế, la lẽ là g có có, có à.、Nghe、được nhiều như vậy đẳng cấp truy tiên cầu không khỏi cảm t h ắ n nói tiên giới rộng lớn thật là khiến người ta ngạc nhiên à. hồ bát tiên đúng đấy tiên giới vô biên vô hạn lợi hại người càng là đ ế n mại không hết chỉ bất qua có thể thành tựu kim tiên vị trí người cũng được gọi là tiên quân loại này tu giả đã là vô cùng được chế b á một chỗ vẫn là có thể truy tiên cầu chỉ có thể nói ra theo không kịp a lục như yên nhìn hai đạo thân t n h kia trong đầu hỏi thăm một cái khác ta này sẽ là của ngươi cường lực nhất lượng sao dĩ nhiên không phải chỉ là ngươi này phó thân thể tối đa có thể chứa được những thứ này ngươi đã làm đầy đủ vung tha đi ngươi không phải là đối thủ của bọn họ chờ đến tiên giới ta dẫn ngươi đi thành t i ể u tiên thể đến thời điểm ngươi t i ể u sẽ biết tu vi của ta đến cùng khủng bố đến mức nào lục như yên âm thanh quả quyết nói nhưng là ta không thể để hắn chết ta không cho phép hắn chết đi ai hết thệ đều là số mệnh ngươi làm sao cần phải cố chấp như thế đây lục như yên ta nàng sứ mệnh nắm chặt nằm đấm xoay người nhìn về phía thanh phóng thời k h ắ c này thanh phong hờ hứng cười nói như khói tử tâm cả đời này có các ngươi cô gái như vậy tại ta bên cạnh ta đã thấy đủ các ngươi cũng không cần cố chấp như thế mỗi người có số mệnh này hết thệ đều là số mệnh mà thôi thiên quan ngồi t r ô n hôm xuống ôm chặt lấy thanh phong nói không sao cha có thiên quan bồi tiếp ngươi chúng ta đồng thời chuyển thế mà đi kinh niên phía sau ta còn làm con gái của ngươi trên bầu trời bóng người màu đen nói ừ các ngươi tiên quân vượt danh giới mà đến cũng không sợ trời phạt giáng lâm màu trắng bóng người âm thanh uy nghiêm nói ít nói nhảm ta chỉ là muốn chu diện phía dưới hai người ngươi có chuyện gì bóng người màu đen trầm mặc chốc l á t nói ta chỉ cần độ thế h ắ c liên còn lại không quản màu trắng bóng người không có khả năng độ thế h ắ c liên nhất định muốn bị tiêu diệt bóng người màu đen ha ha ha nói chuyện v i ệ n vông liền thấy thủ đoạn của ngươi nói cái kêu bóng người màu đen dò ra một hai bàn tay quay về thiên quan t i ể u ép xuống mà xuống lục như yên nhất thời vận chuyển t h ầ n công quay về bàn tay to kia đánh tới bóng người màu đen lạnh r ê n một tiếng nói không biết tự lượng sức mình Vâng, hai cái lẫn nhau đụng vào nhau phát sinh hủy thiên diệt địa khủng bố khí t ứ c lục như yên nhất thời bị đánh bay ra ngoài rơi xuống tại thanh phong bên người chỉ thấy trong miệng nàng không ngừng phun ra máu tươi đến thân ảnh màu trắng kia nói ồ càng là ma giáo dư nghiệt đáng chết nói thân ảnh màu trắng kia cũng hướng lục như yên một trường ép xuống mà xuống thanh phong nhìn về phía lục như yên đau lòng không thôi hắn mắt xích sắp n ứ c nói ngươi mau nhanh đi lục như yên nhưng là một điểm không sợ nàng quay về trong đầu một cái khác chính mình nói nếu như ngươi không giúp đỡ vậy chúng ta tự đồng thời hủy diệt đi ai ngươi điên rồi sao ngươi như vậy điên còn vì yêu có thể biết ngươi biết vì là này trả cái giá lớn đến đâu ạ lục như yên không đáng kể ta đồng ý trả bất cứ giá nào lục như yên một cái khác chính mình trầm m ặ t lại cũng không biết đang suy nghĩ gì ngay vào lúc này thân ảnh màu trắng k i ê u bàn tay đã ép xuống thanh phong thiên quan cùng lục như yên chỉ lát nữa là phải bị toi ở trường hạ thời khắc này e sợ đã vô lực hồi thiên bất luận người nào cũng đều không cách nào cứu bọn họ vô số người trong lòng đều bi ai không n ứ t kim ngô nhắm mắt lại trong miệng tràn đầy than thở ngọc tiên tử trong mắt có lệ bông u xuống khóc thút thít lăng vân thất tinh đều là một bộ bi ai v ẻ thần nam từ dưới đất bỏ ra ngoài nứt ra tràn đầy máu tươi miệng bắt đầu cười ha hả hồ bát tiên truy thiên cầu thú yêu bọn người là một bộ vẻ bất đắc dĩ hết thể kết thúc như vậy hả vâng bàn tay hung h á n rơi xuống một luồng cực kỳ kinh khủng y năng theo chém dụng mà xuống mọi người không cần phỏng đoán cũng biết thanh phong giữ nhiều lệnh ít đó dù sao cũng là tiền quân bàn tay à hủy thiên diệt địa không tại lợi hạ có thể đang lúc mọi người bị thương không dứt thời điểm thân ảnh màu trắng k i a dĩ nhiên biến sắc mặt tùy theo hắn bàn tay bên dưới dĩ ư ớ i d nhiên dần hiện ra cực kỳ trói mắt kim quang đang lúc mọi người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm chỉ nghe một tiếng, tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên lại là h o a n một tiếng vang thật lớn chuyển đến vô số trói mắt kim quan g tại hắn bàn tay bên dưới tản mắt ra trong lúc nhất thời toàn bộ trong thiên địa đều là màu vàng một mảnh tiên quân bàn tay dĩ nhiên răng rắc răng rắc bắt đầu vỡ vụt lên một màn q u ỷ dị này để vô số người đều cảm thấy khó mà tin nổi tiên quân a i khủng bố như vậy có thể nói là xoay tay thành mây lận tay thành mưa nói hắn có thể đủ vị thiên diệt địa v à n cũng không quá đáng nhưng là hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện gì thế này vô số nhìn thấy một màn này người đều là một mặt trong váng không biết cái gọi là lúc này tiên quân vỡ vụt bàn tay hóa thành cho bụi bay xuống mà xuống dĩ nhiên thật sự vĩnh viễn tiêu tan tan hết thời i ê n quân k khắc này bên trong đất trời có khóc giống tiếng vang lên lại nghe đùng một tiếng vang thật lớn dường như từ hư không ở ngoài truyền đến tuy rằng tiếng vang không lớn nhưng chấn động người thần hồn thời khắc này biển rộng lan lộn thác nước chảy ngược núi lửa bắt đầu phun trào đại địa đều tại nổ vang tất cả mọi người bị này cố lực lượng áp chế nằm trên mặt đất to lớn uy áp bắt đầu chuyển khắp chu vi mười vạn dặm một triệu dặm mười triệu dặm cho đến toàn bộ nhân gian d ư ớ i vào giờ phút này bất luận cao bao nhiêu cảnh giới bất luận bao x a khoảng cách bất luận ngươi tại chân trời vẫn là góc biển bất luận ngươi là đang bế quan vẫn còn bị mai táng tại dưới đất lao bất tử tất cả người thần ma quỷ dồn dập đều bị luồng áp lực này chèn ép quỳ xuống l ạ thời khắc này thiên địa đều đang run dày toàn bộ thế giới dường như đều tại tan vỡ hoa dương chân nhân chờ bảy lớn tiên tiên càng bị trực tiếp ép nằm trên mặt đất cả người không ngừng run run dậy liền đầu cũng không ngẩng lên được cái kêu bóng người màu đen bị vương cùng màu trắng thân ảnh tiên quân giờ khác này dĩ nhiên ngay cả động cũng không cách nào động đậy một cái bọn họ sắc mặt vô cùng hoảng sợ trên trán mồ hôi lạnh tràn t r ề bọn họ trong miệng quát lớn nói không có khả năng cái này không thể nào thời khắc này chỉ có thanh phong thiên quan cùng lục như yên không có chịu ảnh hưởng bọn họ ngồi ở c h ỗ đó trong mắt đều là không dám tin tưởng tùy theo một cái nữ đế một loại thân ảnh từ trên người nàng bước lên chỉ thấy cái kia nữ đế một thân màu vàng vừa bảo đầu đội p h ư v n g quan một mặt vẻ uy nghiêm dường như thiên địa đều không thể mạo phạm thân nhìn thấy này nữ đế bóng người quỷ vương cùng tiên quân không khỏi hỏi g i ngươi là ai ngươi đến cùng là ai nữ đế âm thanh bình tĩnh vô cùng nói ra t i ự u bằng các ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta lời này vừa nói ra thiên quân kinh khủng quỷ vương run r à y bọn họ không thể nào tưởng tượng được liền bọn họ loại cấp bậc này nhân vật dĩ nhiên cũng không xứng biết thân phận của nàng như vậy nàng đến cùng là ai vào thời khắc này trên chín tầng trời một cái hư vô thanh âm tăng thương truyền đến nói ngươi không nên xuất hiện tại giới này nữ đế âm thanh chậm rãi nói ra ta biết rồi không cần nhiều lời nói tuy rằng không biết trong hư vô chủ nhân thanh âm là ai nhưng là nữ đế này bá khí hồi phục để vô số người đều vô cùng hoảng sợ càng làm người ta bất ngờ chính là cái thanh âm kia lại cũng không có đ ộ n g tính bóng người màu đen quỷ vương nói chúng ta biết sai kính xin đại tiên tha mạng màu trắng thân ảnh tiên quân nói ta cũng biết sai kính xin nữ đế thủ hạ lưu tỉnh nữ đế nói thiên uy không thể xúc phạm g i a to gan xúc phạm người bóng người màu đen điên cùng kêu to lên nói không muốn màu trắng bóng người giờ khắp này nơi nào còn có tiên quân uy nghiêm nhất thời khẩn cầu nói tha cho ta đi nữ đế nhìn một chút nhìn về phía hai người thời k h ắ c này hai người cũng rốt cục thấy rõ nàng khuôn mặt cái kia dung nhan tuyệt thế đỉnh không cách nào hình dung nhưng là cái nhìn kia bên dưới hai người thân thể tựu bắt đầu yên diện đi xuống khủng bố đại khủng bố nhìn một chút tựu có thể để hai lớn tiên quân giống như nhân vật ngã xuống rơi này e sợ nói ra không biết muốn dọa chết bao nhiêu người a bóng người màu đen cùng màu trắng bóng người hoảng sợ hô to đáng tiếc coi như là như vậy cũng không làm nên chuyện gì thân thể của bọn hắn thể tại yên diện lúc này cái kia nữ đế âm thanh lại lần nữa phát ra nói không n g ạ i để cho các ngươi chết minh bạch các ngươi chết chưa hết tội kém một chút phá hủy tan này thứ một vạn tám phẩy tám tám tắm cái xoay chuyển thân đây là ta sau cùng một đời thân ta nhận hết vạn k i ế p nỗi khổ xoay chuyển ngàn tỷ năm nếu như ta thân này n g ã xuống ta chịu này chút xoay chuyển nỗi khổ t i ể u kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bóng người màu đen chỉ còn lại đầu lâu nói cái gì、like、ngươi là nàng màu trắng thân ảnh đầu lâu cũng không dám tin nói ra không có khả năng không có khả năng ngươi thế nào lại là nàng cái kia chỉ là một truyền thuyết mà thôi cái này không thể nào tùy theo hai cá nhân thân thể t u hoàn toàn tiêu tán đi một đời quỷ vương một đời tiên quân cứ như vậy dùng khó mà tin nổi nhất phương thức ngã xuống đi xuống hoa dương đám người tuy rằng không cách nào nhìn thấy chuyện gì xảy ra nhưng là nghe những âm thanh này trong lòng làm sao có thể không biết chuyện gì xảy ra thiên quân bỏ mình quỷ vương chết rồi người kia đến cùng là ai vì là gì kinh khủng như thế như vậy e sợ chính mình đám người ở trước mặt của nàng kể cả sâu kiến cũng không bằng đi hắn k h n g hoảng chỉ lo cái tia người sẽ đem hắn cũng cùng hủy diệt đi nữ đế giờ khắc này nhìn về phía thanh phong chỉ thấy nàng quay về thanh phong một chỉ điểm ra một đạo kim quang tiến vào thanh phong thể nội hắn thân thể nháy mắt ịu hoàn hảo như lúc ban đầu đồng thời khôi phục được thời kỳ tột cùng không chỉ có như vậy chính là trong mê ngủ hắc long vào đúng lúc này cũng nguyên khí tràn đầy nhất thời cảm giác thoải mái không nớt t i ự u tại nó nghĩ muốn gào thét một tiếng thời điểm nhất thời cứng rắn đem tiếng kia gầm rú nuốt trở vào bởi vì nó cảm thấy khủng bố đại khủng bố cực kỳ lớn khủng bố nay to lớn uy áp để nó run lầy bẫy nó có thể cảm g i á được người này oai coi như là tổ long gặp nàng sợ rằng cũng phải quỳ lệ ba phần a đây rốt cuộc là ai. hắt long trong lòng khủng hoảng suy tính thanh phong đứng dậy thiên quan lục như yên cũng thuận theo đứng lên thanh phong nói thử tâm đây nữ đế nói ta chính là nàng nàng tức là ta thanh phong lắc đầu nói không bình thường có thể làm cho nàng gặp ta một mặt sao nữ đế suy nghĩ chốc lát nói được rồi ngươi chỉ có trong chốc lát lập tức nàng biểu hiện biến đổi chính là nói ra thanh phong là ta thanh phong âm thanh kích động nói tử tâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao lại như vậy dư tử tâm ánh mắt ôn nhu liếc mắt nhìn hắn nói ra giống như nàng từng nói nàng chính là ta ta chính là nàng chúng ta đều là lẫn nhau Thanh phong, ta phải đi, bây giờ ta đã rất tỉnh, còn có càng thêm việc trọng yếu đi làm, tha thứ ta không thể bồi tại ngươi bên người, ngày sau ngươi nhiều hơn bảo trọng. Thanh phong thời khắc này chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ, sang h ĩ hạ giới thời gian, hai người tự u có qua phân biệt nỗi khổ, vốn tưởng rằng giờ k h ắ c này, hắn huyền công cái thế, vô địch thiên hạ. không nghĩ hết thể đều là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi, chuyện cũ rốt cuộc lại bắt đầu lặp lại mà tới. Hắn cố nén sự đau khổ này nói ra, bất luận ngươi ở nơi nào, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên. giờ khác này dư từ tâm khỏe mắt có một g ọ t vóng ánh nước mắt tích lướt xuống mà xuống nàng cũng không nói gì. chỉ là đưa hai tay ra xoa xoa thanh phong gò má lập tức nàng quay về môi của hắn nhẹ nhàng h ô n một cái ở mức mềm có chút n g ọ t còn có chút c a y đắng đó là nước mắt m ù i vị hà đều nói nam nhi có lệ không g h y nhẹ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm cường đại như hắn không sợ sinh chết nhân vật tầm tường h a nước mắt vẫn là từ khỏe mắt lướt xuống mà xuống sau một khắc dư tử tâm khuôn mặt biến được uy nghiêm lên thanh âm của nàng cũng vô cùng uy nghiêm đối với thanh phong nói ra ngươi không sai ta có thể cho ngươi thời gian nếu như ngươi thật sự có thể đuổi theo bước tiến của ta ta có thể chờ ngươi tại chư thiên bến trên thanh phong nhìn nàng không nói gì bất quá trong lòng hắn đã âm thầm thể mình nhất định muốn trở nên mạnh hơn vô cùng mạnh mẽ cường đại đến có thể bảo vệ được bất luận người nào cường đại đến cũng sẽ không bao giờ mất đi cái gì thời khắc này hắn gật gật đầu hắn nhìn con mắt của nàng nơi này vô thành thắng hữu thanh dư tử tâm hơi lắc đầu lại nói với lục như yên nếu ngươi đã như vậy ta t i ể u tiễn ngươi một đoạn đường đi theo ta đi cũng coi như là nàng đối với ngươi báo lại đi lục như yên than thở một tiếng nói đúng là số mệnh sao nàng giờ khắc này nhìn về phía thanh phong một mặt không tôi nói ra thanh phong ta biết thời khắc này ngươi nhất định thống khổ vặt vẩn chỉ là hết thầy hết thầy đều không tại của chúng ta khống chế bên trong ta đã không đường có thể đi chỉ là ta có thể chờ ngươi ta sẽ tại tiên giới chờ ngươi đến nơi tuy rằng lần này rất khổ nhưng là chúng ta chí ít còn có cơ hội không phải sao dư tử tâm muốn ly khai bây giờ lục như yên cũng muốn ly khai trong lòng hắn thật sự thật là khổ thật là khổ nhưng l à n à y lại có thể thế nào hắn muốn đem này khổ nuốt n u ố t xuống hóa thành động lực hắn vươn tay ra nâng lên lục như yên mặt nhẹ nhàng nói ra đi thôi ta sẽ đi tìm các ngươi t i ự u giống như năm đó một dạng đi hắn vận mệnh cùng số mệnh đi ta thanh phong sớm mượn, có một ngày muốn đánh vỡ này thiên địa muốn lịch thiên cải lục như yên gật gật đầu nói ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi ngươi chính là ngươi không bình thường ngươi ngươi chúng uy sẽ làm được nói đến chỗ này nước mắt của nàng dường như đứt dây chân trâu một loại không ngừng nhỏ xuống mà xuống nhưng là lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của chính mình khóc lên giờ khắp này tiếng nhạc vang lên này một đời quá đau khổ này một đời quá cô độc này một đời bị lưu đày này cả đời đường à ta hỏi thương thiên ai làm chủ ta hỏi cái này thương thiên vì là gì tàn khốc như vậy quả cam tự chế tắc tử tắc khúc trưng một nghìn một trăm sáu mươi thanh phong thật chặt cắn môi thanh em hắn có chút khàn nói ra đi thôi chờ ta ta xin thể ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi nữ đế nhìn thanh phong thời khắc này không biết vì sao ánh mắt của nàng biến được âu n u lập tức t i ể u nghe nàng nói ra ngươi có thể ta tin tưởng ngươi có lẽ tương lai không xa ngươi có thể khinh thường bầu trời đứng tại thương vũ đ ỉ n h khi đó thiên địa vạn vật đều sẽ vì là ngươi mà run r u dậy ngay vào lúc này trên bầu trời tầng m â y bắt đầu xoay tròn một đạo màu vàng cổ sáng từ trong hư không phong tới tùy theo hư vô kia âm thanh lại lần nữa vang tới nói ngươi nên rời đi dư tử tâm nắm lên lục như yên tay liền một bay phóng lên trời lục như yên quay đầu lại nhìn về phía thanh phong khóc không thành tiếng nói thanh phong ta c h ờ ngươi bất luận ngàn năm và năm ta c h ờ ngươi đến nơi nữ đế giờ khắc này cũng liếc mắt nhìn hắn cái nhìn kia cảm xúc có chút phức tạp cuối cùng nàng còn l à c ũ n g không nói gì liền cùng lục như yên cùng đi vào trong c ổ sáng lục như yên vươn tay ra dường như thời khắc này có thể bắt được thanh phong một loại đáng tiếc hết thể đều là p h i công thanh phong chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng hắn là tối trọng yếu hai cái người ly khai hai người cuối cùng biến mất tại trong c ộ sáng c ộ sáng kia lập tức tự soạt một cái biến mất không thấy hình bóng sau một khắc trên bầu trời bay tới nữ đế uy nghiêm âm thanh nói, á một đạo thiên lôi hóa thành lôi long g i í t gào mà xuống trong chớp mắt va chạm tại ma tiên tông trên quảng trường trong lúc nhất thời vô tận uy l ự c quyết tán ra cái kia bảy lớn thiên tiên cùng những lớn kia quỷ rồn d ậ p bị này lôi vi bắn chúng bảy lớn thiên tiên riêng phần mình phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra nhưng là toàn bộ bị thương không nhẹ hại hoa dương đám người trong lòng vô cùng hoảng sợ không nghĩ tới nhân ra đi rồi còn có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương thật lớn mà cái kia mấy chục quỷ vật tự thảm tại chỗ bị lôi uy đánh rết nơi đây hồn phi phát á n minh sơn bậy quỷ nay tại minh giới tâm ngoan thủ lạc chứ danh mấy quỷ lại cũng không cách nào tiêu giao thiên địa trực tiếp biến thành cho bụi tung bay mà đi cũng chính tại thời khắc này cái t h i ê nữ n đế b y áp mới tiêu tan mà đi vô số người rốt cục chiếm được tự do đứng dậy toàn bộ thế giới cũng khôi phục được bình tĩnh vô số cổ xưa tồn tại cấm địa thời khắc này đều nghi hoặc cực kỳ cảm thán phi thường hoa dương nhìn về phía thanh phong ánh mắt cực kỳ phức tạp cuối cùng hắn chỉ là than nói sau này còn gặp lại nói hắn vung tay lên liền mang theo mấy người còn lại phi thiên mà đi kim mẫu dở khắc này nhìn về phía thanh phong trong mắt có rất nhiều hổ thẹn nàng há miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì chỉ là một tiếng thở dài tự bay đi mà đi thất tinh cùng ngọc tiên tử ngắm người giờ khác này cũng không biết nên nói gì tốt lúc này hoa dương tổ sư tiếng nói truyền đến nói mấy người các ngươi hiện tại không đi càng trở khi nào cuối cùng mấy người cũng chỉ có thể cắn răng một cái liền như vậy rời đi ngọc tiên tử vẫn là không nhịn được nói ra thanh phong ta tin tưởng ngươi thanh phong ngẩm đầu nhìn về phía nàng đi lại nhìn một chút thất tinh cùng lăng vân mấy người đều lộ ra đối với hắn ánh mắt tín nhiệm đến thanh phong q a y vệ bọn họ gật gật đầu liền phất phất tay để cho bọn họ trước tiên ly khai đi đã trải qua quá nhiều ly biệt thanh phong trong lòng đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình vào giờ khắc này thần nam vẫn hận nhìn thanh phong nhìn một chút cũng một bay ngút trời mà đi chỉ là thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau đau xót nhưng là lục xí thiên t h i ề n không biết lúc nào tới đến phía sau hắn quay về hắn một trường đánh ra thần nam kêu t h ả m một tiếng chỉ cảm thấy tim phổi sắp nứt lúc này t u nghe lục xí âm thanh truyền đến nói cái tên nhà ngươi quá xấu đi chết đi cho ta tự tại hắn coi chính mình nhất định chết thời gian liền thấy thiên hành giả vọt đến hắn bên n ư ờ i cái kia thiên hành giả quay về lục xí ném ra một vật. xoay người liền mang theo thần nam bay đi nơi đây lục xí nhìn thấy vật kia kinh hãi chỉ nghe phịch một tiếng vang lên giòn dã nhưng là một cái không có chút nào uy lực có thể nói hạt trâu tiếng nổ mạnh vang lên n à y thiên hành giả nhanh chí dĩ nhiên hư hoảng một chiều lục xí giận dữ còn muốn truy đuổi lại nghe thanh phong nói theo bọn họ đi thôi lục xí nghe nói như thế p h ẫ n hận nhìn bọn họ thân ảnh đi xa vẫn là nghe lời không có đội theo ừ tiện nghi ngơi ư người này đừng tiếp tục để ta thấy hắn nếu không thì tất phải giết thời khắc này như vậy thật lớn thanh thế làm cho cả ma tiên tông đều khiếp sợ không thôi bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới trong nhân thế này sẽ có huyền tiên hàng thế sẽ có kinh khủng như vậy nữ đế phi thân mà đi mà thanh phong có thể lấy sức một người đối chiến tam đại thiên tiên tồn tại càng l à để ma tiên tông những thế gia đại tộc kia vô cùng khiếp sợ ma tiên điện những cái này tồn tại cũng triệt để bãi p h ủ bọn họ biết thanh phong thời đại lại tới thật sự nếu không khuất phục nhất định phải tìm được người này lôi đ ỉ n h cân d ậ n xin hỏi này trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn đây thời khắc này thanh phong nên do m à lập nhìn về phía dư từ tâm cùng lục như yên biến mất địa phương hơi gió thổi phất mái tóc dài của hắn, hắn ánh mắt thâm thúy cực kỳ thời khắc này hình như lục như yên cùng dư t ử tâm còn vờn quanh bên t hai bên trong miệng hắn khẽ nói nói chờ ta ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi thiên quan nhìn thanh phong nói cha ta thanh phong nhìn về phía thiên q u a n nói cha biết ngươi ý tưởng ngươi đang sợ hãi sẽ liên lụy cha đúng không thiên quan lắc lắc đầu nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng nói cha ta cũng hạ quyết tâm ta muốn đi minh giới ta cần trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu như tu vi của ta đầy đủ cường đại thì sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự t ì n h ly biệt đều là thống khổ nhưng là chúng ta quá nhỏ bé này độ thế hắc liên không phải chuyện nhỏ ta nghĩ nếu như ta không đi minh giới còn sẽ có rất nhiều quỷ vật đến d ò m ngó vật ấy đã như vậy ta sao không lấy thành tựu này vô thượng quỷ thân đây thời khắc này thanh phong cảm giác thiên quan dường như đúng là lớn rồi hắn vươn tay ra khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng trong mắt nhưng tất cả đều là thần sắc không lớn ly biệt sao nay một ngày hắn đã trải qua quá nhiều cả trái tim cũng phải nát nước một loại chỉ bất quá có chút ly biệt hoặc có lẽ là vì tốt hơn gặp nhau đi đi thôi chim nhỏ trung quy phải dương cánh bay cao mới có thể bay càng xa hơn thành tựu của ngươi tương lai không thể đo lường cha hy vọng ngươi ngày sau có thể càng thêm cường đại không vì người khác chỉ vì chính mình thiên quan gật gật đầu nói cha thiên quan cùng n g ư ờ i sau cùng mấy ngày có lẽ chúng ta cha con gái gặp lại ngày đã là kinh niên sau đó mấy ngày thanh phong cái gì đều không làm mang theo thiên quan lục xí du sơn n mặt thủy thời k h ắ c này hắn không nghĩ lưu lại quá nhiều t i ế t lối thiên quan dường như cánh chim không gió chim nhỏ một loại nói thật hắn là có chút bận tâm có thể là thực lực của chính mình thấp kém làm sao có thể bảo vệ nàng đây một số thời khắc có một số việc n g h ị thông suốt rồi tự tốt có lẽ minh giới mới là nàng nên đi địa phương này mấy ngày thanh phong vì nàng làm rất rất nhiều nhiều đồ ăn ngon bọn họ lại đi nhìn bảo thiên sơn kim đ ỉ n h phật quang mười dặm hành lang trưng bày tranh hồ sen ánh trăng lớn minh ven hồ mưa phùn bày tán loạn này mấy ngày thiên quan cười qua đã khóc cao h ứ n g qua cũng bàng hoàng qua trương một nghìn một trăm sáu mươi mốt thanh phong có thể nghĩ tới hầu như đều vì thiên quan làm xong rồi nhưng là thời gian đều l à qua rất nhanh đảo mắt chính là bảy ngày đã qua ly biệt đều là thống khổ nhưng là này một ngày cuối cùng cũng phải đến nơi thanh phong vì là thiên quan dẫn theo rất nhiều bảo vật cùng nàng thích ă n đồ vật thiên quan mặc vào nàng thích nhắc áo màu đỏ lục xí cũng tinh thần chấn hương đúng này hai cái yêu nàng nhất người làm sao nhận tâm để bản thân nàng rời đi đây cuối cùng lục sĩ vẫn là quyết định theo nàng cùng đi tuy rằng thiên quan vài lần khuyên can nhưng là lục sĩ nhưng nói cho thiên quan kỳ thực hắn ở nơi nào tu hành đều là giống nhau con đường của hắn bất đồng có thể vận dụng bất luận là đồ vật gì tu luyện như vậy như vậy thanh phong cũng coi như là yên lòng thiên quan nói cho thanh phong nàng sẽ đi tìm ngũ môn trong miệng đại nhân để hắn nhìn nhìn có thể không lắng lại giới này quỷ loạn thanh phong chỉ là nói cho nàng biết làm hết sức hai cha con giống như có nói không hết một loại nay một ngày huyền nữ hạt tiên tử đám người rốt cục từ bên ngoài trở lại ma tiên tông phát sinh chuyện lớn như thế bọn họ đương nhiên đều nghe nói tốt tại các nàng trở về đúng lúc thiên quan còn chưa ly khai chỉ là thời gian cấp bách ngũ môn thu vào phía trên tin tức lại có người có tâm tư muốn tới giới này cướp đoạt thiên quan độ thế h ắ c liên nhất định muốn lập tức rời đi vì là này mọi người chỉ có thể ly biệt hạc tiết tử huyền nữ đám người dồn dập biếu tặng cho thiên quan một phần lễ vật nhỏ nhất nghiệm trong miệng nói ra a di đà phật thiên quan ta hòa thượng không có gì có thể đưa cho ngươi tự đưa cho ngươi một câu nói đi phần mây hết thể tùy duyên vĩnh viễn duy trì ban đầu tâm nhân sinh mới có thể có thành tiệu nhìn ngươi coi như là trải qua cuồng phong hai sóng ngươi vẫn là ngươi thiên quan gật gật đầu nói nhất nghiệm kỳ thực ta vẫn có một cái tâm nguyện không biết nên không nên nói nhất nghiệm nói mời nói nếu như hòa thượng có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn ngươi thiên quan nói kỳ thực ta vẫn nghĩ muốn sờ sờ đầu ngươi một nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ muốn m ỏ một cái thời khắc này thiên quan có chút bị ngậm tất cả mọi người là s ư n g sờ lập tức đều nợ đủ cười nhất nghiệm được rồi ta có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng hắn còn là nói, nói thiên quan mỉm cười lộ ra hàm rằng ha nói đùa dẫn ngươi chỉ là ngươi thật rất hiếu kỳ quái có lẽ chúng ta một số địa phương có chút tương tự đi hy vọng ngươi ngày sau thật sự có thể thành tựu kim thân tạo hóa phật môn ngươi bất đồng rất bất đồng nhất nghiệm nói nhân sinh đều có tạo hóa ta cũng hy vọng chúng ta gặp lại ngày đ ề u mỗi người mỗi vẻ hồ bát tiên v ô vỗ lục Sĩ b ả vai nói ra thực sự là để ta có chút bất ngờ ngươi lại muốn đi minh giới ngươi không hối hận à lục Sĩ k h ả k h ả nói đại ca ngươi có chỗ không biết ta sinh trưởng kỳ thực cùng tu luyện quan hệ không lớn thế nhưng cần phải thôn phệ thiên tài địa bảo mới là có thể minh giới quảng đại vô ngẩn chắc hẳn bảo vẫn nhất định còn nhiều mà vì lẽ đó sao ta cũng như thế có thể sống được rất tiêu sái hồ bát tiên cảm thán nói h ả o h ả o h ả o đại ca t i ể u lạ ưa thích ngươi này hào hiệp không kềm chế được tính cách đại ca cũng không có cái gì đưa cho ngươi ta cái này còn có một khối cô ngọc v ậ t ấy có tính tâm ngưng khí hiệu quả t i ể u đưa cho ngươi lục xí hì hì nhận lấy nhưng là nhìn hồ bát tiên nói đại ca nói thật ngươi cái kia quả cầu bùn không đúng viên thuốc còn có đã không có lại cho đệ đệ hai viên đến nan, nan. hồ bát tiên lập tức liền đem trên người y phục mìm m ộ t mặt khó chịu nói ra ngươi n à y sau cũng không cái gì đại kết nạ muốn vật kia làm hà vật này trên người ta tổng cộng tiểu hai viên cho ngươi một viên còn có một viên chính là đại ca ngươi ta giữ lại bảo toàn tính mạng đây lục xí biểu môi nói cắt ngươi không cho ta còn không hiếm lại đây ngươi chờ chờ ta tại mình giới phát đạt làm một cái dương như vậy đan dược cho ngươi ăn để ngươi ăn đủ hồ bát tiên nhất thời mặt đen lại có chút không nói gì lục xí nhìn đến đại ca dáng r ấ t này nhất thời ha ha nói đại ca tiểu đ ệ nói đùa với ngươi đùa g i ỡ n đến thời điểm ta nhất định cho ngươi nhiều đưa mấy mỹ nữ để ngươi hưởng thụ một chút niềm hạnh phúc gia đình hồ bát tiên thiên a n phong h hít h vào một sâu ơ đến, đi định đi nàng nói, nhất ngươi. khẽ thôi, chờ cha, cha h sẽ vuốt tóc tìm t mái mềm mại i của quan gật gật đầu ngũ môn giờ k h ắ c này đi tới nói đại nhân chúng ta đi nhanh đi thiên quan cùng mọi người phất tay xoay người rời đi một k h ắ c đó vô số nước mắt nhỏ giọt xuống nàng vốn muốn lại kiên cường một chút nhưng là thời khắc này nàng rốt có biết trước đây lục như yên tại sao lại khóc thành cái dáng vẻ kia nguyên lai có một loại tâm tình gọi là tình khó tự chế nhưng là nàng không có phát ra âm thanh chỉ là đảm nhiệm nước mắt kia không ngừng chạy xuôi mà ra nàng không có quay đầu lại bởi vì nàng sợ sợ vừa quay đầu cái kia bền bị tâm sẽ n g á y mắt tan rã lục sĩ hơi lắc đầu nói non xanh còn đó nước biết chảy dài ta lục sĩ nhất định sẽ trở lại thiên quan cùng lục sĩ triệt để rời đi thanh phong chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ có chút ly biệt muốn so với mất đi càng khiến người ta không tiếp thu được vì lẽ đó cường đại thanh phong như vậy cũng muốn bê quan tính dưỡng mấy ngày mà vào giờ phút này ma rời bên trong chiến trường ma chủ còn sót lại tại ma thành người đã rất ít nhân tộc cũng tại không ngừng rút lui chiến tranh đã lâu chưa phát sinh chỉ bất quá tại ở giữa chiến trường kia nơi nhưng có một người chính khoanh chân trôi nổi trong đó trên đầu nàng hai hạt châu không ngừng xoay tròn ra một viên đen tui một viên thuần trắng hai hạt châu giờ khắp này dĩ nhiên hấp thụ giới này tích góp nhiều năm bản nguyên lực lượng rót vào đến người kia trong thân thể đúng người này đang trị thủ nơi này m ạ c h hồng trần nàng như vậy đã thời gian rất lâu tại nàng m ộ n phía tự có rất nhiều cao thủ vì nàng hộ pháp theo vô số thiên địa bản nguyên tiến nhập m ạ c h hồng trần tu vi tại không ngừng leo lên thời gian như nước đảo mắt chính là thời gian ba tháng nay một ngày m ạ c h hồng trần đỗng nhiên mở mắt ra nói ra ta rốt cục chạm tới cũng cảm nhận được có lẽ đúng vào lúc này ta muốn đột phá nàng cách đó không xa t ử lộ thái thượng trưởng lao nghe lời ấy nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói hào hào hào nếu như ngươi có thể thành t i ể u nhân tiên vị trí ta thượng thanh cung t i ể u lại muốn thêm ra một cao thủ che chở đồng thời đánh giết những quỷ vật kia càng là không tại lợi hạn thật sự không tưởng tượng nổi ngươi dĩ nhiên lấy mấy trăm tuổi liền muốn lên đỉnh chân tiên cảnh giới đây thật sự là ta thượng thanh cung khai phái bao nhiêu vạn năm tới nay người số một t ự là năm đó khai phái tổ sư cũng chưa từng như vậy như vậy a h n g t r ậ n nếu như ngươi này một lần xung kích thành công nhất định phải bị thượng thanh cung ghi khắc trong danh sách truyền lưu thiên cổ chỉ là thời khắc này mạch hồng trần có chút do dự nói ra có thể hay không thiên môn mở lớn liền như vậy phi thăng mà đi sư tổ ta không nghĩ sớm như vậy t i u rời đi nơi này bởi vì hồng trần còn có lo lắng còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành từ lộ nói nếu như như vậy là tốt rồi đáng tiếc thiên môn nơi nào sẽ như vậy dễ dàng mở lớn vậy tới giới này mấy vị thiên tiên không phải đã nói rồi sao nghĩ muốn đột phá phía sau phi thăng t i ê n giới ngày sau chỉ có thể đi bọn họ mở ra lối đi chỉ là để người tiếp hận là các ngươi không thể nào tiếp thu được tiên giới của dựa thành cựu chân tiên thể bao nhiêu vẫn còn có chút thiếu sót Trước 1162, mạch hồng trần nói sư tổ không là trải qua lôi tiếp cựu sẽ để thân thể phát sinh thay đổi sao lên tới trong tiên giới còn cần gì dạ n gột g g i a đây t ử lộ trần trừ chốc lát nói ra cổ lao tương truyền tại trong tiên giới có một hóa tiên trì một khi có người phi thăng tiên giới cần phải trước tiên vào này hóa tiên trì cái k h ế hóa tiên trì sẽ đem s á t p h à m luyện hóa một lần nữa ngưng tụ thành tiên thể như vậy thân thể mới có thể càng thêm h o à n mỹ ngày sau tu luyện cũng sẽ càng thêm hiểu rõ mạch hồng trần gật đầu nói thì ra là như vậy từ lộ nói đúng đấy đáng tức là tiên giới không biết chuyện gì xảy ra cái kia vải thiên tiên cũng không nói chỉ có ngươi ngày sau đi tiên giới mới có thể biết nguyên do trong đó đi mạch hồng trần gật gật đầu không có tại nói thêm cái gì lại là ba ngày sau đó trên bầu trời đ ô n g nhiên lôi vân lăn toàn bộ ma tộc bên trong chiến trường đều phát sinh ẩm ẩm tiếng biết thai n h ư c k ó bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc đều đến đứng tường thành trên n g h ị muốn nhìn nhìn chuyện gì xảy ra rất nhanh mọi người tự phát hiện nguyên lai tại ở giữa chiến trường t i ê nơi vẫn tại tu luyện mạch hồng trần trên người chính phát sinh c h ó i mắt hào quang vẫn vì nàng hộ pháp tử lộ kinh ngạt nói hồng trần ngươi muốn đột phá sao mạch hồng trần gật đầu nói vừa rồi ta cảm nhận được một luồng khí cơ không nghĩ dĩ nhiên xúc động thiên lôi bạo phát có lẽ ta thật muốn độ kiếp thành tiên t ử lộ trên mặt hiện hiện ra vẻ cao hưng nói h ả o h ả o h ả o ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó lôi k i ế p bên dưới không thành công thì thành nhân a nói tới chỗ này hắn vung tay lên những vị nàng kêu hộ pháp đệ tử lập tức rút lui nơi đây mọi người vừa rồi ly khai trên bầu trời lôi điện càng thêm giống giận sau một khắc vô số màu đen đám mây c h ậ t bắt đầu biến hóa màu sắc từ từ đã biến thành hỏa vẽ quay một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo màu lựa đỏ lôi điện bắn nhanh mà xuống cái kia trong sấm xét dĩ nhiên ẩn chứa vô tận hỏa lực lượng lượng nay hỏa không giống chính là mang theo thiên uy thiên hỏa lôi điện thêm vào thiên hỏa có thể nghĩ uy lực của nó đến cùng có nhiều hưng m á n h mạch hồng trần hơi thay đổi sắc mặt đạo thiên lôi này còn chưa tới nàng là có thể cảm nhận được vô cùng uy lực chỉ thấy nàng vận chuyển huyền công trong bàn tay vận giá hắc bạch nhị khí n à y nhị khí hóa thành một thanh hắc bạch hai mặt phi kiếm quay về cái kia lôi điện tự đánh mà đi hai cái nháy mắt tự lẫn nhau đụng vào nhau một tiếng vang ầm ầm nổ vang có thể thấy được cái kia hắc bạch nhị khí biến thành kiếm dĩ nhiên chia làm hai cỗ khí tức q a y về cái kia lôi điện cắn giết mà đi trong nháy mắt lôi điện đã bị này nhị khí tiêu diệt hơn một nửa. nhưng là giờ k h ắ c này cái kia nhị khí cũng tiêu hao hầu như không còn màu đỏ lôi điện lại vẫn có gần một nửa mạch hồng trần lập tức vận chuyển phi kiếm phi kiếm tia h à o quan g vạn trượng đón còn thừa lại lôi điện t i ể u đánh tới lại là ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn màu đỏ lôi điện này mới yên diện đi xuống nhưng là cái kia bồi bầu bạn mạch hồng trần nhiều năm phi kiếm cũng noong noong một tiếng rơi xuống mà xuống có thể thấy được trên thân kiếm nhiều rất nhiều vết rách rõ ràng bị hao tồn không nhẹ mạch hồng trần cũng tới không kịp đau lỏng lập tức đem nó thả lên lấy chờ ngày sau tu bổ vào thời khắc này tiếp vân ẩm ẩm vang vọng liên tục tùy theo cái kia màu đỏ dĩ nhiên biến thành lũ l a m vẻ trên thành tường từ lộ trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn nói nguyên lai dĩ nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên lôi kiếp này lôi kiếp cũng quá mức bá đạo đi bất quà nếu có thể vượt qua này băng lôi kiếp mạch hồng trần ngày sau thành tựu thiên tiên cấp độ cũng sẽ càng cao căn cơ càng thêm vững chắc đồng thời tu vi cũng càng thêm lợi hại tiếng nói của hắn vừa ra có thể thấy được cái kia trong lôi vân dần hiện ra vô tận lam quan g v a n h long một tiếng vang thật lớn chuyển đến giới này đều run dậy theo thiên uy lại xuất hiện tiếng nổ thật to vang vọng phía chân trời sau đó một đầu màu xanh lam lôi long từ trong tầng mây lăn lộn mà ra cái kêu màu xanh lam lôi long trên người có thể thấy được vô số băng cứng phun ra dáng dấp đáng sợ không nớt giống trên người nó tỏa ra vô tận u y áp có thể thấy được không khí vào đúng lúc này dường như đều bị đông lại giống như vậy nơi nó đi qua đều sẽ xuất hiện vô số hàn băng bay xuống băng hàn lôi long lắc đầu vây đuôi ở giữa không trung du đãng mạch hồng trần cảm giác được vô tận áp bước m à tới nàng lại một lần vận chuyển huyền công cũng tế l ê n bảy tám dạng bảo khí tại trên đỉnh đầu một cái quả cầu ánh sáng cũng không ngừng ở trên tay nàng thai n é n mà thành chỉ nghe trong miệm nàng quất nói một trận này g tiểu tháp đón cái kia lôi long liền đánh tới lôi long khinh thường quay về cái kia tháp phun ra một khẩu h ạ khí tiểu tháp nhất thời liền biến thành một băng lam đ i ề u khắc tùy theo đùng một cái tựu i hóa thành vô số băng hoa rơi xuống mà xuống thời khắc này làm thật là khiến người ta hoảng sợ không thôi cũng để người biết này huy hoàng thiên uy hạ o đãng thực sự là không thể nói nói a một đệ tử trận mắt lên nói ta nếu như không có nhìn nhầm tiểu tháp kia hẳn là thất bảo tháp đi đây chính là đỉnh cấp pháp bảo a cứ như vậy bị hủy thực sự là đáng tiếc cực kỳ lại một đệ tử nói thật sự không thể nào tưởng tượng được nguyên lai thăng tiên đại kiếp dĩ nhiên sẽ là cái bộ dáng này đúng là đại khủng bộ a lôi long coi thường nhìn xuống mặt mạch hồng trần nhìn một chút lại là giống một tiếng cựu vọt xuống tới cao giai pháp bảo hồng la ô vỡ vụn trung giai pháp bảo bích lạc thước hóa thành m ả n h vỡ cao giai pháp bảo hôn thiên châu nhận được to lớn tổn thương từng kiện giá trị liên thành vô số đệ tử cũng có thể điên cuồng pháp bảo cứ như vậy không là hư hao chính là hủy diệt nhìn thành tường kia phía trên đệ tử đều đau lòng không ngớt mạch hồng trần giờ khắp này tuy rằng cũng rất đau lòng nhưng là đối với mình mạng nhỏ tới nói những thứ đồ này đều không coi vào đâu chúng nó tại quý giá cũng là vật ngoại thân chỉ có sinh tử mới là đại sự Tùy、theo ù y t từng kiện pháp bảo vỡ vụ n hủy hoại cái kia lôi long cũng bị tiêu hao không ít lôi lực thân thể của nó thể một nhỏ một vòng t i ự u tại cái cuối cùng pháp bảo rơi xuống đất phía sau mạch hồng trần một tay lời ra trên tay quả cầu ánh sáng vận chuyển t i ự u đánh ra ngoài một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo hồng nhạt cổ sáng phóng lên trời đánh tại cái kia băng long trên người băng long không yếu thế chút nào hé miệng đến phun phun ra một băng lam h à o quang hai lần trung h ò a dĩ nhiên không phân cao thấp nhưng lần này băng lam khí phi thường tiêu hao cái kia lôi long thân thể có thể thấy được hắn thân thể đang không ngừng bắt đầu thu nhỏ chờ hảo quang tiêu hao hết cái kia lôi lúc này cái tia lôi long rít gào một tiếng quay về mạch hồng trần tựu i mở mồm ra p h u n ra một đạo màu xanh l a m thiểm điện mạch hồng trần trên tay phát ấ n không ngừng quay về phía trên một trường đầy r a một đạo hào quang lại lần nữa dựng lên sinh sinh cùng cái tia lôi điện triệt tiêu đi. lôi long rít gào mười phần p h ẫ n nộ nó hét lớn một tiếng cơn anh vớt quay về phía dưới tiểu sông lên trên mạch hồng trần nhưng không hốt hoảng chút nào chỉ thấy nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút c à n k h ô n â m dương trâu từ trên người nàng bay ra hai hạt trâu không chỉ xoay tròn cuối cùng hợp lại là một trên người nó phát sinh trói mắt hào quang hướng về cái tia lôi long trước người phóng đi cái kia lôi long giờ khắc này dĩ nhiên mở ra miệng rộng một khẩu đem này c h â u nuốt xuống đang lúc mọi người cho rằng không xong thời điểm lôi long dĩ nhiên phát sinh thống khổ tiếng lập tức thân thể của nó thể bắt đầu sụp xuống lên đảo mắt toàn bộ thân hình t i u h o á n t ấ n hết khiến người không cách nào tưởng tượng là hạt c h â u kia một lần nữa xuất hiện bên trên phát sinh màu xanh lam hảo quang còn có lôi điện lừng lánh không n u ố t c à n khôn âm dương châu dĩ nhiên c ắ n nuốt lôi long quả nhiên để người không thể nào tưởng tượng được Trước càn khôn âm theo một đạo lôi điện lóe lên mà xuống lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bổ về phía mạch hồng trần mạch hồng trần kinh hãi nhất thời vận chuyển càn khôn trâu ngăn cản cái nào nghĩ cái kia lôi điện nháy mắt lướt qua càn khôn trâu bổ vào mạch hồng trần trên người chỉ là trong tưởng tượng bị thương tình cảnh không có xuất hiện nguyên lai này rơi xuống dĩ nhiên là một luồng sức mạnh của sự sống lượng nó tại không ngừng thay đổi mạch hồng trần thể chất mạch hồng trần trên người cũng bắt đầu phát sinh vô tận hào quang rất nhanh một luồng to lớn uy áp nháy mắt bao phủ ở giới này bên trong một luồng tiền tiên áp lực rơi mà xuống trong t hư không phía t r một tiếng trống chuyển đến thanh em này dường như từ trên chín tầng trời chuyển đến một loại tùy theo mạnh hồng trần trên đầu tự có một đám lửa bay lên đón lấy một đoàn lại là một đoàn ngọn lửa này đỏ như máu vẽ lại không có một t i a nhiệt độ trên thành tường có đệ tử tuần hỏi từ lộ sư tổ chuyện gì thế này từ lộ khe vớt t r ò n dâu nói chuyền ôn trải qua lôi tiếp thành tựu chân tiên vị trí cũng sẽ bị châm đốt tiên hỏa này tiên hỏa đó là có thể đủ nhìn ra một cái chân tiên căn cơ cùng tiềm lực thông thường tình huống bên dưới phổ thông chân tiên chỉ có thể châm đốt ba đoá đến bốn nhiều tinh anh tu giả châm đốt năm đoá đến sáu đoá đệ tử thiên tài châm đốt bảy đoá đến tám đoá thiên tài tuyệt thế có thể châm đốt chín đoá đến m ộ ư ơ i đoá cho tới trong truyền thuyết châm đốt m ộ ư ơ i một đoá đến m ộ ư ơ i hai đoá đệ tử cũng chỉ có thể được gọi là cấp độ yêu nghiệt cái k h á c thiên tài tuyệt thế bất quá triệu năm lại còn chưa từng xuất hiện người như vậy đúng là tại vài chục vạn năm trước có người thành tựu chín đoá tiên hỏa hắn lời mới vừa vừa nói xong cái tia đệ tử âm thanh d m ư ờ i m ư ờ i đóa cái gì m ư ờ i đóa t ử lộ trưởng lão vừa rồi nói xong tốt giống nhớ ra cái gì đó tự nhìn cái kia mạch hồng trần nơi này một nhìn bên dưới nhất thời kinh hai đến biến sắp nói mười đóa tiên diễm thiên tài tuyệt thế t ử lộ âm thanh cũng bắt đầu run dậy đồng thời hết sức kích động không nớt g đáng tiếc t r o n g chờ mong mười một đóa vẫn là không có xuất hiện cái kia mười đóa tiên diễm tại mạch hồng trần trên đầu xoay quanh một vòng phía sau tự rơi vào trong đầu của nàng lập tức sau một khắc một đóa màu đỏ hoa sen từ trên đầu nàng bay lên cái kia hoa sen không lớn bất quá chừng một thước bên trên xung quanh có mười mảnh lửa đỏ lá cây mà hoa sen chỉ có ba cái cánh hoa cái k i a đệ tử lại hỏi nói trưởng lão đây cũng là làm sao tử lộ nói đây là đại đạo chi hoa đại diện cho tiên nhân thực lực làm sao cái k i a mười mảnh lá cây chính là tiên diễm biến thành chính là là căn cơ cái k i a cánh hoa có ba đại biểu là thiên tiên sơ kỳ thiên tiên tổng cộng chia làm thiên tiên sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ thẳng đến đại viên mãn đến rồi trung kỳ sẽ sinh ra sáu mảnh đại đạo cánh hoa hậu kỳ sinh ra chín mảnh đại đạo cánh hoa đại viên mãn thời điểm cựu sẽ sinh ra mảnh thứ mười cánh hoa chỉ cần đột phá thiên tiên cấp độ Cánh chuyển biến hoa tiểu sẽ mạch à u s hồng o a c trần mừng rỡ không thôi nói ra đây chính là chân tiên lực lượng sao ít nhất phải so với mình điệu tiên cảnh thời điểm mạnh hơn bảy tám lần dáng rất a đang lúc mọi người muốn chúc mừng một phen thời điểm tựu tại mạch hồng trần thích thú vô cùng thời điểm mạch hồng trần trên đầu trôi nổi càn không âm dương châu đ ỗ n g nhiên điên cùng xoay tròn đón lấy một cổ sáng từ trên thân nó phóng lên trời xông thẳng tới chân trời sau một khắc bầu trời thật giống như bị này âm dương châu mở ra một cánh cửa toàn bộ trên bầu trời cũng bắt đầu k h u ấ y đ ộ n g mạch hồng trần kinh hãi chỉ cảm thấy một luồng lực lượng dẫn dắt chính mình đi lên bay đi tử lộ đám người kinh hãi trong miệng hắn khó mà tin nổi nói này cái này không thể nào càng k h ô n âm dương châu dĩ nhiên câu thông hai giới mở ra thiên môn vô số đệ tử vô cùng khiếp sợ nói cái gì mạch hồng trần muốn thăng tiên mạch hồng trần lo lắng không dứt nhìn về phía tử lộ nói sư tổ xảy ra chuyện gì tử lộ thân thể l o a lên liền đi tới mạch hồng trần bên người từ lộ giờ khắc này không khỏi than thở một tiếng nói chúng ta vẫn là coi thường n à y c ả n không đ m dương châu năng lượng không ai từng nghĩ tới vật ấy lại có thể câu thông thiên địa thực sự là thiên địa chí bảo a mạch hồng trần lo lắng nói nhưng là sư thúc ta hiện tại vẫn chưa thể rời đi a ta còn có rất nhiều chuyện không có còn kịp đi làm n à y thái quá đột nhiên từ lộ nói hồng trần không có cách nào thiên môn nếu đã mở đây là một lần khó được cơ hội ngươi không đi cũng sẽ bị khốn ở giới này cơ hội chỉ có một lần ngươi muốn quý trọng a thời khắc này mạch hồng trần rơi vào xoắn suýt bên trong, trong lòng nàng nghĩ đến ít nhất cũng phải để nàng gặp lại thanh phong một mặt cũng tốt ta trong lòng nàng còn có thật nhiều liền muốn nói với hắn đây nhưng là giờ khắp này có lẽ thật sự cũng không do nàng quyết định càng k h ô n âm dương châu cùng thiên địa chi lực đều đang không ngừng nắm kéo nàng theo cái kiêu cố lực lượng càng thêm cường đại nàng đã nhanh nếu không khống chế được lúc này nàng nhìn t ử lộ nói ra sư tổ thay ta chuyển cáo thanh phong gió nổi lên ta ở trong gió chờ ngươi ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp lại ta tại tiên giới chờ hắn đến nơi t ử lộ nói được rồi ta nhất định sẽ vì là ngươi mang tới sư tổ thay ta chuyển cáo sư phụ ta cũng không nghĩ như thế nhưng là cơ duyên ở đây ta cũng có chút bất đắc dĩ hy vọng lao nhân ra người bảo trọng chính mình. vọng trọng người lao ra bảo sư tổ cũng mời ngài bảo trọng nếu như có thể mà nói hồng trần sẽ từ tiên giới hướng về chuyển trả lại chuyển tin tức từ lộ thời khắc này không ngừng gật đầu nói h ả o h ả o h ả o ta tông môn vẫn không có thượng giới tin tức một lần trước vô thượng lao tổ ly khai phía sau tựu lại cũng không có âm thanh cái kê hoa dương sư tổ đối với chúng ta cũng ẩn dấu sâu nhất ngươi là ta tông môn t i ê u ngạo tông môn có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi người tuổi trẻ như vậy mạch hồng trần không ngừng gật đầu nói sư tổ tạm hay yên tâm một khi có thể ta sẽ làm hết sức giờ khác này nàng còn có rất nhiều lời nghĩ muốn nói nhưng là to lớn thiên địa chi lực lại bắt đầu thêm lớn lên không có cách nào nàng nhất định phải phải rời đi giữa không trung vô số cánh hoa tại cái kia thông đạo bên trên rơi xuống ra vào giờ phút này mạch hồng trần tiệu cùng tiên nữ giống như vậy không nàng thật đúng là tiên nữ a i chỉ là ánh mắt của nàng nhưng nhìn về phía cái kia giới này lối vào bất ngờ cuối cùng vẫn là không có tới thanh phong cũng sẽ không tại thời khắc này nháy mắt xuất hiện nhân sinh a đều là sẽ có một kia khuyết điểm theo mạch hồng trần tiến vào cái kia thiên môn bên trong tất cả dị tượng tiệu tất cả đều đều biến mất mạch hồng trần đi rồi phi thăng tiên giới đáng tiếc là nàng sau cùng cũng không thể cùng thanh phong gặp mặt một lần đi chính là vội vàng như thế như vậy khiến người ứng phó không kịp Mạch sự nhanh nay chuyển tính nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm nàng chỉ là hoa dương nhưng không nói này tiên giới đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân thánh trân quân cũng không tốt ép h ỏ i chỉ có thể coi như thôi mà đối với nhân thánh trân quân tới nói mạch hồng trần phi thăng vẫn là để tông môn đệ tử thấy được hy vọng tuy rằng thanh phong thân phận để hắn rất đau lòng đây cũng tính là đối với hắn một điểm đền bù đi mạch hồng trần phi thăng tiên giới tin tức rất nhanh bị công bố ra toàn tông trên giới cũng đều là được cổ vũ thêm mấy lần bởi vì mọi người biết có hy vọng thành tiên chỉ là nơi đây khoảng cách ma tiên tông thái quá xa xôi mọi người không cách nào đưa cái này tin tức lan truyền cho thanh phong a ma tiên tông thanh phong chính đang bế quan đ ỗ n g nhiên trong lòng hắn hơi đau hình như có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật lại biến mất một loại cảm giác hắn mở mắt ra trong mắt hơi nghi hoặc một chút thời gian hắn đẩy ra cửa phòng đứng ở bên ngoài trói mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt nay ánh sáng mặt trời dường như tỉnh lại hắn đúng đấy trốn tránh là không có tác dụng chính mình cần phải nỗ lực truy đuổi tiên giới sao lại không xa lắm chính mình dường như cái kia truy phong thiếu niên giống như vậy chỉ có dung cảm tiến tới mới có thể ai nhìn thấy than t h ủ hộ ở bát ê tiên n ngoài hạc tiên tử đ m người lập ứ c Hạc đi đây. lại ngay tiên tử, rốt nhất lão đại, người cuộc đi người người, i Huyền nữ, chủ nhân, n ra. cuộc chủ ệ mèo đại đều ca, hết thể h t đi đi. yêu tử ngọc nhân sâm t h ủ yêu cùng kỳ tiểu bạch tiểu hồng tù long mọi người đều nhìn thanh phong thanh phong hơi gật đầu nói không sao rồi chúng ta tập hợp lại đem những quỷ vật kia đổi ra giới này còn có vô số nhân tộc đang bị ép hại bọn họ còn đang chờ chúng ta đây mọi người thấy thanh phong tỉnh lại đi đều rất cao hứng tiếp theo thanh phong liền gọi người tìm tới tông môn nòng cốt lực lượng tổ chức tông môn đại hội vô luận như thế nào hay là trước đem những quỷ vật kia đổi ra ngoài mới tốt Cong. chấn phách. cao chủ cái trước chán thức, bạc toàn trong. Phong bào tiếng trung vang tiếng vang lên,、tại、nhiều ngày phía sau, tiếng trung này thật là chấn nhân tâm phách. Một tiếng này trung vang dường như tỉnh tiên tông, vô số tông môn đại năng tập hợp tại thần ma đại điện bên、trong. Thanh phong ngồi cao tại tông chủ trên bào mặt, hán vung trường khí thức. Khi thế bàng bạc nói ra, nhiều ngày Một tâm Một ma ma mặt, một bộ tại thật tập tại tại tỏa thế tới lại đại đại khi sau, vô phía ra, là hợp khí số vô số sinh linh đều phải bị giết chết vì lẽ đó ta quyết định hôm nay bắt đầu chúng ta tốt nghiên cứu ký một cái phương án một bên tận lực chu d i ệ t quỷ vật một bên nghĩ biện pháp từ nguồn t ộ i mặt giải quyết việc này mọi người có thể nói thoải mái đều phát biểu mình một chút cái nhìn có thanh phong đại điện bên trong tự bắt đầu bắt đầu nghị luận mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình không ngừng đưa ra cái nhìn của chính mình nửa tháng sau thượng thanh cung bên trong nhân thánh chân quân nhưng là có chút buồn b ự c theo cao giai quỷ vật tiến nhập bị thương cùng ngã xuống đệ tử nhân số không ngừng tăng cường như vậy đi xuống tông môn căn bản không chịu nổi a bảy lớn thiên tiên thương thế vừa rồi chuyển biến tốt nhưng là bọn họ cũng không có có biện pháp gì tốt lắm kim mẫu đưa ra tại ma tiên tông nhìn thấy cái kia loại linh khí tuy nhiên lại gặp phải hoa dường chân nhân phản đối đồng thời nghiên cứu phát minh những linh khí kia cũng là cần thời gian vì lẽ đó việc này tự không giải quyết được gì bây giờ bảy lớn thiên tiên đều tại tông môn tính dưỡng chính mình cũng không tốt để cho bọn họ đi bên ngoài hỗ trợ đây mới là hắn nhất là xoắn suýt địa phương đồng thời mấy ngày nay nhất để hắn khó chịu vẫn là thanh phong thân phận vấn đề hắn là coi trọng như thế người này cái nào nghĩ hắn sẽ là thân phận này đồng thời dựa vào hắn thực lực dĩ nhiên đều có thể mạnh mẽ chống đỡ tam đại thiên tiên cường giả nếu như không xảy ra chuyện như vậy hắn tất nhiên sẽ đưa đến cực kỳ tác dụng to lớn a t i ể u tại hắn không ngừng than thở thời khắc có đệ tử báo lại, nói ma giáo có người ó i ma i á o có n g đến nhân thánh chân quân hơi xứng sở lập tức liền biết rồi này kỳ hoặc trong đó bây giờ thuần dương tử đã là ma tông tông chủ ma tông cho tới nay đều nghĩ liên hợp chính đạo cộng đồng chống lại minh giới quỷ vợn nhưng là cái phương án này một đề xuất ra liền lập tức đã bị cái kia bảy lớn thiên tiên bác bỏ bây giờ có lẽ hắn còn có ý nghĩ này đi nếu như người này không nhập ma nói thì tốt biết bao nếu như thế trong lòng hắn cũng nắm tồn chính nghĩa c h i tâm chỉ là bây giờ hắn tuy rằng thân là trưởng môn cũng không cách nào toàn quyền làm chủ a vừa nghĩ đến đây hắn vẫn là để cái kia ma giáo người đến đại điện này bên trong đại điện môn bị mở ra người đến một thân áo bảo màu xanh lam n h ạ t không là truy thiên hắn c ầ u còn là người phương nào nhìn người nọ nhân thánh chân quân hơi s ứ n g sở lập tức hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra ồ vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen mặt đây truy thiên cậu cười nhạt một tiếng nói tám trăm năm trước, vạn ma sơn tiêu diệt huyết đ ổ môn một chiến lúc đó hội tụ ba đại tông môn đệ tử còn có một cái thần bí tông môn đại đạo cung cũng phái ra ba người một người trong đó chính là ta nhân thánh ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên nhanh như vậy ngươi tự quên mất ta người đại ca này à nhân thánh chân quân suy nghĩ chốc lát một ít ký ức không khỏi tái hệ ra nhớ năm đó huyết đ ổ môn tàn bạo không ớt môn chủ vì là tu luyện huyết đ ổ thần công tàn sát nhiều cái bên trong môn phái nhỏ lấy hấp thụ những đệ tử kêu huyết đục tu luyện nay một bạo làm trêu chọc được tu chân giới oán thanh nổi lên một phía liên, liên có ba đại tông môn đệ tử thiên tài hợp lực đi tiêu diện huy nhưng có một tên gọi đại đạo cung tô môn m tới đây thượng thành cung học tập giao lưu ở đây bọn họ mang tới ba người đệ tử tựu i cùng mọi người cùng nhau đi tưởng tượng năm đó bọn họ những đệ tử thiên tài kia đều là lẫn nhau tranh đua từng cái từng cái tinh thần hiên ngang thật là tràn đầy vô cùng sức sống những người này tổ hợp chỉ r ế t huyết đồ môn không còn mánh giáp môn chủ huyết đồ tử cũng bị tại chỗ đánh thành thịt nát trận chiến đó đến nay nhớ tới đến cũng còn khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động đây mà lúc trước đại đạo cũng có một đệ tử thần dung cực kỳ cũng còn cùng vân tri thiên cùng tuyết hoa tiên tử sinh ra một tia dây dưa cái tia cuộc sống xoái khí cực kỳ tên là truy thiên đ khi đó mọi người đều lấy thực lực vi tôn này truy thiên đạo nhân có thể lời nói sẽ nói làm người hào hiệp tại đám đệ tử kêu bên trong rất có nổi danh cũng cùng ba phái rất nhiều đệ tử hòa mình người người gặp hắn đều muốn tiếng đều sư h u y n h đây bây giờ cẩn thận một nhìn đối diện cái tên này gọi truy thiên cầu gia hỏa tuy rằng trải qua tuế y nguyệt cầu g i a nhưng là trên mặt dáng dấp nhưng chưa có bao nhiêu thay đổi ai nhìn đến đây nhân thánh trân quân không khỏi cảm t h á n một tiếng nói nguyên lai là ngươi nhiều năm không gặp rất là tưởng nhập a muốn biết năm đó hai người đã từng câu vai d ự n lưng lẫn nhau xưng đại ca tiểu đệ đây bây giờ cách xa nhau nhiều năm hai người thân phận đều có biến hóa rất lớn thực sự là vận mệnh treo người để người thổn thức không nước ta r rốt trước u cậu lung y thiên nhạt một tiếng nói, ha ha ha, rốt cục nhớ tới ta là ai à, cũng còn tốt ha ha cười nói, nhớ cũng cục người nhưng mặt tâm tâm mặt cảm là thánh hơi sát bây giờ nàng có khỏe không không biết là có hay không như cũ đây nhân thánh chân còn nói vất vả tốt chỉ có bản thân nàng biết đi ta nếu mà là người có lẽ sẽ đi gặp một lần nàng dù sao đến hiện tại trong lòng nàng còn có tâm ca truy thiên cậu than thở một tiếng nói chuyện cũ như gió tung bay mà đi gặp lại không bằng hoài niệm đi nhân thánh trân quân ừ không nghĩ qua nhiều năm ngươi vẫn là hèn yếu như vậy rằng d ớ p chưa bao giờ dám thản nhiên đối mặt sau đó đi ra ngoài đừng nói chúng ta quen biết bị nhân thánh trân quân nói chuyện truy thiên cầu không khỏi hơi đỏ mặt trong lòng cũng sinh ra một tia gợn sóng cuối cùng hắn than thở nói để trở thành hoa để cây thành cây đã như vậy ta b ả n không nghĩ tại quấy dối nếu ngươi như vậy nói cũng được việc này sau đó ta phải đi hướng về vân tri thiên cung giải quyết một đoạn này duyên p h ậ t đi nghe câu nói này nhân thánh trân quân sắc mặt mới tốt nhìn một ít nói năm đó chúng ta mấy người đều khinh mộ tuyết hoa tiên tử chỉ có nàng đối với ngươi cùng dại nhất thực sự là n g h ị không hiểu năm đó hai ngươi vì sao tranh chấp sẽ rơi được kết quả như vậy truy thiên cầu lắc lắc đầu nói việc này không nhắc cũng được có lẽ có ít đồ vật vẫn là trôn ở trong lòng để nó trở thành quá khứ đi không đề cập tới việc này hôm nay ta tới là có chuyện quan trọng thương lượng nhân thánh trân quân ngươi không nói ta còn đã quên ngươi làm sao cũng gia nhập vào ma tông chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ ngươi đã sa đoạn như vậy truy thiên cầu hờ hưng nói nhân thánh việc này nói rất dài dòng không bằng ngươi trước hết nghe ta cho ngươi giảng một đoạn cố sự đi tưởng tượng năm đó ta tâm sám ý linh b ê n d ư ớ i tự mình lưu đày đi hạ giới bên trong trải nghiệm tất cả khổ nạn tu luyện hồng trần đạo tâm có thể có vài thứ từ nơi sâu xa đã sớm đã đi trước liền ta tựu i cùng thanh phong làm quen người này lòng mang thiên hạ lấy thiên hạ đại nghĩa vì là trong lòng nói hắn xưng là vô thượng đạo trải qua nhiều năm ở chung ta cũng bị người này xích tử c h i tâm đánh động bắt đầu phụ ta cùng hắn chúng ta đã từng trò chuyện với nhau qua hắn nói cho ta bất luận lợi dụng thủ đoạn gì đều tốt chỉ cần trong lòng chính đại q u a n minh đi, đi đến mục đích là được rồi trong lòng hắn có quang nghiệm bên trong có nói đối với ma đạo trong đó cũng không phải là phi thường lưu ý hắn thành công thuyết phục ta chúng ta sóng vai chiến đấu hạ giới quỷ yêu đại kiếp rốt cuộc tại nỗ lực của chúng ta bên dưới kết thúc một khác kia hắn cũng cho ta phi thường bội phục cùng kinh ngạc bởi vì ngươi muốn biết người này cùng nhau đi tới dĩ nhiên toàn bằng tự mình tìm tòi thật là nhận hết khổ nạn có thể trong lòng hắn nhưng lại chưa bao giờ h ắ n giận qua cái gì hắn có thể vì là trong lòng nói không sợ không hối hận cũng có thể vì là chấp nghiệm trong lòng cựu tử nhất sinh hắn bất đồng rất bất đồng ta truy thiên cậu cũng tự nhận là thấy qua vô số nhiều loại người nhưng là hắn thật sự rất bất đồng vì lẽ đó ta kính nể hắn này không có quan hệ gì với tu vi chỉ vì nhân phẩm chúng ta nỗ lực bên giới đem hạ giới đã biến thành tu giả khu vui chơi ma đạo cũng từ đây không thấy này chính là của hắn nói ta xưng là vô phong kiếm nhưng có thể chém chết hết thảy phía sau hắn lại vì là có thể chống đối giới này đ ạ i k i ế p hóa thân đi quy h ư suýt nữa bị k h ố n trong đó đến sau hắn lại đi mời ta tới đây cộng đồng chống đỡ ta biết tính cách của hắn vì lẽ đó ta không do dự đã tới rồi mà ta nhắc tới thanh phòng tự nhiên chính là n g ư ờ i đệ tử thuần dương tử nhân thánh chân quân nghe xong lời ấy không khỏi trong lòng hoài cảm nói thì ra là như vậy toàn chân tử sư tổ đã nói với ta uy khư xuất hiện một cái người bí ẩn nếu không phải là hắn lợi có lẽ giới này không biết muốn lúc nào mới có thể khôi phục linh khí không nghĩ dĩ nhiên là hắn đối với thuần dương tử ta vẫn hiểu người này đã từng tại biên hoang dương danh lập vạn tại ma giới chiến trường như mặt trời ban trưa sự tích của hắn hắn lòng dạ nhân phẩm của hắn đều bị tông môn đệ tử tôn sùng là ngẫu tượng mọi người sùng b a i hắn tin phục hắn ta cũng biết hắn một mảnh xích từ c h i tâm lòng mang thiên hạ chỉ là hắn nhập ma tông còn làm tới ma tông tri chủ vẫn là để ta thái quá ngoài ý mớn thân phận này thật sự là quá dị ứng cảm giác ngươi nên biết chính ma không đội trời chung thế như nước với lửa căn bản không cách nào g i a o hòa đồng thời coi như là ta vì là tông chủ cũng không chống đỡ được những trưởng lão kia công kịch ta truy thiên cầu nói chỉ cần ngươi tin tưởng hắn tựu tốt nay một lần ta tới này một phương diện nghĩ muốn cùng ngươi nói một chút như vậy ma tông tình thế một phương diện nhìn nhìn có hay không có liên hợp khả năng nhân thánh ngươi muốn biết bây giờ quỷ vật càng diễn ra càng mãng liệt nếu như các ngươi không thể thả xuống thành kiến chỉ có thể để giới này sinh linh đồ t h á n bạch cốt như núi máu chảy thành sông mà chúng ta liên thủ lại có lẽ còn có một tuyến sinh cơ cơ hội chỉ có một lần ngươi trước không nên gấp ở hồi phục ta có thể cùng tông môn trưởng lao thương nghị thật kỹ lưỡng một phen nếu như thực tại không được đang hồi phục ta cũng không chậm đồng thời ta không ngại nói cho ngươi thanh phong đã hoàn toàn nắm trong tay ma tiên tông đồng thời hắn trả giá giá thật lớn khống chế ma tiên tông chính là vì ứng đối lần này đ ạ i k i ế p ngươi nhất định muốn h ả o h ả o cân nhắc ta nhân thánh chân quân nghe đến lời này hơi gật đầu nói t ố t ta sẽ hết sức truy thiên c ầ u lúc này nói ra ta sẽ chờ ở chỗ này m ấ y ngày hy vọng các ngươi nhanh một chút mới tốt nhân thánh nói t u t ta sẽ đi ngay bây giờ làm lại nói nhân thánh chân quân tổ chức tông môn đại hội đem việc này nói ra trong tông môn mặt tự nhiên nghị luận sôi nổi kết quả là biến thành hai phái một phái là đồng ý một phái phản đối nay một lần không biết là cái gì nguyên nhân bảy đại tiên người dĩ nhiên không có tham dự việc này trải qua dài đến ba ngày kịch liệt thảo luận cuối cùng song phương tính ra một cái thỏa hiệp với nhau phương án đó chính là thượng t h à n h cung giảng phái ra mười nghìn tên đệ tử cùng ma tông tiến hành hợp tác nghe được cái này tin tức truy thiên cầu rất cao hứng tuy rằng không là hai đại tông môn toàn diện liên hợp cái này cũng là một cái tiến bộ không ít mà lúc này nhân thánh t r â n quân nhờ hắn cho thanh phong mang mấy câu nói nói cho thanh phong m ạ n h hồng trần đã phi thăng t h n giới nghe đến lời này truy tiên cậu không khỏi xúc động nói thực sự là không nghĩ tới thế sự vô t h ư ờ n g ta nhất định sẽ nói cho thanh phong nhân thánh nói ngươi trực tiếp sẽ tông m ô n sao truy tiên cậu nói không hắn muốn đi một chuyến vân chi tiên h cung đem năm đó chuyện đó giải quyết lại nhìn xem có thể hay không liên hợp một cái vân chi tiên h cung hai người sắp sửa phân biệt nhân thánh t r â n quân nhưng quay về truy tiên cậu nói kỳ thực ta còn nghĩ sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca xa nghĩ nhưng năm chúng ta đồng sinh cộng tử cỡ nào tiêu sái t h ậ chí đáng tiếc trận chiến đó phía sau mọi người ai đi đường ấ y các có cơ duyên t r ư ớ c 1166, t r u y thiên cầu nghe được lời nói của nhân thánh c h â n quân không khỏi vô vai hắn một cái vai nói ra thời gian vậy mệnh vậy có lẽ hết t h ể đều là số mệnh sở q u ý đi lúc này truy thiên cầu đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái nói ra nhìn ta trí nhớ này lâm lai thời gian thanh phong giao cho ta mười căn huyết long đẳng để ta chuyển giao cho ngươi v ậ t ấy chính là là năm đó tại trong huyết hà được vô cùng chân quý chính là ta cũng mới mò được năm căn m à thôi nhân thánh chân quân tiếp nhận vợ ấy trong lòng thổn thức cá giờ khắc này truy thiên cầu lại lấy ra một viên tinh cầu nói ngươi đồ đệ kia còn có mấy câu nói muốn cùng ngươi nói ngươi xem một chút đi nói hắn đối với cái kia tinh cầu truyền linh l ự ợ vào tinh cầu trên tựu xuất hiện thanh phong một đoạn thần thức huyễn ảnh nay huyễn ảnh vừa xuất hiện dĩ nhiên cùng thanh phong không khác nhau chút nào lúc này huyễn ảnh nhìn nhân thánh chân quân đầu tiên là nhất bái đón lấy nói ra sư phụ xin lỗi đệ tử không thể thường bầu bạn tả hữu kính xin sư phụ không nên trách cứ ta biết ngươi lão nhân ra ngài biết ta sự tình tất nhiên sẽ tức giận phi thường đáng tiếc cuộc sống đường quá đắng một số thời khắc đều là thân bất do kỷ chuyện cụ thể thái quá dài lâu ta cũng không nghĩ đang nói chỉ là ngài nhất định muốn biết đệ tử đều là thân mang xích tử c h i tâm nhân gian giới đã sinh linh đồ thán ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm chờ ta lắng lại giới này h ò a loạn lại trở về chịu đòn nhiệt ộ i đảm nhiệm ngài trách phạt nói tới chỗ này hắn lại lần nữa nhất bái tùy theo bóng người của hắn t i u biến mất không thấy nhân thánh trân quân không ngừng than thở nói nếu như không có việc này có lẽ h ắ n chính là thượng thành cung đợi tiếp theo người nối nghiệp ta không nghĩ h ắ n dĩ nhiên so với năm đó cha hắn còn muốn tùy hứng truy h không hổ là hai cha ậ t t sự con là à.、Chuy、thiên cầu rời đi, vì một i thân chính đạo công pháp lại từ thượng thanh cung mà đến cái kia trông coi người tự nhiên sẽ không nói gì nhiều chỉ là để chính hắn đi tìm thôi truy thiên cầu đi thẳng tới vân chi thiên cung quảng trường trên từ nơi này có thể nhìn thấy vân chi thiên cung cái kia vô số bảng bạc mạnh mẽ cung điện chỉ là hiện phía trên quảng trường đệ tử rất ít mọi người cũng đều rất vội vàng nghĩ đến đều tại vì là minh giới sự t ì n h buôn ba hắn trực tiếp đi tới vân tiêu cung nơi này có đệ tử trông coi nhưng là trông coi người nhưng không nhận hắn hắn lập tức thông cáo tên của chính mình nói muốn tìm kiếm t u y ế t hoa t i ê n tử nghe được cái tên này cái tiêu đệ tử kinh hãi hỏi thăm tên của hắn phía sau nói cho hắn chờ đợi ở tại đây một chỗ bên trong thung lũng một trung niên nữ tử bộ d á n g tu giả đang trong sân hái linh dược dường như muốn luyện chế viên thuốc vào thời khắc này một đệ tử vô cùng lo lắng tới chỗ này nữ tử nhìn thấy lập tức hỏi dò chứ nguyên ngươi làm gì cuốn cuồng trương nguyên nói ra tuyết hoa sư tổ v â n tiêu đại điện trước có một người tới tìm ngài hắn tự xưng là truy thiên đạo nhân nghe được cái tên này tuyết hoa tiên tử nhất thời s ứ n g sở trong tay linh dược cũng đùng một cái rơi xuống đất thấy nàng như vậy biểu tình đệ tử trương nguyên cũng là hơi s ứ n g sở trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man chốc lát phía sau tuyết hoa tiên tử cưỡng chế bình tĩnh nói hắn hắn ở nơi nào v â n tiêu đại điện trước trương nguyên trả lời nói tuyết hoa tiên tử không nói hai lời tự bay người lên vào thời khắc này nàng hình như chợt nhớ tới cái gì phất tay tìm tòi trong phòng trên vách tường một thanh tuyết trường kiếm màu trắng ông minh tự bay ra bị nàng nắm ở trong tay tùy theo liền thấy nàng bay nhanh mà đi đảo mắt t i ự u không thấy bóng dáng chứng nguyên ngay tại chỗ lập tức phản ứng lại cũng lập tức liền đi theo ra ngoài trong phòng một người đàn ông đi ra người này mái tóc màu đen tướng mạo cao lớn uy mãnh hắn cau mày tùy theo lệnh rên một tiếng t i ự u phi thiên mà đi người này chính là lừng lẫy nổi danh ố long đạo nhân v â n tiêu đại điện trước tuyết hoa tiên tử đảo mắt t i ự u rơi ở tại đây giờ khác này nàng có thể nhìn thấy trước người một người đàn ông một tay gánh vác đứng ở nơi đó cái thân ảnh kia nàng dường như ký ức chưa phai một loại vào lúc này truy thiên cầu xoay người lại nhìn hướng người tới làm hắn nhìn thấy cái kia toàn thân áo trắng dung nhan còn giống như năm đó tịnh lệ nữ tử dĩ nhiên so với trong tưởng tượng muốn kích động rất nhiều trong lúc nhất thời hắn dường như về tới năm đó hai người vùng kiếm chân trời thời điểm truy thiên ngươi vì sao phải lấy danh tự này a chẳng lẽ thật muốn truy thiên tuyết hoa tiên tử như chôn g bạc âm thanh ha ha cười nói ta à ta đương nhiên trí hướng của ta cao xa cần phải thăng tiên mà đi a vậy ta thì sao ta cũng nghĩ cả đời cùng tại trái phải của ngươi ha ha ha ta đương nhiên sẽ không bứt bỏ ngươi yên tâm sư h u n h sẽ chiếu c ấ ngươi cả đời hết thể chuyện cũ dường như hôm qua mới vừa rồi phát sinh giống như vậy từng đoạn hai người trung đụng hình tượng hiện ra ở trong đầu đã từng bao nhiêu thứ truy thiên c ầ u đều hết sức không suy nghĩ những thứ này đáng tiếc thời gian đến hôm nay hắn vẫn là không cách nào quên a tuyết hoa tiên tử gặp được truy thiên c ầ u cùng năm đó dáng dấp gần như giống nhau chỉ là trong mắt nhưng nhiều vài phần tầm nhìn cùng thành t h ủ nàng ngôi có chút run rẩy nói ra ngươi ngươi còn dám tới này ta muốn giết ngươi nói nàng tựu dơ lên tuyết hoa thần kiếm chỉ hướng truy thiên c ầ u đến truy thiên cậu nhìn nàng nhưng là khé thở dài một tiếng nói năm đó hai người chúng ta tuổi trẻ khí thịnh ai cũng chưa từng nghĩ để nhưng là cầm ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện n à y một lần tới thăm ngươi ta chỉ là muốn nói cùng ngươi xin lỗi ta sai rồi thời khắc này dường như nhiều năm đoan nước tiêu tan mà đi tuyết hoa tiên tử nước mắt cũng không nhịn được nữa chạy x u ô i mà xuống nàng tay đang run run d y dường như sau một khắc lại cũng không cách nào bắt được thanh kiếm kia đến truy thiên cầu giờ khắc này cũng trong mắt ngậm lấy nước mắt nói ra đã từng có một cái yêu ta sâu đậm n ữ tử ta không có quý trọng đợi đến mất đi phía sau ta mới hối hận không kịp thời gian chuyển biến đảo mắt chính là tám trăm năm những năm gần đây ta để tay lên ngược tự hỏi trước đây ta vì sao phải như vậy chấp nhất vì sao lại muốn như vậy làm nàng thương tâm gần chết đúng và sai thật sự có ý nghĩa hà nhân thế gian thông khổ nhất không gì bằng hối hận hai chữ đáng tiếc chúng ta chúng quy là bỏ lỡ những năm gần đây vì là trừng phạt chính ta liền tự mình lưu đ à y để chính mình nhận vô tận khổ nạn cũng coi là cho cô gái k i a một cái bàn giao đi nếu như thượng thiên tại cho ta một lần cơ hội ta nhất định sẽ không tại cái kia giống như chấp nhất thế nhưng ta biết hết thể cũng không kịp ta chỉ có thể nói xin lỗi ba chữ mà thôi xin lỗi tuyết hoa tiên tử g à o khóc không đớt bao nhiêu năm rồi hắn vẫn thành vì mình tâm a khiến nàng đạo tâm thiếu hụt không cách nào tiến thêm một bước nữa nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này làm nàng một tiếng thích cùng hận nam tử sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng lại sẽ nói ra như thế đến truy thiên c ầ u đi đến nàng bên người nhẹ giọng nói ra tuyết nhi ta biết ngươi hận ta bây giờ tám trăm năm đã qua ngươi và ta rửa sạch phấn trang điểm này một lần đến ta chính là nghĩ muốn giải quyết trong lòng chúng ta riêng mình công xiềng có lẽ bỏ qua người khác chính là bông thao mình o a tiên tử mắt lát nhìn con mắt của hắn chốc của nhân sinh lại có mấy cái tám trăm năm đ â y những năm gần đây ta không vui vẻ rất không vui vẻ ta thừa nhận năm đó ta cũng tỷ hứng nhưng là để ta không nghĩ ra là ngươi dĩ nhiên lựa chọn đi thẳng một mạch nếu không phải là Âu long sư huynh nghĩ đến hôm nay ta đã thành một bộ xương khô trong khi nói chuyện một người mặc đạo b à o màu đen tướng mạo cao lớn nam tử thân thể loé lên tự i xuất hiện ở tuyết hoa tiên tử bên người hãn ngữ khí có chút băng hàn nói ra truy thiên chuyện đã nhiều năm ngươi vì sao còn đến dây dưa truy thiên nhìn về phía ô long Cũng Ô long, long, long bị truy thiên cầu một lời bắn t h ú n g nhất thời lạnh dên một tiếng nói ngươi vẫn là giống như năm đó ngôn từ sắc bén nếu không phải là ngươi năm đó nhất định phải như vậy chấp nhất cũng sẽ không để tuyết nhi tâm có trách nhiệm đạo tâm thiếu hụt truy thiên cầu ai này hết thể hết thể ta đều biết nhưng là việc đã đến nước này ta cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời vì lẽ đó ta đã trở về chính như tuyết nhi từng nói tám trăm năm thời gian a thái quá khá dài chúng ta bây giờ đều riêng phần mình thả xuống b u ô n g t h à lẫn nhau b u ô n g t h à chính mình đi nghe nói như thế Âu long không lại nhiều lời nói dù sao hắn chính là nói bất quá người này đồng thời trong lòng hắn biết được tuyết nhi trong lòng vẫn chưa thả xuống người này nếu quả như thật có thể giải khai tuyết nhi t â m kết hắn đương nhiên cũng sẽ không lưu ý quá nhiều nói một nghìn đạo mười nghìn nếu như năm đó không là hai người thái quá chấp nhất hắn ô long cũng không cách nào cưỡi vợ trong lòng hắn tiên nữ tồn tại a nghĩ tới những thứ này hắn không để ý truy thiên cầu nhưng đối với tuyết nhi ôn thanh nói ra tuyết nhi ngươi có thể thả xuống tuyết nhi gật gật đầu nói đã như vậy chúng ta cũng coi như là có duyên không p h ậ n đi tám trăm năm trừng phạt đối với hai chúng ta tới nói đã đủ rồi chẳng qua là ta còn có một điều thỉnh cầu truy thiên cầu nhìn n à n g nói ngươi nói thời khắc này truy thiên cầu đã không đếm x ử a đến trong lòng nghĩ đến tuyết nhi bất luận có yêu cầu gì hắn cũng có không chút do dự đồng ý tuyết nhi nhìn con mắt của hắn nói ta nghĩ lại ôm ngươi một lần yêu cầu này nhất thời để ô long sắc mặt biến thành màu đen truy thiên cầu xuất mồ hôi chán tuyết nhi nhưng không để ý tới hai người đàn ông d á n g dấp đi đến truy thiên c ầ u trước người ôm lấy hắn trong miệng nàng khe nói nói tám trăm năm được rồi chúng ta đều để xuống đi nói nàng mở m ồ m r a một thanh cắn vai hắn đầu đau truy thiên c ầ u cảm thấy đau nhưng là thân thể đau nơi nào có trong lòng đau càng làm cho người ta bất đắc d ư đây thời khắc này hắn thật sự có cố kích động nghĩ muốn kéo nàng lại cùng nàng lại đi làm một đôi thần tiên q u ý lữ vung kiếm chân trời nhìn khắp trời biển hoa nhìn thế gian phồn hoa đáng tiếc cuối cùng lý trí vẫn là để lại kích động hắn đã qua sùng độc đuổi chỉ bất quá thời khắc này hắn luôn tay ra khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói ra thế gian này ta duy nhất xin lỗi đúng là ngươi có thể đợi sau đi có lẽ chúng ta còn sẽ gặp mặt lại không muốn tại gặp mặt bỏ qua chính là bỏ lỡ ta không nghĩ đợi sau đang đau lòng một lần lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía truy thiên cầu trong mắt vẻ tình cảm xảy qua sau đó nàng lại nói ra ta đã bung xuống ngươi lai、like、thả xuống lại như vậy thoải mái gặp lại đi có lẽ phía sau chúng ta vĩnh sinh không gặp bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi nhớ được tên của ta tuyết hoa tiên tử bỗng nhiên n h o n miệng cười như mùa xuân ấm áp hoa nợ một loại nàng sau cùng lại ôn tình liếp mắt nhìn hắn truy y theo nàng không chút do dự xoay nàng người dự ờ i đi, một c â nói tiếp nhi tiếp b a thiên ớ i nói, t ư ơ n g h phất t r đông đảo cầu n t duyên quen mắn biết, hiểu t nguyện rốt cuộc n mãi mãi vẫn g quy chấm i ế u dứt này chàng nhân quả trong lòng cũng phải mãi rất nhiều chỉ bất quá trong lòng hắn nhất thời cảm giác vắng vẻ dường như thật sự mất đi cái gì ai chỉ thấy truy thiên cầu một tiếng thở dài hướng về đại điện bên trong đi đến thời khắc này bóng lưng của hắn có chút hữu quạng thiên long tự trước hồ bát tiên tới chỗ này hắn nhìn cái kia vô cùng hùng vị thiên long tự không khỏi tự nói nói không nghĩ ta phiêu bạt nửa đời cuối cùng vẫn còn muốn trở về thôi thôi vì là thiên hạ thương sinh ta t u trả giá một vài thứ đi tùy theo hắn thân thể l o ạ lên sẽ đến thiên long tự trên núi nhìn thấy hồ bát tiên này lôi thôi trang điểm bông dưng xuất hiện tại thiên long tự trước đại điện một ít đệ tử nhất thời kinh ngạc cực kỳ có chút không biết làm sao rất nhanh có một hòa thượng đi lên phía trước người này chính là thập g i hắn nhìn hồ bát tiên một thân tu vi vô cùng lợi hại không khỏi buồn bực không thôi hắn không rõ vì sao hỏi rò vị đạo hữu này xin hỏi ngài là ai tới đây lại có gì phải làm sao hồ bát tiên nói ta tới này tìm một người chờ ta nhìn lên một chút nói hắn thần niệm tàn ra đảo mắt hắn tự há mồm ra nói ra ồ p h á p tiên nguyên lai là hắn tên tiểu tử này dĩ nhiên đều dài như thế g i à rồi hắn nhất thời đem thập giới dọa quá sức cái tiêu pháp t i ê n lão tổ chính là thiên lòng tự tư cách nhất người của lão tiên cảnh lão tổ hắn dĩ nhiên dám xưng là tiểu tử thực sự là người điên a hắn vừa rồi nghĩ muốn quát mắng t i ể u nghe một thanh â m truyền đến nói ôi, ngươi là người phương nào tại sao lại như vậy nói phát thiên ngươi đi ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết sao hồ bát tiên nói tiếp nói là cung thanh â m này vừa ra t i ể u có một cái hòa thượng đ ố n g dưng xuất hiện nay hòa thượng hơi mập một thân tu vi sâu không lường được quên mặt thai to một nhìn chính là đắc đạo cao tăng rằng r ớ p hắn nhìn về phía hồ bát tiên không khỏi hơi hơi kinh ngạc bởi vì lấy hắn tu vi như thế dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu tu vi của người này đây chẳng phải là nói hắn so với tu vi của chính mình cao thâm hơn hắn nghi hoặc nói vị thí chủ này tha thứ ta lão hòa thượng mắt vụ về tùy h không tiếp thu được người à. Hồ bát tiên ha ha thật thế không nhận ra à. Hồ bát tiên nói tới chỗ này, dĩ nhiên thân thể nhất chuyển, trên người lánh lên một đạo chói mắt hào ậ t tiếp Bát Tiên một tiếng ta Bát Tiên tới truyền, trên một trói sự sự là là láo liền lừng lên à. à. này, người nói, cũng biến người nói người quang. ai, đều được đạo ra mắt ảo, dĩ theo hồ bát tiên tại xoay người lại thời điểm dĩ nhiên biến thành một cái hòa thượng này hòa thượng mặt trắng c ù n g dâu nam tử trung niên răng rớp khuôn mặt gầy gò tướng mạo còn có mấy phần x o à y khí dù là ai cũng không tưởng tượng nổi vừa rồi còn lôi thôi lết thiết đạo sĩ đạo mắt biến thành dáng dấp như vậy quả thực chính là như hai người khác nhau phát nhau một một m thiên một đáng đáng giờ khắc này nhưng giống một đứa bé giống như trong mắt ngậm lấy nhật lệ nói ra tổ sư ngươi không là đã phi thăng tiên như giới sao tại sao lại xuất hiện nơi đây chẳng lẽ là cùng những người kia đồng thời xuống hồ bát tiên nói không là ta tại ngàn năm trước tựu đã tới giới này bên trong ai việc này nói rất dài dòng năm đó ta phi thăng thượng giới nhưng không n g h ĩ phật tổ nói ta phạm trần chưa xong nhất định phải làm lại lần nữa tốt đẹp độ luyện một phen lúc nào nhìn tấu hết thảy nhìn tấu hết thảy mới là có thể ai nghĩ một lần này đến đảo mắt chính là ngàn năm a ngươi đều lao thành bộ dáng này nghe được lời nói của hồ bát tiên p h á p thiên hơi nghi hoặc một chút nói ra lao tổ nếu không phải là ngươi còn sống thời gian đối với ta nhiều lần giáo hấn p h á p thiên cũng sẽ không có thành tựu này ai chỉ bất quá ngươi càng nói càng để ta nghi hoặc không thôi ngươi không là đã nhìn thấu hết tại sao vì sao hắn lại nói ngươi còn chưa nhìn thấu hồ bát tiên cảm t h ắ n nói còn chưa phải là năm đó ta thất thủ làm h ỏ n g di l c phật tổ từ kim linh lưng bát tên tia nhìn ta không hợp mắt t i ể u đem ta một lần nữa lấy xuống hắn nói cho ta lúc nào công đức viên mãn lại làm tiếp ta trở lại ai ta nhất khí bên dưới t i ể u trùng tu nói p h á p thiên không nghĩ nhưng xong rồi bây giờ ta phật đạo xong tu đối với ở chuyện thế gian nhìn càng thêm thấu chết lên ta vốn tưởng rằng cái tia phật tổ đặc biệt vì khó ta bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện Ta lai dĩ nhiên minh bạch, nguyên bạch, phát ậ t tổ thâm nhưng h là có thâm ý k c ca được rồi. Không nói, đây rồi, nói, không là h i ê n địa cơ m ậ thiên ngươi n g e n h ề u quá vô vì thôi. ý này lần nơi này nhân gian phần là là mà đây, một một ta trước tới bất t lực ra đại kiếp i Pháp h nghe đến đó bao nhiêu minh bạch một ít hắn lập tức nói ra lao tổ ngươi có chuyện gì chúng ta đệ tử tất nhiên nghe lệnh hồ bát tiên nhưng là lắc đầu nói việc này vẫn là chính ngươi quyết định tốt dù sao ta hiện tại đã không tại trong phật môn p h á p thiên liên tục gật đầu nói không sao kính xin tổ sư lên tiếng lúc này hồ bát tiên tựu đem mình tới đây mục đích nói cho hắn nghe pháp thiên này mới biết nguyên lai、like、hồ bắt tiên dĩ nhiên cùng với thuần dương tử đồng thời hai người đều biến thành ổn thỏa đại m a đầu đây thật là để hắn hết chỗ nói a tuy rằng như vậy hắn cũng không thể thật sự tự không quản lúc này hồ bắt tiên lại đem hắn cùng thành phong n mưu tính tốt đẹp kể rõ một phen lại đem bây giờ ma tiên tông tình huống cặn kẽ nói cho hắn nghe pháp thiên nghe qua này chút lập tức nói ra thực sự là không nghĩ tới cái này thuần dương tử dĩ nhiên lợi hại như vậy chỉ bằng mượn chính mình tự mưu đoạt ma tiên tông theo chúng ta thực sự là khó mà tin nổi hắn như vậy can đảm e sợ thế gian lại không mấy người có thể có tuy rằng như vậy sư tổ ngài cũng m u ố n biết chính ma không đội t r ờ i trùng bây giờ tình huống nguy cấp tự nhiên không cần cố chấp như thế nhưng nếu là hoàn toàn liên hợp cũng không hiện thực ta nhìn không bằng như vậy ta trong chùa có thể phái ra một bộ phận đệ tử cùng ngươi cùng đi cũng coi như là chúng ta tận một p h ầ n lực thế nhưng ta chuyện quan trọng trước tiên nói minh nếu như ma giáo không giữ chữ tín danh tiếng chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ rút về đến hồ bát tiên nói không sao này chút người ta sẽ đích thân phụ trách pháp tiên nói lão tổ ngươi tịu không lưu lại ở lại ngẩn ngơ ạ ai vẫn là được rồi ta vẫn không dám cũng không nghĩ trở về chính là sợ trong lòng mình lại lên chấp n h i ệ p a ngươi mau mau dặn dò đi thôi ta ở tại đây chờ đợi một ngày phía sau chúng ta tự xuất phát p h á p thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu ma tiên tông bây giờ đại quân tập hợp ngoại trừ phòng giữ tại các thành trì lớn đệ tử dĩ nhiên có mấy trăm ngàn đệ tử bị tập trung tại tông môn bên trong đồng thời còn có đệ tử lục tục trở về nay một ngày thanh phong vừa rồi cùng một đám người chế định xong bước kế tiếp kế hoạch liền thấy đại điện cửa một người đẩy cửa mà vào một n h ì n bên dưới tất cả mọi người phi thường thích thú dĩ nhiên là t r o n nhiều năm không gặp diệm phi dạ đã trở về thanh phong cũng có chút kinh ngạc thật lòng không nghĩ tới diệp phi dạ nhìn thấy mọi người một mặt mừng rỡ nói ra vì sao không có người h o à n n g ê n ta đây thời khắc này đám người lập tức hoan hô lên đặc biệt là ngô quy đoạn kiếm mấy người đều là cao hứng cực kỳ thanh phong đứng dậy đám người lập tức tách ra hắn trực tiếp đi tới diệp phi dạ trước người nói ngươi thật sự để cho chúng ta rất bất ngờ diệp phi dạ không câu chấp nói ra nay một lần ta mang về rất nhiều thủ h ạ tuy rằng bọn họ tu vi không là rất cao có thể mỗi cái đều một lời nhiệt huyết ta thu vào n ô quy phi thư tự lập tức chạy về phi thư thanh phong nghi ngờ nhìn về phía n ô quy n ô quy khà khà khà nói lão đại ta đem tông môn sự tỉnh cùng diệp phi dạ nói rồi nói chuyện đồng thời cũng nói tông môn tình cảnh bây giờ không nghĩ tới nàng thật sự đã trở về thanh phong hơi lắc đầu vừa nhìn về phía diệp phi dạ nói t ố t trở về thử tốt chúng ta đồng thời k ề vai chiến đấu lại chế huy hoàng phân phát đám người thanh phong đem gần gũi mấy người gọi vào một chỗ tự nhiên là vì là cho diệp phi dạ đón gió tẩy trần mà này một lần diệp phi dạ dĩ nhiên mang về năm vạn nhân mã thực tại để thanh phong kinh ngạc cực kỳ diệp phi dạ nói cho thanh phong các nàng bên kia thế lực bây giờ đã không thể khinh thường nàng đã đem thông tin ê các phạm vi khuyết đại đến một triệu dặm bên trong nơi nào hầu như khắp nơi đều có thông tin ê các phân đường đồng thời nàng chọn dùng truy tiên h hãng cầu một bộ kia quản lý hiệu quả cực kỳ tốt mọi người nghe được diệp phi dạ nói việc này đều là nghe vô cùng kích động đêm nay mọi người ăn từng miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu thật là vô cùng sảng khoái nửa đêm thời gian đám người tàn đi chỉ lưu lại diệp phi dạ cùng thanh phong hai người hai người ngồi tại trong sân ghế mây bên trên nhìn bầu trời sáng trong minh nguyện hai người trầm mặc chốc lát diệp phi d nàng nhìn thanh phong ánh mắt mê ly nói ta biết lục như yên cùng dư tử tâm đều đi rồi ngươi nhất định không vui chỉ là ta biết tổng có một ngày ngươi biết truy đuổi cước bộ của các nàng mà đi tự giống như năm đó không h a y thanh phong có lúc ta thật sự rất hâm mộ hai người bọn họ có như ngươi vậy một cái c h i kỷ thanh phong nhìn về phía nàng hơi lắc đầu nói chúng ta đều là tụ ít cách nhiều lại có gì có thể hâm mộ không tuy rằng như vậy nhưng là hai người bọn họ nhất định là hạnh phúc có lúc ta đang nghĩ nếu như chúng ta sớm chút gặp phải thì tốt biết bao có thể hay không lại là một cái khắc cố sự đây thanh phong cười nhặt một tiếng nói ngươi uống nhiều rồi d i ệ p phi dạ nhìn thanh phong mắt chốc lát ha ha ha ha ha ha ha nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm t ì n h việt quyết người có vui vườn ly hợp c h ă n g có mở tỏ đầy vơi thử sự cổ nan toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm cùng t h i ệ n quên y thời khắc này nàng không nói gì trong miệng nhưng là hừ hắt lên thanh phong nghe nàng hát bài hát nhưng là từ từ nhắm hai mắt lại thời khắc này hắn cảm giác rất thoải mái rất thoải mái đã lâu không có cảm giác như vậy sau đó mấy ngày ba đại tông môn đệ tử cũng không ngừng đến nơi t h a n h phong gặp được không ít người quen chỉ là thanh phong thành t i ể u để cho bọn họ vẫn còn có chút quá mức ngạc nhiên Trước tử thay thù thời khắc, Thanh tình rất tiểu tập kết bắt trình một tập trung toàn bộ lực lượng, từ điểm cùng mặt tiến tộc vật tán rồi người nhưng chưa được lược lượng, như có có Chỉ đặc khắc, chiếu cô cái cứu sách chính lực cùng công kích, bởi vì nhân tộc làm sao không có khả năng có đệ đổi. đại đầu đúng. điểm đ hơi lánh, Phong không nghĩa, nhanh hắn hành họ nghiên hành nhân không khả nhiều. phân hạ lại giờ bởi xa xuống, bao sao sao là lần, là, làm làm này quân Này bọn năng Nếu gì bộ vậy, quỷ vì mà này một lần nguyên anh bên d ư ớ i đệ tử đều bị phân phát linh khí cứ như vậy sẽ dùng sức chiến đấu của bọn họ đạt được tăng lên rất nhiều rất nhanh thanh phong dẫn theo đại quân xuất phát thanh phong làm một tông c h i chủ dĩ nhiên bản thân gia nhập trong chiến đấu mỗi lần cùng những quỷ vật kia đại quân đánh vào nhau thời điểm hắn cũng có làm gương cho binh sĩ nhìn thấy hắn thân phận siêu nhiên lại ra sức như vậy vô số đệ tử tự nhiên càng thêm nhiệt huyết cảm xúc m á n h liệt l i ê n tại thanh phong dẫn dắt bên dưới bọn họ ngày càng ngạo nghễ đồng thời một đường đánh tới đạt được quỷ châu càng thêm cao dai quỷ vật trên người vật liệu cũng càng tốt hơn dồn dùng vũ khí của bọ không ngừng thay mới tăng mạnh. mà minh giới quỷ vật cũng đã bắt đầu có chính quy quỷ tướng quân đội bị không ngừng phái hạ xuống thượng thanh cung bên trong nhân thánh trân quân đang tổ chức ba phái tông môn đại hội sẽ lên phụ trách điều tra ma tiên tông nhất cử nhất động đệ tử bắt đầu báo cáo ma tiên tông chiến t í c h hắn một cái một cái hồi báo ma tiên tông không ngừng phá hủy quỷ vật đại doanh nghe tông môn các trưởng lão đều dối rít kinh t h á n không thôi thiên long tự phổ nhân cảm thán nói thực sự là không nghĩ tới ma tiên tông sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy đáng tiếc ta ba đại tông môn nội gián vật vô số trải qua lâu như vậy chiến đấu không chỉ có, không, có giảm bớt còn càng ngày càng nhiều như vậy đi xuống cuối cùng không là biện pháp. vân c h i thiên cung thiên chấn tử nói ra ta dạy đệ tử báo cáo ma tiên tông có một loại tên là linh khí đồ vật vật ấy có thể t r ú c cơ thân phận giết chết kim đan kỳ tồn tại vô cùng lợi hại ta đề nghị để ma tiên tông trao đổi một ít bản vẽ lại đây chúng ta cũng chế tác một phen nếu như vậy sẽ thật to tăng lên ta phương đệ tử sức chiến đấu đồng thời mọi người cần phải biết mấy năm qua này chúng ta mấy đại tông môn tổn thương nặng nề như vậy đi xuống không là biện pháp vì lẽ đó ta đề nghị hoàn toàn cùng ma tiên tông liên hợp lại cộng đồng đối địch bởi vì căn cứ đệ tử báo lại ma tiên tông hiện tại đã thành lập hai nhánh đại quân mỗi một tri đội ngũ đều có mấy trăm ngàn người Bọn b họ càng đánh nhân không không chỉ có không có giảm số ớ thiên còn k ô n ngừng tăng n g h ề u u nữa.、Ta、nghĩ bọn họ nhất định có biện pháp hay. Bây giờ loại hình thức này, ta xin Ta hay, ta thức giờ họ pháp h bây có loại y k đại quân vẫn là t h hết thể thành kiến tốt. Bằng không thế chúng nhỏ. Thiên ả xuống sau tốt. kiến Bằng đến cùng,、ma、tiên tông thế lực to lớn, chúng ta ba đại tông muôn càng ngày càng to ta đại ba sẽ ma lực c h ấ n tử vẫn là đánh động mọi người dù sao hắn nói rất đúng như vậy đi xuống mình giảm đối phương tăng đến sau cùng có thể sẽ để ma tiên tông đuôi to khó v â y a đồng thời mọi người đều biết thuần dương tử tu vi siêu q u ầ n này thiên hạ đã không ai có thể chế hành hắn mọi người tuy rằng đều có chút ý động nhưng là bọn họ phía trước nhưng có bảy lớn thiên tiên tại phía trước ngăn chở a nếu như bọn họ đồng ý cũng có tốt không đồng ý mọi người cũng thực tại không có cách nào đồng thời khoảng thời gian này bảy lớn thiên tiên đều rối rít ra đi đối phó quỷ vật nếu không phải là có bọn họ tồn tại không biết những quỷ vật kia có nhiều cản d ỡ á mọi người thảo luận nói sau cùng cũng không có thương lượng ra một nguyên cờ đến cuối cùng việc này vẫn là không giải quyết được gì chỉ có thể chờ đợi bảy lớn thiên tiên về lúc tới mọi người tại tiến hành thảo luận bất quá hiện tại mọi người nhưng có thể phái ra một ít đệ tử đi trao đổi tại ma tiên tông tranh đấu thời gian rất lâu những tông môn kia đệ tử dù sao bọn họ cùng thanh phong chiến đấu thời gian dài cũng học tập không ít kinh nghiệm đồng thời các tông môn đều đối với cái kia linh khí so sánh cảm thấy hứng thú vì là này dồn dập phái cùng thanh phong quen thuộc người đối với hắn tiến hành đòi hỏi đối với những chuyện này thanh phong đều đồng ý tại hắn nghĩ đến chỉ cần là có thể đem quỷ vật đuổi ra ngoài làm sao đều làm dù sao không thể kéo dài được nữa nhân gian giới thật sự là quá thảm bạch cốt như núi máu chạy thành sông tình huống như thế khắp nơi có thể thấy được nay một ngày thanh phong dẫn dắt mấy trăm ngàn người đội ngũ chuẩn bị quyết chiến quỷ giới đại tướng quân vương mãn g quân đội này vương mãn g chính là ma tiên tông cảnh nội thực lực hùng hậu nhất quỷ quân bọn họ được xương triệu quỷ quân tuy rằng trên thực tế không có như vậy nhiều nhưng là bốn mươi năm mươi vạn vẫn phải có thanh phong dẫn theo ma tiên tông đám người ba đại tông môn đệ tử còn có vô số t ạ n tu cùng vương mãn g đại quân hội chiến ở vị thủy bên mở. trận chiến đó đánh trời long đất lở gào khóc thảm thiết thanh phong vận chuyển vô thượng đại pháp hồ bát tiên chờ trọng yếu nhân vật toàn bộ lên sàn trận chiến này đánh dòng i á thời gian một tháng cuối cùng lấy ma tiên tông bên này trả giá hai vạn người tử vong đánh tiêu diệt vương mãng đại quân hơn bốn mươi vạn vương mãng cũng bị thanh phong chấn áp tiến vào trấn thiên đỉnh bên trong này một luồng ma tiên tông cảnh nội cường h ạ n nhất quỷ vật xem như là triệt để sụp đổ tan giá rồi lần này đại chiến bị đời sau xưng là tuyệt thế cuộc chiến thanh phong cũng bởi vậy bị tôn sùng là vô địch chiến thần cũng chính là cuộc chiến tranh này kết thúc truy thiên c ầ u vẫn là đem mạch hồng trần thăng tiên sự tình nói cho hắn thanh phong nghe qua cái này tin tức phía sau dòng giã trầm mặc một ngày đang lúc mọi người đều lo lắng cho h ắ n thời điểm hắn nói cho truy thiên cậu giờ khác này không cho được nhi nữ tình trưởng trong lòng h ắ n đã bình thường trở lại đúng trải qua mấy phía sau thời kỳ mặt thanh phong dẫn dắt đại quân điên cuồng giết chóc những quỷ vật kia mỗi một trận hắn đều giống như điên cuồng trực tiếp đem những quỷ vật kia đều rết sợ run tim mất mật mọi người biết hắn nói bung ô xuống lại không có toàn bộ thả xuống chỉ là đem cái tia cố bi thương toàn bộ đều bỏ vào chém rết phía trên thời gian như nước lại như thời gian qua nhanh trong n g á y mắt nhân gian giới đã qua năm mươi năm này năm mươi năm phát sinh rất nhiều đại sự bảy lớn thiên tiên đi rồi ném ra tàn cục lý do rất đơn giản bọn họ không thể vẫn hao tổn ở tại đây bọn họ trở lại sẽ đem việc này bẩm báo tiên q â n để cho bọn họ phái nhân vật càng lợi hại tới đây đáng tiếc mọi người đợi mười mấy năm. vẫn là vô âm tín ma tiên tông tuy rằng mỗi thiên đô tại chém giết đáng tiếc là minh giới đại quân dường như giết không hết giết một nhóm lại một nhóm không ngừng tiêu hao nhân gian giới lực lượng vì lẽ đó tại nhất gần trong vòng mười năm mọi người sách lược lại bắt đầu khuynh hướng phòng thủ đồng thời tại cái kia và i thiên tiên đi phía sau ba đại tông môn cũng cuối cùng cùng ma tiên tông toàn bộ liên hợp ở cùng nhau kết hợp toàn thiên hạ tu giả ngưng tụ thành một luồng t h ư ờ n g chiến đấu thanh phong bị chọn làm liên minh người chỉ huy tối cao mà từ mấy năm tới nay thanh phong giết qua quỷ vật đã không cách nào tính toán c ũ nhưng g để ắ n trên n g ờ i h hơn i ề u u n một l ồ cực sắc tức còn chế của chính mình, bởi vì hắn đã cảm giác được, chính kỳ khí hắn gắt hắn bén bởi đồng mình, mình thời tu đã gao vi áp ở vì là ấ y sát chứng đạo, nơi tại t chứng h nơi đạo, n h thời i nơi ê n n d a giới. Nhưng h là t điểm như thế này hắn không nghĩ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n nếu như hắn thật sự bị lên tới tiên l ê n giới giới này làm sao làm không là hắn thánh mẫu chỉ là hắn có một viên xích tử tri tâm hắn không có khả năng đem những này cùng hắn kề vai chiến đấu người vứt ở tại đây nhân gian giới không thể bị những quỷ vật kia biến thành vô gian địa ngược a mọi người tu vi đúng là tăng trưởng rất nhanh cũng coi như là đối với mọi người mặt khác một loại đền bù đi nay một ngày thanh phong xử lý một ít chuyện phía sau thiên long tự phổ nhân cùng vân c h i thiên cung thiên trấn tử kết bầu bạn tới đây bọn họ nói cho thanh phong một cái vô cùng trọng yếu tin tức nguyên lai、like、bọn họ vượt qua sách cổ bên trên ghi chép có một loại tên là trấn hồn thạch thần kỳ t n g đá vật ấy có thể chấn áp quỷ vật dùng nó làm thành cựu thiên thập địa phong ấn đại trợn có lẽ có thể đem minh giới toàn bộ to lớn nhập khẩu phong ấn lại nghe nói như thế thanh phong tự nhiên cao hứng cực kỳ hắn lập tức hỏi dọ vật này ở nơi nào thiên trấn nói cho hắ chỉ ă n cứ là đáng tiếc chúng ta bên trong không có thái quá đệ tử xuất sắc vì lẽ đó hai người nghĩ mời thanh phong ra tay thanh phong đương nhiên không chút do dự đồng ý nghe nói như thế hai người cao hứng cực kỳ đồng thời hứa hẹn sẽ để môn bên trong lợi hại đệ tử phụ trợ chỉ bất quá việc này lại bị thanh phong tự tuyệt bởi vì người nhiều vấn g vận tu vi cao siêu còn được nếu không thì còn chưa đủ hắn chiếu cố đây hắn cùng hồ bát tiên còn có truy thiên cầu nói rồi việc này lệnh hắn bất ngờ chính là hồ bát tiên để nhất nghiệm theo hắn cùng đi nhất nghiệm cũng rất tình nguyện đồng thời để thanh phong yên tâm hắn nhất định sẽ không kéo hắn chân sau nhất nghiệm những năm này biểu hiện hắn là nhìn trong mắt cũng biết nhất nghiệm người này nhưng thị phi so với người t u bình thường liền thanh phong liền đồng ý dù sao có một cái người rút có lẽ sẽ khá hơn một chút đi hai người thu thập một phen tự xuất phát u minh cấm địa chuyển thuyết thẳng tới u minh nơi đây tại ma tiên tông hướng về đông ba triệu dặm thiên táng núi bên trong thanh phong cùng nhắc n i ệ m đi cả ngày lẫn đêm rốt cục tại một tháng sau đến nơi này thiên t h n g núi cả tòa núi lớn cao tới vạn trượng ngang qua ngàn năm dặm nhất để người bất khả tư nghị là toàn bộ phía trên ngọn núi lớn dĩ nhiên không nhìn thấy một điểm màu xanh lục tại sơn thể xung quanh còn có từng tầng từng tầng đủ mọi màu sắc trứng khí nay chút trứng khí kịch độc cực kỳ có loài chim chim n g ô n g đi ngang qua nơi đây tại chỗ cũng sẽ bị độc chết rồi không cần thiết chốc lát những bị tia độc chết động vật cùng loài chim thi thể cũng sẽ bị độc khí ăn mòn hóa thành một đống thịt nát ở đây khí độc bên dưới sinh trưởng ra rất nhiều màu đỏ nấm đây là ngàn nấm có thể luyện chế một loại tên là bách độc đạn thanh n phong cùng nhất nghiệm nhìn thấy này hình ảnh trước mắt không khỏi cẩn thận phi thường này trong độc trướng không ngừng có tướng mạo sắc thái sạc sỡ độc vật qua lại một khi bị chúng nó cắn bị tướng hậu quả không thể tưởng tượng nổi thanh phong đương nhiên không sợ dù sao có thể cắn thùng hắn da độc trùng còn không có sinh ra nhưng là nhất nghiệm lại bất đồng người này da mỏng thì mềm thanh phong có thể thật sợ những thứ đó bắt hắn cho cắn chết nhất nghiệm dường như nhìn ra thanh phong lo lắng chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên n h ạ t kim màu sắc phật châu tùy theo hắn một cô linh lực đánh vào trong đó hạt châu kia tự phát sinh nhàn n h ạ t hào quang đem hắn chu vi một trượng toàn bộ bao trùm vào nhắc tới cũng kỳ những khí độc kia lập tức liền l a n lộn tránh ra kỳ i quang những độc trùng kia cũng cách hắn rất xa thanh phong không nghĩ tới tên tiểu tử này còn có như vậy kỳ bảo hắn không nói thêm gì tự cùng hắn nhanh chóng đi về phía trước đi đến khí độc khí không ngừng kéo dài đi lên kéo dài không biết bao nhiêu dặm dù sao cũng hai người vẫn ở đây trong độc trướng đi về phía trước rốt cục đến giữa s ư n núi thời điểm khí độc mới tiêu tán đi nhưng là nơi này nhưng vẫn là một mảnh trống không trên núi ngoại trừ chọc lốc màu nâu xám nham thạch ngoài ra không vật gì khác hai người ngựa đầu nhìn sang chỉ thấy ngọn núi xuyên thẳng v ậ n tiêu cũng không biết còn có cao bao nhiêu nhất n i ệ m nói đại ca này u minh cấm địa nhập khẩu cũng không biết ở nơi nào a thanh phong nói căn cứ hồ bát tiên từng nói cái kia nhập khẩu cần phải tại thiên táng núi chỗ đỉnh núi chúng ta còn cần leo lên mới có thể một đường đi lên trên có thể thấy được trên núi này độc trùng khắp nơi dài mấy trượng kịch độc giết dài mười mấy trượng ô vào rán tam nhãn t h m thử nhiều loại độc trùng có đủ mọi thứ càng hướng về trên núi nhiệt độ cũng bắt đầu càng thấp lên mà khi hai người sắp tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm liền thấy trên đầu mây đen đen kịt lôi điện không ngừng nổ vang lên đ ỏ m ắ t chính là vô số lôi điện quay về hai người đánh xuống mà xuống thanh phong dò ra tay đến vận chuyển lôi tâm quyết không chỉ có không sợ những lôi điện kia trái lại còn có thể đem bọn họ hút vào thể nội luyện hóa đi này thiên lôi chính là phàm lôi uy lực không lớn nếu như kiếp lôi thứ đó chính là đánh chết hắn cũng không dám như vậy ai nhất nghiệm thân thể mờ ảo nhưng có thể không ngừng né tránh những lôi điện kia cũng căn bản không đánh chúng、hắn. giờ khác này lại có gió mạnh thổi tới quắt ra người thịt tức nhân thần cốt lệ hại cực kỳ hai người chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thanh phong trên người nổi lên nhàn nhạt kim quang đương nhiên không sợ nhất n i ệ m trên đầu trôi nổi cái kia phật châu dần hiện ra hảo quang càng thêm sáng n ờ i cương phong dĩ nhiên không thể bị thổi vào trong đó cứ như vậy hai người một đường đi lên trên không sợ những thứ đồ này rất không dễ dàng đi tới đỉnh núi bên trên liền thấy này phía trên nước đóng thành băng thở ra khí thể lập tức liền sẽ hóa thành vụ băng mà ở đây đỉnh núi bên trên có thể thấy được một cái to lớn hố trời xuất hiện tại trước mắt trong hố trời không ngừng ra bên ngoài tản ra từng tia ý lạnh những h à n khí kia cùng trên bầu trời tầng mây k h u ấ lên cùng nhau hóa thành băng tuyết bay xuống mà xuống gió lạnh gào thét lôi đỉnh chấn động tuyết trắng mê n h mang đây chính là này đỉnh núi răng rớp thanh phong nhìn cái kia hố trời nói chúng ta liền như thế đi xuống lần này mà không biết có gì đại khủng bố nhất n i ệ m ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp nhất n i ệ m nhìn về phía thanh phong hờ hững cười nói đại ca không cần nói nhiều chúng ta đi thanh phong gật gật đầu một bước cựu bước vào cái kia trong bóng tối nối thẳng u minh ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem nó sâu bao nhiêu thanh phong âm thanh chuyển đến nhất n i ệ m trên đầu phật châu không ngừng xoay tròn phát sinh một vòng một vòng màu vàng hảo quang như vậy cũng đem xung quanh chiếu sáng một ít nhưng là này trong hố trời hát cám nồng nặc cực kỳ n h ữ n g hào quang kia cũng chặt chẽ giới hạn ở phật quan g bào phủ nơi vì lẽ đó hai người căn bản là không biết bên người là tình huống thế nào hai người không ngừng t â m tích thanh phong hộ nói h ố t r ờ i này cũng thật là đủ sâu lâu như vậy dĩ nhiên đều không có rơi xuống đất ta nghĩ chúng ta cần phải đã giảm xuống hai mươi hơn trượng chiều sâu đi nhất nghiệm nói đại ca ta đã cảm ứ n g được một cổ tà ác lực lượng không biết ngươi có không có cảm giác gì thanh phong nói không có chỉ bất quá hỗ trợ này so với ta tưởng tượng còn muốn sâu một ít hai người cứ như vậy không ngừng t ă m tích lại qua thời gian thật dài thanh phong có chút trần trừ nói chẳng lẽ h ố t r ờ i này thật sự thông hướng về u minh dựa theo thời gian đến tính toán chúng ta đã tại dưới đất hai mươi trượng tả hữu c h i ề u sâu nhất nghiệm nói ta cảm giác cái k i a cổ tả ác cách chúng ta càng ngày càng gần Trước 1171, nhất niệm vừa dứt lời, liền thấy trong bóng tối một cái đen kịt tu tới. Thanh phong ra tay đến, một phát bắt được vật một to rò ra người được lượng lớn cái cùng xúc chúng cũng cảm giác một to lớn lực lượng chuyển nghiệm liền bóng đen Phong đến, luồng hai lời, kia, mà vừa vô về quay bao hắn lớn đầu hướng xuống nhanh chóng hướng về thanh phong bên người bay đi chốc lát phía sau trong bóng tối dĩ nhiên có nhàn nhạt hào quang tránh hiện ra hai người bọn họ nhìn thấy cái kia xúc tu tận đầu dĩ nhiên là một đoá hoa một đoá chiếm chỗ tròn t r ă m trượng to lớn mà trắng tinh đoá hoa có thể thấy được này đoá hoa hình như đoá hoa sen hoa cùng sở hữu mười hai đoá trắng toát cánh hoa này màu đen xúc tu dĩ nhiên là hoa của nó lôi ba cái lớn xúc tu lăng không khé động bay múa lệ trời thanh phong cùng nhắc n i ệ m ở đây to lớn đoá hoa trước mặt thật là nhỏ giống như sâu kiến thanh phong rơi tại trên mặt cánh hoa cái kia trong đó một cái to lớn xúc tu Dĩ nhưng i cái tảng ra, hóa thành vô số thật nhỏ tia nghiệm đi nghiệm ê n đùng tảng thành nhỏ nhỏ hắn cùng nhất cuốn đi vòng、qua. Nhất n một hộ thật Phật thể, có Châu ra, hóa quay qua. h vô về số chính là như vậy vô số tia nhỏ nhưng đem toàn bộ quả cầu ánh sáng gói lại một tầng lại một tầng lít nha lít nhít thanh phong hơi suy nghĩ phượng minh kiếm bị hắn phun ra ngoài chỉ thấy hắn một kiếm chém xuống một đạo hào quang bay nhanh mà ra nháy mắt t i u chặt đứt vô số tia nhỏ cũng chính vào đúng lúc này bị vô số tia nhỏ quấn quanh nhất n i ệ m bên kia có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia bên trên h à o quan g càng ngày càng trói mắt cuối cùng ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt mà lên vô số s ú c tu nhiễm đến ngọn lửa này đều sẽ hóa thành cho bụi chi một tiếng tiếng rít trói hai tiếng vang triệt tại vô cùng t r ố n g trải trong động đất có thể thấy được ngụy hoa kia nơi dĩ nhiên dò ra một bạch cốt khô lâu nó trong mắt có màu xanh lục quỷ h o a nhảy lên nguyên lai này màu trắng hoa sen dĩ nhiên là một quỷ vật nhất nghiệm lúc này dò ra tay đến quay về cái kia khô lâu một chỉ đ i m ra một đạo trói mắt của sáng vẹo một cái tựu đánh tại cái kia khô lâu bên trên khô lâu kêu thẳng một tiếng liền thấy vô số hỏa d i ễ m coi đây là trung tâm lan tràn bốn phía mà đi nghe cái k i a nhất nghiệm trong miệng nói ra nhìn ta nghiệp hỏa đốt người ngươi này quỷ vật làm sao có thể thừa nhận được ta này phật ra chân lực chẳng ra gì trong chốc lát toàn bộ màu trắng hoa sen liền biến thành một mảnh biển lửa những màu trắng kia hoa trắng thời khắc này dĩ nhiên hóa thành từng luồng từng luồng sương mù màu đen đi lên không tung bay đi sau một khắc cái k i a lớn vô cùng hoa sen t i u toàn bộ biến mất không thấy thanh phong liếc mắt nhìn nhất n i ệ m nói không tồi không tồi ngươi này n i ệ p hỏa cũng thật là khác với tất cả mọi người a nhất n i ệ m cười nói đa tạ đại ca khích lệ đáng tiếc ta chưa tu luyện ra hồng liên n i ệ p hỏa nếu không thì liền có thể không có gì không đốt không có gì không phá hồng liên nghiệp hỏa nhưng là truyền ngôn bên trong phật giáo tam đại thánh hỏa nhất nghiệm nói đúng đấy này hỏa có thể đốt cháy thiên hạ hết thẻ tội ác đối với này chút quỷ vật hung ác nhất dị thường thanh phong hơi lắc đầu nói nhất nghiệm có lúc ngươi đều là có thể mang đến cho ta kinh hỷ thực sự là không biết ngươi đến cùng còn có gì thứ càng lợi hại hơn a nhất nghiệm cười ha h a nói đại ca ngươi hãy coi trọng đi ta nhất định sẽ cho ngươi lớn hơn kinh hỷ thanh phong không có tại nói thêm cái gì lúc này hai người nhìn về phía này trong hố sâu nơi đây trừ cái này to lớn hoa sen cũng không vật gì khác lúc này hai người có thể nhìn thấy phía trước bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g chính là một mảnh tản r a mùi hôi thối nói cái a o hai người đi tới chỉ thấy n à y a o nước lộ ra đen đặc vẻ nước trong ao mặt không ngừng sùng sục cừ ngực bước lên bọn nước này a o nước rất dính dường như dầu đen giống như vậy vô cùng tanh hôi mùi vị trong này không ngừng tản mát mà ra để người nghe ngóng muốn nói này a o nước liên miên bất tuyệt cũng không biết thông hướng nào thanh phong thần m i ệ m hơi động thị huyết chi rực trôi nổi mà ra hắn dán vào mặt nước phi hành nhất nghiệm vẫn là dùng cái tia phật tổ mang theo hãn bay cũng không biết cái tia phật trâu là bảo vật gì lợi hại như vậy phi thường hơi yếu hào q u a n hạ toàn bộ thế giới dưới lòng đất vô cùng yên tĩnh chỉ có thể nghe được bọn khí đùng một cái vỡ vụn âm thanh tựu i tại hai người tinh thần có chút thư giãn thời điểm cái kia sền sệt trong nước dĩ nhiên có một cái đen kịt vô cùng đ ồ vật nhảy lên một cái vật ấy chiều cao một trượng có thửa trên người dĩ nhiên mọc ra một đôi không lớn cánh bay nó bay lên mở ra hôi thối miệng quay về thanh phong tựu i cắn tới thanh phong ghét bỏ vô cùng một trường đánh ra một dấu bàn tay nổ lớn tựu i đánh trên người nó nhất thời tựu i đem nó đánh bay ra ngoài lệnh thanh phong bất ngờ chính là vật ấy dĩ nhiên không có bị đánh nổ muốn biết thanh phong lực lượng cực kỳ to lớn chính là lơ đãng sử dụng được lực lượng cũng có hơn mười triệu cân vật kia rơi đến rồi trong nước lại vẫn phát sinh h o a hoa âm thanh như trẻ con khóc nỉ non giống như vậy t r e o chọc lòng người phiền không n ớ t cũng chính tại thời khắc này trong nước có vô số đầu lâu lộ ra chúng nó mắt trận tròn nhìn về phía thanh phong cùng nhất nghiệm nhìn thấy này chút vật đáng ghét thanh phong bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể triển khai hỏa vân t h ầ n công trên người hắn nhất thời dựng lên cao mấy trượng h ỏ a diễm tự giống như một hỏa nhân một loại một lần này những xấu xí tia cá có thể là có chút s ợ sệt hòa diễm trận bắt đầu không ngừng lui về phía saudi có trực tiếp tự đâm vào trong nước mặt t i ể u tại hai người cho rằng này một chiêu rất dễ sử dụng thời điểm phía trước đ ố n g nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang một cái vài c h ụ c trượng lớn đầu lâu từ màu đen trong nước trôi ra nhất nhiệm nói đây cũng là trong truyền thuyết quỷ cá chuyên môn dựa vào ăn s á c tối h cùng hấp thu quỷ khí sống sót mà bọn hắn nơi địa phương thông thường bị kêu là hóa cao ố t ngươi nhìn này hao nước ngăm đen xanh x ệ c chính là vô số tử thi trải qua nhiều năm hòa tan mà đến thanh phong ngạc nhiên không nghĩ tới còn có vật như vậy thử nghĩ cái kia một bộ cảnh tượng cựu khiến người ta cảm thấy rất khủng bố mà to lớn kia quỷ cá nhìn chằm chằm hai người thanh phong vận chuyển công pháp vô số hỏa diễm nhất thời hóa thành một cái hỏa lòng quay về cái kia cá t u bay qua cái kia cá lớn không sợ dĩ nhiên mở miệng nhảy lên một cái nhất thời đem cái kia hỏa long nuốt vào trong bụng thanh phong trong lòng kinh sợ không nghĩ tới này cá lợi hại như vậy tựu i tại hắn còn muốn thời điểm xuất thủ cái kia cá lớn cả người tựu i bắt đầu đỏ lên sau cùng n g ầm một tiếng tựu i toàn bộ vỡ ra được thanh phong s ư n g sở trong lòng nhất thời minh bạch này quỷ vật dĩ nhiên làm cái kia hỏa long là ăn đồ vật xem ra vật này quanh năm tại này trong ao đã ngu si tốt ở đây bể nước không là rất lớn không có bao lâu hai người liền vượt qua nơi này trước bên là một đống đá vụn loạn thạch bên trong dĩ nhiên có từng đoá từng đoá cao hơn một thước đoá hoa này chút đoá hoa màu sắc diễm lệ cùng nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không hợp khiến người bất ngờ chính là này đoá hoa mùi thơm rất n ồ n g nặc phi thường ngon vô cùng dĩ nhiên cùng cái kia bể nước hát thủy mùi vị tạo thành m á n h liệt tương phản chỉ bất quá trên tảng đá mặt có thể sinh trưởng thực vật để người rất là kỳ quái hai người nhấc chân đi về phía trước nhất nghiệm đ ố n g nhiên nói ra ồ không đúng tại sao ta cảm giác này chút hoa hình như đang di động thanh phong không có chú ý việc này giờ khác này hướng về những tiêu tốn kia mặt nhìn sang này mới phát hiện những hoa kia dĩ nhiên thật sự đang thong t h ỏ di động tới tranh ư ớ c 1172, t h phong nhìn trước mắt quái dị một màn nhất thời ngồi sùng xuống bắt lại một đoá hoa đến hắn dùng sức nhất một cái cái k i a hoa dĩ nhiên phát sinh két một tiếng lập tức liền thấy cái k i a hoa dưới đáy dĩ nhiên là như cùng người mặt lớn nhỏ giống vậy dường như huyết mục thứ tầm thường hấp thụ phía trên tảng đá hắn một thanh n é m xuống đoá hoa cái k i a hoa dưới đáy dĩ nhiên quay về thanh phong trên mặt t i ể u đánh tới lệnh thanh phong không có nghĩ tới là vật này dĩ nhiên dài cùng mặt người giống như lúc t ự hình như đem người mặt sinh lộ xuống một loại vật ấy nhìn thấy thanh phong đầu tiên là lộ ra vẻ mặt tính sợ tùy theo khuôn mặt biến hung hăng lộ ra một bộ dữ tợn rắ nó không ngừng hướng phía trước mặt đ ậ p tới đang tiếp thân thể bị thanh phong tóm chặt lấy chỉ có thể phát sinh cách tấm thanh thanh phong lạnh rên một tiếng trên tay nhất thời dùng sức đem nó vang ra ngoài vật kia một rơi trên mặt đất t i ê u hấp thụ phía trên nham n thạch đ ó lấy t i u đi về phía trước chạy đi lẫn vào đến những đoá hoa kia bên trong nhất nghiệm nói nguyên lai là quỷ mặt hoa thứ này mùi vị có để người sản sinh nào rác tác dụng chỉ bất quá ta chờ tu v i cao siêu nó những dồn kia h u y n tác dụng còn không cách nào đối với chúng ta đưa đến tác dụng gì thôi thanh phong vật ấy quỷ khí âm chầm không biết có tác dụng gì nhất nghiệm nghe đồn vật ấy có thể luyện chế u quỷ đan đối với quỷ tu mà nói là cái đ ồ tốt có thể tăng cao tu vi đây cái gì nghe lời ấy thanh phong không khỏi con mắt sáng đồ đệ của mình bộ trần sương nhưng là tu vi quỷ công nếu như thế không ngại làm trở lại một ít cho nàng luyện thành viên thuốc đến ăn hắn trên mặt lộ ra một nụ cười liền lấy ra vạn mộ trâu chỉ thấy hắn vận chuyển công pháp nhất thời đem những này quỷ mặt hoa toàn bộ thu vào nhất t h i ệ m có chút không rõ vì s a o b ấ t q u á c ũ n g k h ô n g có đi h ỏ i còn tưởng rằng thanh phong yêu thích thu thập này chút đặc biệt đồ vật chỉ bất quá vật ấy ở tại đây rất nhiều trong lúc nhất thời thanh phong đúng là thu rồi không ít hai người tiếp tục hướng phía trước chỉ thấy phía trước có một cái cao tới mấy chục trượng gò núi nhỏ hành gánh trong đó thanh phong vượt qua tòa này núi phía trước hình như t i ể u rộng rãi nhất nghiệm gật đầu chỉ là thanh âm hắn có chút do dự nói ra chỉ là ta cảm giác tòa này núi vì sao có chút kỳ quái đây v ù v ù lúc này một cái thanh âm kỳ quái v ă n g lên thanh phong có chút bất ngờ nói ra thanh âm gì trong núi này chẳng lẽ có vật gì nhất nghiệm nghe xong chốc lát đ ỗ n g nhiên nói ra ồ cái k i a núi làm sao tại động đ ậ thanh phong nghe nhìn sang này mới phát hiện cái tia núi nhỏ đình dĩ nhiên từ từ vừa lên một cái chậm rãi n ú c n í c hai người liếc mắt nhìn nhau đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng liền thanh phong thị huyết chi rực bay ra trôi nổi mà lên lúc này hắn tựu i dọc theo cái kia gò núi nhỏ nhìn sang mới phát hiện thế này sao lại là cái gì núi nhỏ dĩ nhiên là một lớn quỷ này lớn quỷ thai to mặt lớn dường như chưa ca một loại giờ khác này dĩ nhiên tại ngủ say như chết thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy con to quỷ vật vật này nếu như đứng lên không phải được đem nơi này chống đỡ c h à n đ ấ y thanh phong giờ khác này nói ra chúng ta cũng không cần quấy dối vật ấy mau nhanh rời đi nơi này đi nhất n i ệ m gật đầu đồng ý hai người liền nghị xẹt qua vật này hướng phía trước mà đi có thể là nơi nào nghĩ đến hai người mới vừa đến thân thể của nó bên vẫn ngủ say nó đ ỗ n g nhiên mở ra một đôi con mắt thật to chỉ nghe nó t h ỉ n h lình nói ra là ai dáng to gan quấy n h u ta l á o trừ nghỉ ngơi nói nó t i u ầm một cái ngồi dậy vật này nằm tựu i lớn như vậy ngồi xuống càng thêm to lớn đương nhiên dường như cự nhân một loại đồng thời thời điểm hai người mới nhìn rõ bộ mặt của nó vật ấy trắng mặt răng n a n h to lớn mồm heo ở ngoài lợn còn thật ổn thỏa một cái lợn rừng r ă n rớp nó nhìn về phía thanh phong cùng nhất n i ệ m nhất thời giận nói các người hai cái tiểu ra hỏa nghĩ muốn làm gì có thể biết đây là địa phương nào nhất nghiệm không chờ thanh phong nói chuyện hắn trước tiên mở miệng nói chúng ta có chuyện quan trọng đến đây chỉ vì lấy đi một v ậ t còn x i n ngươi không nên ngăn cản hừ ngươi nói nhẹ có thể biết này u minh cấm địa chính là ta lão chư địa bản muốn đi vào nơi đây khà khà trừ phi từ ta trên thi thể mặt đi tới nhất nghiệm a di đà phật thiện hai thiện hai ta nhìn ngươi tu hành không dễ hà tất như vậy như vậy đây chẳng qua ta cho ngươi một vài chỗ tốt cũng tốt để ngươi dàn xếp một phen các ngươi những người này giả dối cực kỳ một chút chỗ tốt cựu nghị hối lộ ta lão chư thực sự là cuồng dại vọng tưởng bất quá mà nếu như ngươi có thể làm cho ta mấy viên quỷ vương đan hoặc là đến một ít quỷ tiên cỏ ta ngược lại thật ra cũng có thể suy nghĩ một chút nhất niệm quỷ vương đan quỷ tiên cỏ này hai loại đồ vật cũng đều là hiếm cũng có vật ta có thể không có không có vậy thì ngượng ngùng ta không thể thả các ngươi đi qua đồng thời các ngươi đã tới tự không cần đi vừa vặn cho ta đây lão trừ đánh bữa ăn ngon nghe được lời nói của nó thanh phong không nhịn được nói ra nhất niệm hà tất cùng hắn như vậy phí lời chúng ta thời gian cấp bách có thể không có công phu cùng nó ở tại đây dây dưa nhất niệm than nói ta xem nó tu hành không dễ lại là trời sinh dị chủng thượng thiên có đức yêu sinh phật tổ từ bi vi hoài vốn muốn độ nó vượt qua cái c i a lợn yêu hử l ệ n h nói ngươi một cái hòa thượng b ấ t ở chỗ này giả nhân giả nghĩa ta lão chư ha sẽ sợ các ngươi này hai cái đồ vật nhỏ nói cho các ngươi m u ố n qua một cái là các ngươi chết một cái là đạp ta thi thể đi qua ta lão chư trông coi nơi này vô số năm cái gì do lớn lớn sóng không có từng thấy nạp mặt đi nói cái c i a lợn yêu một cái đứng thẳng lên chỉ thấy nó bàn tay hơi động trong tay nhất thời nhiều một to lớn đinh ba vũ khí trong miệng nó quắt lớn nói ôi chao nhà đi chết đi cho ta nó tay lên bổ cào rơi quay về hai người t i ể u đánh tới nhất n i ệ m trên người nhất thời phật quang sáng lên trói mắt phi thường thanh phong lạnh rên một tiếng hung hãn ra tay chỉ nghe cái kia trong động phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn âm lại có h à o quang lấp l ó e không nớt chốc lát phía sau to lớn lợn yêu cả người s ù i l ờ trong miệng m ũ i không ngừng ra bên ngoài máu tươi chảy ra đã không có khí t ứ c thanh phong lắc lắc đầu theo hắn trên thi thể mặt dẫm đạp lên đi nhất n i ệ m than thở một tiếng nói lợn yêu a lợn yêu ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây hai người đi qua nó thi thể phía trước sáng tỏ thông suất lên nơi này dĩ nhiên là một chỗ đoạn nay phía dưới vẫn là bóng đêm vô t ậ n chỉ bất qua phía trước giường như quảng đại thế giới giống như vậy vô biên vô hạn căn bản là không nhìn thấy tận đầu nhất n i ệ m nói nơi này chính là trong truyền thuyết t u minh cấm địa đi thanh phong gật đầu nói hẳn là à có thể thấy phía trước trên bầu trời thật nhiều thân thể trong suốt l hồn các nàng áo trắng tóc đen bay bay xa xôi giường như hạt giống bù công anh giống như vậy bay múa đ lệ trời hai người bay xuống mà xuống nhất thời đã quay dày những ố hồn kia các nàng lập tức liền quay về hai người đánh tới nhất n i ệ m trong miệng trào niệm lên phật kinh vô số phủ văn màu vàng tại trong miệng hắn sinh ra những phủ văn kia quay về những ố hồn kia tự công đánh tới nói đến kỳ quái này phụ văn không lớn nhưng mang theo lực sát thương to lớn một khi bắn chúng u hồn những tên kia tất nhiên sẽ bị thương nặng phát ra tiếng kêu thảm tiếng Trước Thanh trên một tầng trên Phật trên, tỏa trí thuần Phật ra lực lượng. Những u hồn kia còn chưa tới đạt đến hắn bên người, đã bị này chút Phật lực kinh hãi giít đớt, tránh、ra. Nhất nghiệp, nhìn thấy Thanh ra ra ra. người lượng. chưa người, cũng cái lực còn lực Phong khắp hơi nghĩ, ánh ánh phía kinh quanh Những hồn hắn kinh hãi không nghiệm, nhìn Phong kia kia này dựng lên lồng sáng, lồng sáng vàng vờn bên đến bên này dồn nẹ dập gào giờ màu suy số u lợ vô bị đã lúc này hai người nhìn thấy phía trước khắp nơi b ạ cốt h có người có yêu còn có cao tới vài chục t r ư ợ n g ma xương cốt nơi đây xương cốt như vậy lộn xộn để thanh phong cũng là ngạc nhiên hắn nói đây là vì sao chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh hơn người yêu ma đại chiến nhất nghiệm lắc đầu bất quá hắn lập tức nói ra không biết nơi này cùng quỷ giới có dính lũ hay không thanh phong nói bất kể chúng ta mau nhanh tìm kiếm c h ấ n h ồ n thạch muốn biết chúng ta sớm một ngày cựu có vô số sinh linh miễn cho tử vong nói hai người tiếp tục hướng phía trước phía trước một mảnh băng thẳng nhưng có một ít hình thức cổ quái tảng đá vì sao chúng nói chúng nó cổ quái c ò nhưng c a phải là à y hát thủy n dường n g đá, ư c tia từng cục trải ra tại trên đất tự tại thanh phong hai người mỹ mắt bên dưới bắt đầu ngưng tụ cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một gác quỷ dáng dốc đến hai người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm giác thần kỳ cực kỳ cái kia ác quỷ nhìn hai người nhất thời t i ể u h a to mồm nào tới hai người đương nhiên sẽ không sợ loại vật nhỏ này thanh phong một trường đánh ra i ể u đem vật ấy đánh bay ra ngoài vỡ ra được nhưng là bọn họ nơi nào nghĩ tới tên này đổ nát một chỗ rất nhanh những sền sệt kia dịch thể rốt cuộc lại lẫn nhau tụ hợp lên một lần nữa hóa thành ác quỷ thanh phong kinh ngạc nói vật này cũng thật là cổ quái man lực không cách nào giết chết hắn nó hắn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy cái kia ác quỷ bỗng nhiên ngửa đầu rít gào một tiếng nhất thời vô số dịch thể bắt đầu bắt đầu run dậy tiếp theo một cái lại một cái ác quỷ đứng dậy chúng nó gào thét chúng nó gầm thét lên quay về thanh phong cùng n h ấ t nghiệm vào tới thanh phong c a o mày vẫn lên hỏa vân t h ầ n công vô số đại hỏa đốt cháy mà đi những ác quỷ kia nhất thời biến thành từng cái từng cái hỏa quỷ chỉ là ngọn lửa này dường như đối với những ác quỷ kia vô hiệu chúng nó tiếp tục xông về phía trước đến nhất niệm trên tay một đạo kim quan g bắn nhanh ra nhất thời đánh tại một ác quỷ trên người cái kia ác quỷ kêu thả một tiếng bị đánh trúng địa phương nhưng hoàn toàn bị nhắc n i ệ m p ậ t quang cho tiêu diệt không còn chỉ bất quá cái kia không có địa phương chỉ bất quá trong chốc lát lại dung hợp ở cùng nhau nhất n i ệ m nói vật này thật đáng ghét tái sinh năng lực thật sự là quá mạnh mẽ thanh phong nhìn thấy phía trước thứ này phi thường nhiều nhất thời bất đắc gì nói chúng ta x ố n g tới nếu như như thế cùng chúng nó tiêu hao cũng không biết muốn làm tới khi nào ta ở phía trước mở đường ngươi cùng ở ta nhất n i ệ m gật đầu nói được rồi liền thanh phong tự u nhanh chân đi về phía trước nay một lần hắn không cầu giết chết những thứ đồ này chỉ cần là chúng nó dám tới gần thanh phong hắn tựu sẽ đấm ra một quyền đem nó đánh bay đánh nổ hắn tốc độ cực nhanh một đường đầu đá lung tùng giờ khác này hắn cũng phát hiện những người này tuy rằng bất tử bất diệt giống như vậy đáng tiếc uy lực nhưng không lớn hai người rất nhanh t i ự u đi ra ngoài thật xa mắt nhìn phía trước á c quỷ lít nha lít nít h phô thiên cái địa giống như vậy cựu nghe thanh phong hét lớn một tiếng một quên oanh kích mà ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn chu vi t r ă m trượng nơi á c quỷ đều bị đánh thành máy vỡ bởi vì biết chúng nó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ thanh phong cùng nhất nghiệm t i ự u tốc độ cực nhanh đi về phía trước kỳ thực thanh phong cũng có thể vận dụng phật gia đại pháp triệt để tiêu diệt những người này chỉ bất quá nói như vậy sẽ phi thường tiêu hao pháp lực của hắn cái được không đủ bù đắp cái mất dù giết không hết còn không bằng nhanh như vậy nhanh đi về phía trước cứ như vậy hai người một đường đánh một đường đi ước chừng sắp sửa thời gian một nén nhang trước mặt t a quỷ bỗng nhiên toàn bộ biến mất đồng thời đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây đại thụ cây kia có cao trăm trượng trăm người ôm hết thân cây tráng kiện cực kỳ quỷ dị là nó thân cây bên trên dĩ nhiên không có một mảnh lá cây dường như cây khô một loại mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái kia trên c ả n h cây dĩ nhiên có vô số quỷ thắt cổ treo tại bên trên chúng nó giống như cùng trái cây giống như vậy treo lơ lửng tại từng cái trên nhánh tây mặt tại cây này trăm trượng bên trong dĩ nhiên sinh có một tầng chỉ có cao khoảng gang tay lùn cỏ nhỏ n à y chút cỏ màu sắc năm màu rực rỡ cùng cây kia còn có nơi này không gian quả thực chính là hoàn toàn không hợp nhìn thấy hai người đều có chút không hiểu ra sao chỉ cảm thấy thần kỳ không n ớt bọn họ cất bước giẫm tại những trên cỏ kia mặt n à y mới cảm giác này chút cỏ dĩ nhiên phi thường mềm mại mà những ác quỷ kia giờ khác này nhưng đều rối rít ngừng tại bãi cỏ biên giới không dám bước vào đi vào thanh phong nhìn thấy tình cảnh này rất là tò mò đông nhiên gặp hắn bước ra một bước bắt lấy một cái ác quỷ tự đem nó ném vào cái kia trên cỏ mặt hắn cùng nhất miệm những cỏ kia càng đ ỗ n g nhiên bắt đầu điên cuồng tao ra đem ác quỷ bao vây lấy không chờ một lúc thời gian cái kia ác quỷ thân thể tựu bắt đầu biến nhỏ cho đến biến mất không thấy hình bóng lúc này những cỏ kia cũng bắt đầu héo lùi về một lần nữa hóa thành khoáng tấc nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hai người cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy phát sinh thế gian này cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đều nói rắn độc bảy bước bên trong nhất định có giải dược này ác quỷ cũng tự có càng thêm lợi hại đông xì ép chế chúng nó a chính là không biết này cỏ vì sao vợt càng có quỷ dị như thế lực lượng mà cái kia càng khiến người ta r u n động tây thì là cái gì chứ mang theo v hai người bước nhanh về phía trước bởi vì thấy được vừa rồi cái kia quỷ dị một màn vì lẽ đó hai người vẫn là rất cẩn thận chỉ bất quá hai người lo lắng sự tình không có phát sinh một đường cứ như vậy rất thuận lợi đi tới đại thụ trước lúc này hai người nhìn thấy trên cây to mặt treo người dĩ nhiên đều đã biến thành t h ầ y khô này chút nhân thân tài so sánh thấp bé một loại đều tại khoảng năm thước nhất nghiệm nói nguyên lai đây thật sự là người à ta còn tưởng rằng chỉ là cây này trái cây chỉ bất quá dài quái dị mà thôi thanh phong cũng gật đầu nói ra loại này người cũng thật là kỳ quái ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lù người như vậy vấn đề đến bọn họ từ đ â u tới đây vì sao phải treo chết tại trên ngọn cây này nhất n i ệ m suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ này u minh cấm địa bên trong có nhân sinh sống ở nơi này không nên à, đây không phải là quỷ hạ thanh phong lắc lắc đầu trần trừ chốc lắc nói ngươi xem rồi khắp cây trên người lít nha lít nhít đủ có mấy ngàn nhiều ngươi nói một chút chúng nó lại là như thế nào bị treo ở trên cây nhìn bọn họ biểu tình trên mặt dường như dãy r u a qua như vậy như vậy có phải hay không là sống s ó t thời điểm chính mình treo lên hoặc là bị người khác treo lên dù sao vẹn vẹn thông qua này chút thi thể cũng không lấy ra được quá nhiều thứ hữu dụng a ngay vào lúc này chỉ nghe qua hai tiếng c h i m h ó t một sải cánh khoảng ba trượng to lớn q u ả đen từ đằng xa bay tới vật ấy rất nhanh tựu rơi tại trên cây có thể thấy được này q u ả đen cả người cánh chim đen kịp như mực trên đỉnh đầu mặt nhưng có ba căn lông trắng con mắt của nó lộ ra huyết màu đỏ hai cái móng nuốt nhưng là trắng giống như ngọc thạch ánh mắt của nó sắc bén cực kỳ tiếp theo liền thấy nó hé miệng đến một khẩu tựu đem một cái thi thể từ trên nhánh cây lôi hạ xuống đón lấy nuốt vào trong bụng lúc này nó bỗng nhiên túi đầu xuống nhìn về phía thanh phong hai người sau đó liền thấy nó trong mắt lập l o e r a hung ác hà o quang cánh chim dương ra tự quay về t h à n h phong cùng n h ấ t nghiệm bay hạ xuống hai người không minh bạch vật này muốn làm gì liền thấy nó dôi ra lợi chảo quay về hai người tự công kích lên nhất nghiệm một chỉ điểm ra một đạo kim quan g bắn nhanh ra nhưng không nghĩ cái kia quạ đen trực tiếp một chảo quay về cái kia kim quan g t à o xuống lệnh nhất nghiệm bất ngờ chính là này mọi việc đều thuận lợi nhất chỉ t h i ề n lại bị cái kia quạ đen trực tiếp vồn á t ô hắn khẽ ồ lên một tiếng thật là vạn vạn không nghĩ tới cũng chính là trong chấp nó này nó đã bay đến nhắc n i ệ m trước người quay về hắn một chảo mà xuống tốc độ cực nhanh nhất nghiệm trên người vòng bảo vệ lại bị nó lợi trào trực tiếp vé mở chạy mặt của hắn mà đi nhất nghiệm trong lòng kinh hãi vừa nghĩ lấy ra chiêu thức bên cạnh nhưng có một cái tay đã vỗ tới không là thanh phong còn là người phương nào hắn đã sớm đem này quả đen nhất cử nhất động đặt ở trong mắt vừa rồi nhất nghiệm thất lợi hắn đã âm thầm chuẩn bị có thể không nghĩ v ậ t ấy tốc độ nhanh như vậy bất quá hết thể cũng đều tại hắn nắm bắt bên trong vì lẽ đó hắn ra tay rồi bắt lại nó cái kia cái móng ướt quả đen nhất thời s ữ n g sở lập tức nó vung vẩy m ặ khác một cái móng ướt quay về thanh phong tựu cực kỳ tức giận vỗ xuống thanh phong lạnh lên một tiếng trên tay dùng sức đem nó liền hướng trên đất ngã tới nó tốc độ nơi nào có thanh phong nhanh không chờ móng của nó bắt được thanh phong tự nghe một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g cái kia q u ả đen tự bị hung hăng ngã ở trên mặt đất hoa、wow. q u ả đen rêu t h ả m một tiếng không ngừng nào g lên nhưng là nó nhưng không biết thanh phong lực lượng có nhiều lớn tự bằng nó căn bản không cách nào tránh thoát thanh phong lực lượng bất quá thanh phong cũng không đem hết toàn lực dù sao con này q u ả đen tuy rằng quái dị nhưng cũng không đáng giá được hắn toàn lực ứng phó bằng không cái tên này tại chỗ sẽ bị ngã chết chỉ bất quá thanh phong cũng không có nghĩ tới tên này như vậy khá suy vừa rồi hắn cái k i a một hồi mấy chục triệu cân lực lượng hay là có nhìn thấy quả đen còn như vậy mạnh mẽ thanh phong vung lên thân thể của nó thể quay về mặt đất dùng hết so với vừa rồi lớn một chút lực lượng vê anh lại là một tiếng vang thật lớn này một lần cái k i a quả đen lập tức liền không dầm hai cái cánh vai cũng tùng kéo xuống trong miệng mũi không ngừng chạy ra huyết dịch đến thanh phong lạnh rên một tiếng nói nho nhỏ yêu vật đúng là đủ hung ánh chính một hồi lâu đem ngươi luyện thành huyết khí đan không biết cái tia quả đen có phải hay không nghe rõ câu nói này đầu của nó hơi động đậy một cái trong miệm phát sinh thanh em khó nghe nói thượng thần kính xin thượng thần tha mạng ta biết lỗi rồi đừng có giết ta à ta chính là ô mục thần sứ k í n h xin ngài lưới mở một mặt ô mục thần sứ đây là vật gì thanh phong nghi hoặc nói q u ả đen lập tức nói ra thượng thần cây này chính là ô mục n à y ô mục đã thành thần ta là nó đặc s ứ à. thanh phong xem thường nói ngươi dĩ nhiên dám đầy miệng nói b ậ y này m ộ t đầu rõ ràng chính là một gốc cây chết cây lúc nào thành thần q u ả đen lập tức nói ra thượng thần ngươi có chỗ không biết nói này ô thần bởi mười vạn năm trước một trận đại chiến bị trọng thương vì lẽ đó còn tại ngủ say bên trong một khi hắn sống lại nhưng là cực kỳ lợi hại không nên khinh n h u n thần linh bằng không phải bị t r ờ i phạt n g h e xong lời nói của nó thanh phong một lần nữa nhìn về phía cây k i a cây khô hắn cẩn thận cảm thụ một phen cây này xác thực còn có một tia hơi yếu sinh cơ có thể là hoàn toàn cùng thần dựng không trên bên a q u ả đen dường như nhìn thấu thanh phong n g h i hoặc lập tức đón lấy nói ra ô thần tuy rằng đã trải qua một trăm nghìn năm thời gian đáng tiếc trước đây thần thể bị hao tổn nghiêm trọng đến rồi hiện tại cũng không có khôi phục quá nhiều muốn biết này thụ một tinh quái thành thần không đất một khi bị thương nghĩ muốn khôi phục cũng là phi thường chật vật vì lẽ đó ta đã bị nó tuyển chọn đi phía trước ố đà trong núi đi bắt nơi đó quỳ thắng n h ó người bắt được phía sau t ự có thể đem bọn họ thả tới đây để ô thần hấp thụ trên người bọn họ thần lực đến chậm rãi khôi phục bản thân không đúng vậy vừa rồi chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đem trên cây người ăn hết nhất n h i ệ m không hiểu hỏi g i ai ô thần hấp thu bọn họ thần lực chỉ còn lại một bộ thể xác vừa vặn cho ta dùng để lót ra bị như vậy lời nói chẳng phải là vẹn toàn đôi bên ta cùng ô thần đều có thể được lợi thanh phong nhìn nó chốc lát nói n g h e lời ngươi hình như nơi này còn có nhân loại chỉ là vì sao trên người bọn họ sẽ có thần lực đây qua đen nói bởi vì bọn, họ là thần đời sau à, bất quá bọn hắn huyết mạch càng ngày càng yếu thần lực cũng càng ngày càng ít bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể bắt lấy những tên kia bọn họ cao bao nhiêu tu vi thanh phong hỏi tiếp nói tu vi quạ đen không giải lập tức nó nói ra cái này ta cũng không biết chúng ta nơi này sinh linh chỉ luận thần lực lớn nhỏ lấy thần lực vi tôn thanh phong gật gật đầu hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy hắn thần nhiệm vận chuyển bên dưới cảm thụ một phen quạ đen trong cơ thể lực lượng phát hiện loại này lực lượng dĩ nhiên không là hắn biết rõ bên trong bất kỳ một loại lực lượng xem ra này u minh tri địa cũng thật là rất bất đồng a hắn nhìn quạ đen chốc lát lập tức nói ra các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội lấy phương thức như thế thu được lực lượng thái quá tàn nhẫn thật là không có có để ta bỏ qua ngươi lý do à. quả đen lập tức nói ra thượng thần ngài nhất định là bên ngoài tới người đi có lẽ ngài không biết chúng ta nơi này chính là lẫn nhau từng bước xâm chiếm à, đều là ngươi giết ta ta giết n g ư ơ i như vậy cướp đoạt song phương thần lực mới có thể để chính mình càng thêm cường đại cái kia quỷ thằng nhóc người bộ tộc càng thêm tàn bạo cực kỳ bọn họ tàn nhẫn lên liền con của chính mình đều ăn vì lẽ đó ta làm như vậy căn bản là không coi vào đâu không tin ngươi có thể đi nơi nào nhìn lên một chút ta có không có nói、láo. thanh phong nhìn nó nhìn một chút lập tức nói ra như lời ngươi nói ngươi nhận ô mộc sai khiến nhưng là ngươi bây giờ bị tóm vì sao không gặp chủ nhân của ngươi cũng chính là trong miệng ngươi ô thần tới cứu ngươi đây việc này không nên như vậy à qua đen vội vàng lắc đầu nói ra thượng thần này để ta cũng rất tò mò dựa theo đạo lý đến lý rằng mỗi một lần ta về tới nơi này ô mộc thân đều sẽ ban tặng ta một ít thần lực cũng sẽ tặng cho ta một viên thần châu đến bổ sung ta thể lực tăng lên tu vi của ta nhưng là này một lần nó dĩ nhiên phi thường yên tĩnh khí tức đều thu liễm rất nhiều ồ chẳng lẽ nó nhìn ra các ngươi rất lợi hại vì lẽ đó ở nút Trước nghe t thời sáng, lập tức nói ra, đúng, nhất định là như vậy, chỉ bất qua vì một được quả đen mấy câu nói thanh phong cùng nhất nghiệm rất tán thành có lẽ cái k i a cái gọi là ô thần thật sự giấu nghĩ tới đây thanh phong lạnh rên một tiếng liền tới đến ô mục trước hắn nhìn ô mục lớn tiếng quát nói nếu như ngươi còn không ra ta tựu đem ngươi nổ nói liền thấy hai tay hắn ôm lấy ô mục thân tây cả người bắt đầu cầu đãng vận lên khí lực đến muốn biết thanh phong một thân lực lượng ba trăm năm mươi triệu cân không cần nói một thân cây chính là một ngọn núi cũng phải bị hắn nâng lên hắn chậm rãi vận dụng khí lực to lớn cây trên ngựa gỗ tựu i bắt đầu đi lên di động trên mặt đất bắt đầu nứt thành từng cái to lớn khe hở răng rác răng rắc tiếng không ngừng vang vọng mà lên cái k i a quả đen nằm ngựa trên đất nhìn thấy tình cảnh này nhất thời bị kinh ngạc có chút há h ố c m ộ m nó nằm mơ cũng không nghĩ tới người này sẽ có lớn như vậy khí lực tựu i tại cái k i a ôm một bị một tấc một tấc ngầm thời điểm rốt cục có một cái tang thương vô cùng âm thanh vang vọng mà lên nói thừa thần tính xin thủ hạ lưu tỉnh nhiều cây giả ta một mạng nghe nói như thế. thanh phong này mới ngừng tay đến trong miệng hứa nói ngươi rốt cục biết đi ra vào thời khắc này một cái thấp bé lao đầu tựu i xuất hiện tại thanh phong trước người cái này lao đầu bất quá cao hơn ba thước dâu tóc bạc trắng trong tay nắm một cây c u n gỗ hắn nhìn thanh phong lập tức quỳ xuống lại nói thượng thần tha mạng ta còn chưa phải là sợ sệt ngài biết ta tồn tại thuận lợi đem ta tiêu gì ta thanh phong nhìn hắn chốc lát này mới nói ra ngươi tại sao lại như vậy nghĩ ai chúng ta nơi này vốn là ta giết người lấy thần lực vi tôn lao hủ làm sao có thể không sợ đây thanh phong gật gật đầu biết cái t i ê quả đen không có nói láo lúc này hắn lại hỏi thăm ngươi khí tức yếu ớt đúng là bị trọng thương r ă n g dốc bất quá ta nghĩ ngươi ở chỗ này vài chục vạn năm dáng vẻ cần phải đối với nơi này như lòng bàn tay đi nghe nói như thế lao đầu lập tức lắc đầu nói ra này lời nói sai biệt ta muốn lên thần không biết này u minh c h i địa địa vực rộng h i ệ ra chúng ta loại này tiểu thần nào dám chung quanh đi l o ạ n mười vạn năm trước một đầu hắc hổ thần tới chỗ này nghĩ muốn đoạt ta thần nguyên chúng ta đại chiến một trận sau cùng nhưng là rơi cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng bất quá ta đúng là biết này đầu hắc hổ dĩ nhiên là từ h ắ cám nơi lại đây nơi đó mới là u minh tri địa trung tâm còn có vô số thần thông quảng đại thần mà ta cũng chỉ là quay về trong vòng ngàn dặm biết được một ít thôi thanh phong gật đầu suy nghĩ một phen đón lấy nói ra vậy ta hỏi ngươi ngươi có nghe nói qua trấn h ồ n thạch trấn h ồ n thạch cái kia lao đầu trần trừ một lúc đ ỗ n g nhiên con mắt sáng nói cái này ta còn thực sự biết một chút hình như cái kia ô đà trong núi quỷ thằng nhóc người tổ tiên đã từng từng chiếm được một khối nhỏ trấn h ồ n thạch ngươi đi nơi nào nhìn nhìn có lẽ có thể có được đ á n thanh phong nhìn hắn một hồi cái kia ôm một lao đầu nhất thời bị hắn canh chừng cả người phát lệnh ôm một lao đầu lập tức nói ra năm đó ta cùng cái k i a quỷ t h ằ n g nhóc người tổ tiên giao hảo là hắn nói cho ta biết bọn họ tổ tiên truyền xuống một khối giường như lớn chừng quả đấm tảng đá liền cứ gọi c h ấ n h ồ n thạch thanh phong lạnh rên một tiếng nói hy vọng ngươi không có lừa ta nếu không thì ta nhất định muốn đem ngươi cây to này nổ t ậ n gốc ta còn cần này quả đen đi theo ta một chuyến ngươi mà đem nó chữa khỏi đi ô m ộ t lao đầu tới ngay đến quả đen trước người quay về nó một chỉ điểm ra một đạo màu đen hào quang đánh vào đến rồi nó trên thân thể đón lấy liền nghe được đùng đùng âm thanh không ngừng văng lên quả đen trên người gãy lịa xương cốt nhất thời tiểu hoàn hảo như lúc ban đầu nó đã hoàn toàn khỏi rồi lên t h a n h phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc này thần lực tác dụng quà đen loác quác kêu hai tiếng rất là cao hứng nói ra quá tốt rồi cảm tạ ô thần n h a cảm tạ thượng thần thanh phong nói tốt ngươi mang theo chúng ta đi cái kia ô đà sơn ta đổ muốn xem thử một phen những quỷ kia thằng nhóc người đến cùng bộ rắn gì bất quá ta phải nói cho ngươi tốt nhất không nên dùng mánh lưới đầu nếu không thì ta sẽ để ngươi sống không b ằ n g chết quà đen đổi vội và nói ta biết ta nhất định sẽ tốt đẹp dẫn dắt thượng thần lúc này thanh phong tử một lần nữa nhìn về phía ô mục nói ta muốn hỏi một cái này thần lực đến cùng đến tự nơi nào ô mục nói cái này ta cũng không biết ta ta sinh ra được là có thể từ bên trong vùng không gian này lấy ra thần lực chỉ bất quá nơi này thần lực quả thực chính là ít đến mức đáng thương Bằng không ta cũng sẽ không như vậy dáng dấp như vậy một trăm nghìn năm tu vi chỉ bất quá khôi phục một phần mười m à t h ô i hoàn toàn chính là kéo dài hơi tàn á nếu không phải là hấp thụ này chút quỷ thằng nhóc người trong cơ thể thần lực chỉ sợ ta đã chết rồi chỉ bất quá ta từ h ắ t hổ nơi nào biết dường như h ắ t cám nơi nơi trung tâm có đại lượng thần lực tồn tại cụ thể làm sao ta cũng không biết còn cần thượng thần tự mình đi nhìn nhìn mới tốt nghe qua ô mục lão đầu những câu nói này thanh phong minh bạch một vài thứ cái kia chính là chỗ này nên tính là ư u minh cấm địa nhất là danh giới địa phương thần lực phi thường ít ỏi mà thần lực thứ này không những có thể từ trong không khí hấp thụ còn có thể thông qua bất kỳ tu có thần lực người trên người thu được cũng chính là cái gọi là thốt vệ xem ra nơi này cũng thật là một cái phi thường tàn khốc địa phương a nhưng bất kể như thế nào nếu đã tới hai người t i ể u đã không có đường lui liền thanh phong cùng n h ấ t nghiệm còn có quả đen liền xuất phát mục tiêu của bọn họ chính là phía trước tòa kia xem ra bị hắc khí bao phủ ô nông nông ô đà sơn Này ô đà sơn không là rất cao bất quá mấy trăm t r ư ợ n g m à t h ô i trên núi dài có một ít màu sắc đen nhánh cây tối những cây này lá cây cũng là đen thui hai người một chim bay đến trên đỉnh ngọn núi liền thấy núi mặt khác một mặt chính là một tòa sơn cốc to lớn diện tích đủ có ngàn trượng tà hữu bên trong thung lũng thảm thực vật tươi tốt bất quá chúng nó cũng toàn bộ đều là màu đen có thể nhìn thấy một ít dường như chó đổ vật tại bên trong thung lũng chạy qua lại chu i lên tại bên trong thung lũng cái kia cứng rắn trên vách đá mặt có rất nhiều sơn đ ộ n quả đen nói cho thanh phong trong đó ở đều là quỷ thăng n h ó người thung lũng trung ương nhất nơi nơi nào có một tòa cao hơn ba trượng màu sắc phát xanh tế đàn trên tế đàn có rất nhiều dã thú những dã thú kia thân thể đều đã khô h é o không nớt xem ra cần phải chết đã lâu nhìn thấy cảnh tượng này thanh phong hỏi thăm vì sao không nhìn thấy những quỷ kia thằng nhóc người xuất hiện qua đen nói cái này thời gian quỷ thằng nhóc người thông thường đều đang ngủ chỉ có trên đầu hồng mặt trăng lên lên thời điểm bọn họ mới có thể lục tục tỉnh lại phía sau bọn họ t i ể u sẽ đi ra ngoài sàn thú nghe nói như thế thanh phong suy nghĩ một phen lại hỏi nói tộc trưởng của bọn họ ở nơi nào qua đen nói tộc trưởng bọn họ chỉ có đại tế ti thanh phong được rồi cái kia đại tế ti ở nơi nào thanh phong thỏa hiệp nói Trước 1176. bên trong thung lũng một gian lớn nhất sơn động bên trong thanh phong vừa vừa bước vào này trong động tự cảm nhận được nơi này vô cùng là bớt nhất nghiệm bị hắn lưu lại trông coi quá đen dù sao tên kia cũng không cho phép thành vạn nhất chạy cũng không biết nên hướng về nơi nào tìm kiếm lúc này thanh phong nhìn thấy trên vách động mặt ngưng tụ g i ọ t nước còn đang không ngừng nhỏ xuống từng luồng từng luồng lên múc mùi vị lẫn lộn một ít cổ quái mùi không ngừng từ sơn động bên trong tản ra mà ra thanh phong thực sự là không thể nào tưởng tượng được nơi này là làm sao ở người ở bất quá hắn nghĩ tới đây ở lại đều là một ít giống người mà không phải người tồn tại trong lòng cũng là bình thường trở lại sơn động rất sâu chỉ có hơi yếu hào quang một đường trên có thể nhìn thấy nhiều cái màu trắng k h u n g xương bị tùy ý xếp thả ngay vào lúc này hắn thấy được một cỗ mới mẹ k h u n g xương cái tia phía trên lại vẫn có huyết mục xương cốt phía trên còn có một chút bị hàm răng cắn qua vết sâu xem ra này khung xương phía trên huyết mục là bị người cứng rắn xinh xé sắc kéo xuống đến ăn hết giờ khác này hắn không khỏi than thở một tiếng chẳng thể trách cái kia quạ đen nói bọn họ ngay cả mình đều ăn nhìn tình huống cũng thật là bộ dáng này lại đi về phía trước vài bước liền thấy trên mặt đất nhiều một khối to lớn ra thú một người dáng dấp xấu xí quỳ thằng nhóc người ngã chỏng vó lên trời nằm ở nơi nào chính ngủ say như chết hắn trên một tay cầm lấy một cái hồ lô trên một tay cầm lấy một căn xương s ư ờ n chính là hắn vừa rồi nhìn thấy trên thi thể kia mặt xem ra cái tên này ăn đồng tộc sự tình chuẩn sắc không thể nghi ngờ một luồng rượu mạnh mùi vị từ hắn trong miệng n u i không ngừng bị phun ra ngoài để người nghe rất là khó chịu hắn kỳ thực không quáo lần này là một chủng tộc đại tế ti này cũng cùng bên ngoài cách biệt quá xa đi vì là chứng minh một phen hắn quay về cái kia đại tế ti một chỉ điểm ra một đạo hát quang t i ể u đánh vào cái kia đại tế ti trên tay a một tiếng hét thảm tiếng văng tới đại tế ti tiểu nhảy một cái ngồi dậy làm hắn nhìn thấy trước mặt thanh phong nhất thời kinh sợ hắn lập tức giận dữ nói ra ngươi là ai trên người khí tức vì sao cùng chúng ta không bình thường thanh phong không có phản ứng hắn mà là hỏi ngược lại nói ngươi tên là gì đại tế ti nhìn thấy thanh phong không hề trả lời hắn nhất thời giận dữ l i ê n thấy hắn ném xuống trong tay sơn ư sườn một phát bắt được bên người một căn sắc bén mâu nhọn quay về thanh phong tựu cắm đi qua thanh phong lạnh rên một tiếng một t r ư ờ n g đánh ra ẩm tên tia nháy mắt đã bị thanh phong đánh bay ra ngoài đụng vào trên vách tường mặt thời khắc này cái tia đại tế ti nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại hắn trợn mắt hốc m ồ m n h ì n thanh phong trong miệng ô hoa càng thêm tức giận lại vọt lên vê anh nay một lần thanh phong hơi gia tăng một điểm lực lượng cái tức giận lại vọt lên vê anh Cái máu thiêu đại ti tươi tế phun búng ra lúc ớ n này trong mắt của hắn xuất hiện hoàng Thanh Phong nhìn hắn nói vấn đi đề Thời lời ra. ra, trả của của ta. mắt xuất khắc vẻ sợ. l này đại tế ti ánh mắt đã biến khuất phục hạ xuống tiếng nói của hắn có chút khàn khàn nói ra ta gọi thạch sơn thạch sơn thốt tên của quái ngươi đúng là nơi này đại tế ti thạch sơn gật đầu nói đúng chỉ bất quá ta thần lực quá ít căn bản không xứng nhưng ta đã là cái này q u ầ n lạc bên trong thần lực cao nhất người thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy suy nghĩ một chút hắn hỏi tiếp nói vậy ngươi nói cho ta các ngươi trong tộc trấn hồn thạch ở nơi nào t r ấ n hôn thạch ngươi ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn dòm nó cái vật kia ngươi chạy nhanh đi đó là chúng ta bộ tộc tất cả hy vọng nếu như ngươi không phải muốn lấy đi chúng ta chỉ có liều mạng với ngươi toàn bộ chiến chết cũng sẽ không tiếc hắn ánh mắt kiên nghị ngữ khí cũng cường trắng lên dường như đã làm xong bất cứ lúc nào đi chết chuẩn bị này để thanh phong có chút bất ngờ hắn lập tức nói ra ta sẽ không lấy đi các ngươi t r ấ n hôn thạch bất quá ta nghĩ biết nó là từ nơi nào bị các ngươi tìm được thanh phong nghe xong lời ấy dùng con mắt nhìn chằm chằm con mắt của hắn nhìn sang thời khắc này thạch sơn ánh mắt có chút né tránh lên thanh phong cười lạnh một tiếng nói ngươi nói láo ngươi biết không ngươi một câu lời nói dối có lẽ sẽ hại nơi này tất cả người ta là không ngại đem toàn bộ các ngươi đều giết chết thời khắc này hắn ánh mắt lạnh lẽo cả người tỏa ra một luồng khiến người vô cùng kinh hai huyết sát khí thức thời khắc này hắn dường như từ huyết hải bên trong đi ra người mở dạng như vậy một cỗ khí thức nháy mắt cựu đem thạch sơn sợ h ã i đến mồ hôi lạnh chảy dòng thời khắc này hắn cảm giác trước mặt người đàn ông này giống như một đầu tuyệt thế hung thú một loại để người sợt cực kỳ hắn không biết là thanh phong chỉ là hơi lộ ra một tia sát khí mà thôi. muốn b i ế thạch t sơn m i hôi lạnh trên đầu không ngừng theo sống núi nhỏ xuống mà xuống ta tại cho ngươi một lần cơ hội nếu như ngươi không nói cho ta chân tướng lời hậu quả rất nghiêm trọng thanh phong mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhạt một câu nói nhưng là thời khắc này thạch sơn trong lòng như biết hắn nhất định là cái gì đều có thể làm được người hắn ở trong lòng dãy ruộng một lúc chính là nói ra ai kỳ thực ta cái này đại tế ti chỉ là một tạm thời mà thôi chân chính đại tế ti đập tế đàn bên dưới kéo dài hơi tàn chuyện trong tộc cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất thanh phong nghe nói như thế lập tức nhanh chân đi ra ngoài thạch sơn đương nhiên không dám thất lễ bước nhanh đi theo hai người tới tế đàn nơi thanh phong tỏa ra thần thức cảm thụ một phen lập tức cảm giác được tế đàn này phía dưới một đạo hơi yếu khí tức cái này thạch sơn sẽ không có có lửa gần mình hắn thần nhiệm hơi đ ộ n g đàn tay p h ủ phiếm một luồng lực lượng đông d ư n g bay lên chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm đổ vang tế đàn kia ở nơi này cố lực lượng bên dưới bị nâng lên phóng tới một bên. lúc này có thể nhìn thấy tế đàn kia phía dưới có một đen kịt màu sắc m ộ t đầu quan tài hiện ra hiện ra cùng lúc đó này âm thanh lớn vang vọng tại bên trong thung lũng những trong hang đá kia mặt quỷ thằng nhóc người rồn rập đều bị giật mình tỉnh lại vô số quỷ thằng nhóc người từ sơn động bên trong chạy đến kiểm tra tình huống có thể nhìn thấy bọn họ tóc thai bù xù dùng một ít bọc da thu ở chỗ bí ẩn từng cái từng cái rất bẩn trên người tỏa ra cổ quái mùi vị bọn họ nhìn thấy thanh phong nhất thời tự vây quanh trong tay mặt cầm lấy một côn nhóm vũ khí quay về hắn không ngừng gào thét giờ khác này thạch sơn hét lớn một tiếng nói đều cho ta trở lại hắn tiếng gào này, thật vẫn tốt dùng. những tên kia nhất thời t i ể u thành thật hạ xuống ngoan ngoãn hướng phía sau mặt thối lui nhưng là tế đàn bị di chuyển vẫn là để cho bọn họ rất tức giận không muốn trở lại thanh phong cũng không có thời gian phản ứng bọn họ thời k h ắ c này nhất nghiệm cùng q u ả đen cũng bay xuống đi tới thanh phong bên người thạch sơn nhìn thấy q u ả đen nhất thời trong cổ họng mặt phát sinh tức giận âm thanh nói n g u y ê n lai là n g ư ơ i người dẫn tới bọn họ q u ả đen h ừ một tiếng nói đây là thượng thần các ngươi còn không bé ngoan cùng bái Trước Thạch sơn nghe được thượng thần được chữ có ch nghe Sơn lập tức nghĩ đến thanh phong loại loại biểu hiện trong lòng cũng có chút thừa nhận hạ xuống chỉ bất quá hắn quay về cái k i a q u ả đen lạnh giọng nói ra tổng có một ngày chúng ta nhất định sẽ giết chết ngươi q u ả đen khinh thường liếc mắt nhìn hắn n g ử a cổ h ư ớ n g ngực đi đến thanh phong bên cạnh thanh phong đương nhiên không có thời gian để ý tới hai người này hắn nhìn cái k i a lọ đá nói q u ả đen đi đem quan tài đá cái nắp mở ra q u ả đen lập tức liền l ê n h lẹ bay lên hai cái móng nuốt sắc bén một cái đã bắt vào cái k i a cái nắp bên trong cánh vai dùng sức tự đem cái tia cái nắp mở ra cái nắp mở ra có thể thấy được trong quan tài mặt nằm một cái gậy nhỏ thân thể đó là một cái khuôn mặt phi thường g i à n mua q u ỷ t h ằ n g nhóc người hắn trên người y phục muốn tốt rất nhiều chí ít rất trình tề đồng thời rất sạch sẽ trong tay hắn nắm một viên lớn t r ừ n g quả đấm màu xanh nhạt tảng đá bên trên tỏa ra nhàn nhạt t h ầ n lực thanh phong hai mắt hiếp lại trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ đây chính là trần hồn thạch k h o ả n khắc ông lão kia từ từ mở mắt thấy được thanh phong đám người thanh em hắn hư nhược nói ra thạch sơn đây là người nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thạch sơn lập tức liền nhảy đến phía dưới đi tới đại tế ty trước người tiếp theo đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ thuật lại một lần đại tế ty nghe qua phía sau hơi gật đầu cái tia thạch s hắn nhìn thanh phong nói thượng thần đây chính là trấn hồn thạch còn khẩn cầu thượng thần bỏ qua cho chúng ta này một c h i tập ấy nói hắn tự đưa ra vật trong tay thanh phong lấy tay hút một cái tự đem cái kia trấn hồn thạch cầm trong tay hắn cảm t h ắ n một tiếng nói thì ra là như vậy vật ấy dĩ nhiên cùng linh thạch mắt có hiệu quả như nhau hiệu quả đều là tự thân sản xuất tiên linh khí đổ vật chỉ bất quá một khối này quá nhỏ căn bản không cách nào cho rằng mắt trận đến dùng nhất nghiệm cũng nói đúng đấy chúng ta cần càng thêm to lớn trấn hồn thạch mới có thể thanh phong tiện tay đem vật ấy vứt còn cho đại tế ti đại tế ti nhất thời cảm kích không thôi nói ra thượng th đa tạ ngại không muốn tri ân vật này kỳ thực chính là chúng ta tổ tiên thu hồi lại trong tộc có ghi chép dường như từ một chỗ hát cám nơi được lại là hát cám nơi các ngươi trong tộc còn có cái gì ghi chép đại tế tin suy nghĩ chốc lát nói ta chỉ là biết vật này là tổ tiên bốc lên nguy hiểm đến tính mạng tại hát cám nơi cầm về đồng thời hắn từng nói qua nơi nào có đại khủng bố mà hát cám nơi đang này u minh c h i địa nơi trung tâm nghe đến mấy câu này thanh phong đ ă m chiêu hắn nhìn nhất nghiệm nói ra xem ra chúng ta nhất định phải muốn đi nơi đó một chuyến nhất n i ệ m gật đầu nói đại ca việc này không nên chậm trễ chúng ta mau nhanh lên đường đi có lẽ nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm không biết của chúng ta con đường phía trước cũng không thái bình a được rồi nói hắn liếc nhìn qua đen nói ngươi tự do rồi qua đen đoa hoa kêu lên tại hai người đỉnh đầu l ầ n q u ầ n nói ra thượng thần ta có thể không cũng theo ngươi đi có lẽ ta có thể đối với ngài đưa đến trợ giúp thanh phong lắc đầu nói bên kia sẽ rất nguy hiểm ngươi không sợ chết à. qua đen đoa một tiếng nói ta nguyện ý vì thượng thần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn chết không chối tử thanh phong nghe nói như thế nhưng trong lòng m ư ợ phần không tin dù sao hai người mới tiếp xúc thời gian bao lâu giống như này trung thành lựa gạt quỷ đi thôi bất quá này quả đen muốn là thật tâm vì là hắn xuất lực sự thanh phía sau thanh phong cũng có thể cho nó một vài chỗ tốt liền hắn liền nói ra đã như vậy ta có thể hứa hẹn ngươi chỉ cần chân tâm t r ợ ta đến thời điểm chỗ tốt không thể thiếu ngươi hoa hoa quá tốt rồi thượng thần ta nhất định sẽ tốt đẹp phụ trợ ngươi thanh phong liếc mắt nhìn cái k i a đại tế t i nói chẳng lẽ các ngươi trong tộc không có một bước đi đến hắc cám nơi địa độ à? đại tế t i nói ta chỗ này chỉ có một phần bản đồ đơn giản nói hắn liền từ trong lồng ngực đảo làm ra một bộ da thú đưa cho thanh phong thanh phong nhận lấy một nhìn này da thú không quá nửa thước lớ nhỏ không biết đã trải qua bao nhiêu năm đời bên trên đã mơ hồ không rõ có thể nhìn thấy này phía trên chỉ là có mấy căn đơn sơ đường nét vẽ vẽ ra tới địa đồ mà thôi ở địa đồ điểm cuối nơi có một điểm tròn nơi nào cần phải chính là hắc cắm nơi thanh phong nhớ kỹ trên bản đồ mặt con đường t i ể u đem vật ấy còn cho đại tế ti lúc này hắn nhìn đại tế ti nói ra ngươi có thể còn có lời nói đại tế ti nói thượng thần lao hủ không lời nào để nói bây giờ chúng ta quỷ t h ằ n g nhóc người x a sút như vậy còn có cái gì kỹ thác có thể sống sót là tốt rồi thanh phong gật đầu cũng không tiếp tục để ý cùng hắn mang tới nhất miệm cùng quả đen rời đi quạ đen nói thượng thần ta thật sự là quá kích động bởi vì ta còn chưa bao giờ rời đi nơi này q u á xa hay c m nơi u minh c h i tâm nơi đó mới là trong lòng ta hướng tới địa phương thanh phong người dã tâm còn không nhỏ chắc hẳn bằng ngươi loại cấp bậc này tu vi e sợ sẽ rất nguy hiểm quạ đen ta không sợ ta này một đời chỉ nghĩ sống huy hoàng dù cho chỉ có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt cũng có thể lời này vừa nói ra thanh phong cùng nhất nghiệm cũng vì đó kinh ngạc đây chính là quạ đen chí sao khả năng này chim là coi đợi này chí hướng cao nhất quạ đen đi bất quá nó làm c õ o ý chí để thanh phong ở trong lòng đối với nó thêm điểm không ít bởi vì hắn yêu thích tính tình như vậy người sống s u ố t yêu nhân sinh vội vã nơi nào có thể ngơ ngơ ngác ngác một đời giống như cùng khói hoa giống như vậy mặc dù chỉ là ngăn n g ă n mé mắt nhưng có thể hào quang vạn trượng vô cùng hoa lệ cùng đều là một đời vì sao phải bình thản như nước nhớ lại không có chút nào sòng lớn cứ như vậy quả đen chỉ dựa vào một câu nói t i ự u dung nhập vào thanh phong đoàn trong đội u minh cấm địa bên trong không biết cỡ nào rộng lớn hai người một chim liên tục bay qua ba toàn đ i lớn phía trước xuất hiện một cái u minh sông nước sông chảy xiết lạnh leo tấu xương vô số ưu hàn khí ngưng tụ bên trên thanh phong thị huyết chi rực trôi nổi mà ra nhất nghiệm lấy ra phật trâu trôi nổi tại trên đỉnh đầu mọi người tiếp tục đi về phía trước vừa đến trên mặt sông thanh phong cũng cảm giác cái tia khí lạnh tận xương dĩ nhiên nỗ lực vọt vào trong thân thể của hắn hắn lập tức vận ra cương khí hộ thể này mới tốt nhận rất nhiều nhất nghiệm có phật quan g hộ thể cũng có thể gánh vác q u ả đen trên người giờ k h ắ c này cũng có một tầng màu đen hảo quan g hiện ra hiện ra n ó nhìn thanh phong nói ra này chút ưu minh hàn khí ta còn có thể chịu nổi thanh phong gật đầu tiếp tục đi về phía trước này sông lớn rộng rãi càng có vạn trượng tà hữu nhìn một ch có thể thấy được sông giữa dòng nước chạy xếp gấp dường như có hàng vạn con ngựa chạy trộn một loại phát sinh ùng ùng tiếng vang thanh phong túi đầu nhìn lại này mới minh bạch nguyên lai này sông lớn cũng không bình thản sông bên trong có không ít to lớn tảng đá lộ tại mặt nước đồng thời này sông lớn hướng xuống dưới tôn trào có chút c h i n h lệ mới có thể như vậy như vậy tốt tại ba người tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc liền đi tới lớn giữa sông nơi này có thể nhìn thấy nước sông n g ă m đen trên mặt sông thỉnh thoảng xuất hiện từng cái từng cái vòng xoáy khổ thanh phong liếc mắt một cái tự phát hiện cái tia trong nước xoáy hình như có vật gì một loại hắn tỏ mò nhìn sang cái t i a t r o n g nước xoáy càng là bỗng nhiên nhảy ra một con cá lớn quay về hắn t i u càng n Thanh Phong nhìn lớn cùng, thân tới. Trước thấy cái kia cá lớn xấu xí vô d i vài chục t r ư ợ tới o à n thân trên giới dĩ nhiên đều là từng cục thối, nhìn thấy được để người buồn nôn không、đớt. Trong miệng nó phun ra mùi khó ngửi, để người nghe trên một khẩu, cũng cảm giác bụng bên trong phiên giang đảo hải một loại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thanh Phong đấm ra một quyền. Một đạo quyền ảnh thịt thối, thấy khó khẩu, hải thì chậm mùi giác loại. đều được để để đảo đấm đạo xu là ớt. một một rất một Một cục cảm xảy bay ra ra ra trong lúc nhất thời nước sông nháy mắt tựu sôi trào vô số mọc ra mặt người cá bắt đầu cướp giật những máu thịt kia quả đen nhìn thấy thanh phong này lợi hại một đòn lập tức ủng hộ nói thượng thần uy vũ thượng thần vô địch thiên hạ thanh phong đương nhiên không để ý đến nó bởi vì hắn cảm giác được phía trước có một l u ồ n g rất lớn khí cơ đã phong tỏa lại hắn không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì trong nước tựu i có một đạo màu đen cổ sáng nháy mắt bắn nhanh ra cảm nhận được cái t i ê u cố năng lượng khổng lồ tránh lẽ đã không còn kịp rồi thanh phong nhất thời một tay giơ lên nương tụ ra một mặt con thuẫn thanh phong có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này lớn vô cùng này u minh giới đồ vật thật sự chính là rất cường hàn a nhất nghiệm giờ khắc này vận chuyển công pháp chỉ thấy hắn đưa hai tay ra một c h u ộ i phật c h â u bị hắn cầm trong tay hắn ngón tay một đạn một viên phật c h â u đã bị hắn bắn bay đi ra ngoài cái k i a phật c h â u hảo quang thời gian lập loẹ quay về nước sông bắn nhanh mà đi vê anh trong sông vang lên to lớn tiếng nổ giống một tiếng thanh â m vẫn n ổ tiếp nhi vang vọng mà lên nước sông lăn lộn trong đó một cái quái vật khổng lộ từ trong nước đứng lên lệnh hai người bất ngờ chính là vật này mọc ra cốc đầu cá thân thể còn có một đôi đuổi người vật ấy cao tới trăm trượng một đôi vây cá bên dưới lại vẫn sinh có hai cái như là g i ã thú móng vớt cái kia móng vớt vô cùng sắc bén ngăm đen phi thường có sáng bóng lừng lánh bên trên có thể biết trình độ sắc bén không thể tưởng tượng đây quả thực là cùng cái bính h ọ p quái thực sự là không thể nào tưởng tượng được này ư u minh cấm địa đồ vật bên trong còn thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng cái gì Cóc cá t r o nhưng g miệng k ngừng phun ra là u đen sáng, cổ làm ạ i t h nó bất ngờ chính là nay chuỗi phật trâu dĩ nhiên đem cổ sáng trực tiếp hấp thụ đi phật c h â u không ngừng chạy chút nào hướng về rơi xuống đảo mắt tựu thời rơi tại cái tia ngư yêu trên đầu bộ tại cổ của nó bên trên chỉ thấy nhất nghiệm trong miệng nghiệm lên rườm già khó hiểu khẩu quyết phật châu tựu i bắt đầu không ngừng thu nhỏ chết chết ghìm lại cái kia ngư yêu cổ ngư yêu lập tức liền bắt đầu ràng co nhưng là bất luận nó dùng lực như thế nào t r á n h thoát cũng không cách nào giải khai này chuỗi phật châu móng vuốt sắc bén đem cái cổ đều muốn bắt nát cũng là không làm nên chuyện gì phật châu không ngừng biến nhỏ cóc mắt cá châu bắt đầu ra bên ngoài cổ ra đầu lưỡi cũng tiêu n h ự u xuống một bộ muốn hít thở không thông giám vẽ nhất thời nhìn ngư yêu lập tức liền bắt đầu biến nhỏ lên cuối cùng hóa thành bất quá bàn tay lớn nhỏ mà thôi nhất nghiệm đưa tay hút một cái tự đem nó hút tới trong bàn tay nhìn thấy một màn thần kỳ này thanh phong cùng q u ạ đen đều là cảm thán không thôi không nghĩ tới to lớn như vậy ra hỏa lại bị nhất nghiệm như vậy dễ dàng thu phục chỉ là hai người nhìn thấy nhất nghiệm dường như không thế nào phát lực chuyện trong đó có lẽ chỉ có nhất nghiệm chính mình biết được thôi đương nhiên lúc này cũng không là lúc nói chuyện hắn nhìn trong tay có cá tuần hỏi thanh phong đại ca v ậ t ấy nên xử trí như thế nào thanh phong nói cái này không bằng trước đem nó chấn áp đi v ậ t này thật sự là thật là áp tâm ta liền luyện chế khí huyết đan dục vọng đều không có nhất n i ệ m giết chết cái tia có cá không biết có phải hay không là trấn nhiếp này sông bên trong yêu vật dĩ nhiên không có một con cá tại da tới quầy dối ba người cứ như vậy nhẹ n h ó m vượt qua sông lớn đi tới bờ bên kia bọn họ phát hiện nơi này thổ địa phi thường cừng rắn phía trước loạn thạch đá lầm chậm dường như sa mạc một loại chỉ là vẫn chưa thấy cái gì u minh đồ vật nay tựu khiến người ta cảm thấy có chút dị thường ngay vào lúc này cái kia tảng đá liền thấy bắt đầu run rẩy tảng đá phía dưới có một ít mọc r a cánh màu đen sâu vang lên tiếng lo ngọng q a y về hai người một chim bay nhanh mà tới nhìn thấy những con trùng này mọi người mới yên tâm lại này mới đúng không những con trùng này dài hơn một thước giống như rết đầu hắc lục màu sắc phía sau có hai đôi cánh vai trong lúc nhất thời vô số sâu phô thiên cái địa mạt ớ i quạ đen lúc này nhưng là hào khí nói ra xem ta nói nó há mông ra miệng nôn ngọn lửa màu đen ngọn lửa này cực nóng cực kỳ nhất thời tựu i đem những côn trùng kia toàn bộ đốt thành thăng cốc hóa thành cho bụi thanh phong không nghĩ tới này quạ đen lại vẫn có thần thông như thế thực sự là để hắn có chút bất ngờ khắp trời biển lửa bên dưới vô số sâu đều chết oan c h ế tuồng giống âm thanh lớn từ dưới đất chuyển đến vô số loạn thạch giờ khắp này bắn bay đi ra ngoài tiếp theo liền thấy một trăm triệu dài rết phóng lên trời chỉ thấy cái kia rết trên người dĩ nhiên có bảy đối với to lớn cánh vai toàn thân trên dưới mọc đầy con mắt trên c h á n lồi ra một cái màu xanh lục bọc lớn bên trong cũng không biết có phải hay không là vật kịch độc này rết vừa ra tới tự quay về q u ả đen hẽ miệng đến một khẩu phun ra một lồn u g nồng màu xanh biết dịch thể q u ả đen phản ứng cực nhanh lập tức liền hướng về trong trời cao bay đi tới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một cái kia màu xanh biết dịch thể rơi xuống đất vô số tảng đá tự bắt đầu hòa tan lên có thể thấy được này dịch thể đến cùng khủng bố đến mức nào một khi bị dính vào người nhất định phải dùng gân hóa cốt không thể t h a n h Phong nhìn h t ấ y này, biết gái không i a quả đen đương n i thời nhiên chia trói ê trên trên lên n hắn nhất cánh Này cánh ngũ lần lánh chói mắt hào quang. Này làm làm hào bấm mắt bất bay ấy, tay quyết, quá đầu vợ hoa. hoa sắc, dĩ c chính là tam hoa tụ đình công thanh phong trải qua từng ấy năm tới nay đã đem này công tu luyện đến đại thành đồng thời vượt qua tam hoa chính là nhân thánh trân quân nhìn thấy cũng cảm khái cực kỳ bằng không thanh phong cũng sẽ không bị hắn chọn làm thượng thanh cung trưởng môn người nối nghiệp đáng tiếc là thanh phong thân phận bại lộ cuối cùng vẫn là đoạn tuyệt với chính đạo tuy rằng qua nhiều năm như vậy thầy chó hai người tại không thấy mặt nhưng là nghĩ đến trong lòng hai người đều muốn muôn vàn cảm khái đi vào giờ phút này hắn giơ tay một chỉ cái k i a năm cánh hoa nháy mắt phân hóa mà ra quay về cái kia rết chạy như bay mà đi rết nhìn thấy có vật thể đánh mà đến lập tức lại là một khẩu màu xanh lục dịch thể p h u n ra nhưng không nghĩ cái k i a cái k i a cánh hoa tốc độ cực nhanh bên trên dựng lên một tầng nhàn nhạt, nhạt hà o quang chẳng qua là trong trước mắt năm cánh hoa tự bay đến rết trước người Trước dết trọn, mắt ra cái kia 5 cánh chung chóng chói lánh kia không hoa quay chung quanh、Z、nhanh chóng xoay quang. ngừng ngừng hào chờ cái kia năm cánh hoa bay trở về thanh phong trên đầu thời điểm zhit còn muốn dùng lực nhưng phát hiện thân thể của nó thể bắt đầu một khúc một khúc bóc ra cái kia bản g kiên cố dường như kim tinh thân thể cựu dễ dàng như vậy bị năm cánh hoa chém mở thật sự là để người thắt phục này năm cánh hoa h uy lực quả thực chính là khủng bố như vậy ai chính là thanh phong cũng không nghĩ tới này năm cánh hoa tốt như vậy dùng zhit kêu trên một tiếng mang theo không cam lòng rơi xuống mà xuống thanh phong bay đến thân thể của nó bên quay về đầu của nó đấm ra một q u y ề n nhất thời cựu đem nó cả đầu ranh vỡ vụn tùy theo hắn hút một cái bên dưới cựu tại nó to lớn kia đầu bên trong hút ra một hạt lớn hạt trâu này tuyết trắng bên trong có rất đầy đủ thần lực thanh phong nhìn mấy lần quay về cái kia quả đen nói ra vật ấy ban tặng ngươi ngày sau tốt đẹp biểu hiện chỗ tốt không thể thiếu ngươi quả đen cao hứng vô cùng tiếp nhận viên kia thần trâu nhất thời cảm kích lưu thế nói ra thượng thần nhỏ nguyện ý vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử thanh phong không nghĩ tới người này còn rất biết nói chuyện gật gật đầu cũng sẽ không phản ứng nó tiếp tục đi về phía trước quả đen nhưng là cao hứng vô cùng đem cái kia thần trâu một khẩu nước xuống nó lập tức cảm giác được từng luồng từng luồng cường đại thần lực bắt đầu tàn ra tại bị thân thể của nó thể hấp thụ mà đi nó không khỏi thoải mái tuyệt hai tiếng cũng nói ra quá tốt đẹp ta quả đen qua nhiều năm như vậy còn chưa từng như này thoải mái qua ngay vào lúc này thân thể của nó thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn hơn một vòng đến thanh phong không khỏi cảm thán này thần lực thực sự là thái quá cổ quái hiệu quả cũng quá rõ ràng đi ba người tiếp tục đi về phía trước trên đường đi không ngừng đụng tới nhiều loại q u ỷ yêu đương nhiên dựa vào thanh phong thực lực cùng nhất nghiệm gia trì còn có quả đen người này không ngừng r ủ rỗ hai người một chim thật là một đường ngày càng ngạo nghễ một đường quét ngang mà đi trên đường đi mọi người thực sự là nhìn thấy vô số muôn hình muôn vẻ yêu quái để người mắt không kịp nhìn thanh phong cũng không nghĩ tới nơi này sẽ là như thế giới này kém một chút lật đổ hắn một ít ý thức cái gì mọc ra bảy cái đầu hậu tử mọc ra năm cái đuôi s ó i mèo còn có toàn bộ thân thể tự giống như một tảng m ỡ dày quý yêu một đường trên này chút yêu đan không thiếu làm đều bị thanh phong cho quả đen này có thể đem quả đen vui h o n g rồi nó không ngừng l i ề u mạng hấp thụ những năng lượng kia đã lục tục hấp thụ trong đ ó i bốn năm viên hiện tại thân thể của nó thể đã lớn rồi tầm vài vòng xả cánh từ vừa lúc mới bắt đầu ba trượng đã biến thành hiện tại mười trượng có thừa Cái, cái cánh kia vì a i lần này thanh phong thật sự rất kỳ quái những người này thân thể cũng quá mức quỷ dị nơi nào có như vậy nhanh chóng như vậy độ tu hành a hắn hỏi rò nhất nghiệm đáng tiếc coi như là cái tên này bác học hoàng văn đối với này cũng là không biết gì cả cuối cùng hắn cũng lười được nghĩ này quạ đen càng lợi hại càng tốt thế nhưng nhất nghiệm nhưng lo lắng vật ấy nếu như ngày sau thái quá cường đại hai người cũng không tốt chế hành ở đ ó chuyện này kỳ thực thanh phong cũng có chút bận tâm cuối cùng hắn vẫn là cùng quạ đen nà g bài xét thấy hắn tốc độ tu luyện quá nhanh chỉ có thể cùng hắn đạt thành khế ước trở thành hắn linh thú quạ đen nghe được việc này dĩ nhiên không chút do dự tiệu đồng ý chỉ là thanh phong không biết hắn sẽ cái k i a chút khế ước thuật dùng trên người cái tên này vất vả t ố dùng thí nghiệm bên dưới dĩ nhiên phi thường thành công hắn cùng quạ đen cũng thành lập một tia liên hệ như vậy lời nói thì không cần lo lắng q u ả đen cũng nói như vậy rất tốt nó cũng có thể an lòng lý được hưởng dụng những thần châu kia lúc này nó mới nói nói kỳ thực nó cũng rất lo lắng sợ sệt thanh phong tá ma giết l ử a sau cùng đem nó lại giết chết một lần này không chỉ có thanh phong yên tâm nó cũng an tâm không ít thanh phong không khỏi thổ thức chẳng thể trách người này sẽ không chậm trễ chút nào đồng ý lần này phía sau mọi người tốt hơn cầu thông lên u minh cấm địa so với thanh phong tưởng tượng còn muốn to lớn đầy đủ một tháng phía sau phía trước dĩ nhiên xuất hiện một tòa kéo dài vô biên cối núi lớn ám hát núi quà đen kêu gào nói thanh phong gật đầu nói đúng chính là chỗ này trong truyền thuyết á m hát nơi c quà đen, đen suy nghĩ một chút nói ra chấn hồn thạch vật này trọng yếu cực kỳ nếu như một khi lộ mặt tất nhiên sẽ bị tuyệt thế quỷ yêu chiếm hữu thành của mình nói như vậy cũng còn tốt tìm kiếm chỉ sợ nó ẩn giấu ở nơi nào nếu như nói như vậy này bên mông núi lớn phải nên làm như thế nào đây nhất n h i ệ m nói đừng hoảng sợ ta cảm giác được trong núi lớn này có vô số kinh khủng tồn tại có lẽ nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều à. thanh phong gật đầu nói ra được rồi vô luận như thế nào chúng ta trước tiên lên núi nhìn nhìn này phía trên ngọn núi lớn cây cối xung xuê đáng tiếc tất cả lá cây cũng toàn bộ đều là màu đen hình như bên trong đất trời này một loại màu sắc tối đa đâu đâu cũng có như vậy màu đen cây màu đen hoa màu đen cỏ màu đen nước nghĩ muốn xem chút màu sắc khác nhau thật sự rất khó nha chẳng mấy chốc mấy người t i ể u đã leo tới trên núi cao bọn họ nhìn thấy núi mặt khác một bên là vùng đất bằng phẳng địa thế bên trên mọc da l ạ t ẻ cây cối cùng một đám lớn thảo nguyên dòng sông có thể nhìn thấy vùng đất kia bên trên có rất nhiều thân cao trăm trượng cự yêu những quỷ kia yêu mỗi cái trong đó đều sẽ khoảng cách mấy trăm dặm khoảng cách hình như những chính là kia địa b ả n của bọn họ một loại lại hướng về xa xa nhìn lại nơi nào tương đối đen ám thế nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy càng thêm thân thể to lớn làm sao khoảng cách quá xa nhìn không rõ quỷ yêu môn cũng không phải đều thành thật có nghỉ ngơi có nhưng tại lẫn nhau tranh đấu cắn xé trên mặt đất mặt không ngừng vang lên tiếng nổ vang q u ả đen nhìn thấy tình cảnh này thổn thức nói nơi này mới là vô số cường đại tổn tại địa phương a nhìn dáng dấp chúng ta cùng nhau đi tới bất quá trò đùa trẻ con mà thôi chân chính tên lợi hại nhóm khả năng đều ở nơi này mà ta còn cảm nhận được từng luồng từng luồng phi thường cường đại thần khí l ự p tức có lẽ các ngươi muốn tìm chấn hồn thạch liền ở ngay đây à? nghe được cái này tin tức thanh phong đương nhiên cao hứng cực kỳ nhất n i ệ m cũng trong miệng thẳng niệm a di đà phật chỉ là phía trước như vậy nhiều kỷ yêu mấy người làm sao vượt qua đây thật muốn đấu đá lung tung một đường quét ngang sao cái này hoặc giả không là một biện pháp hay à? Trước t h a n Phong mấy người thương nghị một phen. h mấy một cho rằng hay là trước không muốn lô mang tốt dù sao nơi này quỷ yêu quá nhiều một khi phát sinh tranh đấu nếu như bị vô cùng vô tận quỷ yêu c u ố n lấy sẽ không tốt cái được không đủ bù đắp cái mất ta cuối cùng thanh phong cùng nhất nghiệm lựa chọn ẩn dấu khí tức ngồi trên người quạ đen hướng về bên trong mà đi nếu như này chiêu không được cũng chỉ có thể cứng rắn giết tới sau đó hai người nhảy đến quạ đen trên người quạ đen d ư ơ n g cánh mà lên hướng về trên không bay đi làm bọn họ cao h ứ n g là sự tình hình như tiến triển rất thuận lợi một đường trên những lợi hại kia quỷ yêu cũng không có nhìn bọn họ có lẽ là quạ đen hiện tại còn không cách nào đối với chúng nó tạo thành uy hiếp đi quạ đen sơn động cánh vai tốc độ cực nhanh lướt qua một cái lại một cái to lớn quý yêu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vùng đất trung tâm lúc này thanh phong liền thấy phía dưới những quỹ kia yêu thân thể bắt đầu càng ngày càng lớn hai trăm triệu ba trăm triệu năm trăm triệu từng cái từng cái thân thể to lớn còn giống như núi nhỏ nhìn tựu để cho trong lòng người sản sinh kiềm chế cảm giác khủng hoảng thanh phong không khỏi than nói thực sự là không biết những người này thân thể sẽ như vậy lớn chẳng lẽ sống vô số năm qua đen mở miệng nói Chúng ta quỷ yêu chỉ cần thân lực đầy đủ thật sự có thể sống vô số năm muốn biết ô m ộ t đều sống trên trăm vạn năm ngươi nhìn tu vi của nó cùng nơi này này chút lớn quỷ yêu môn so với thật là trời đất cách biệt đây t ừ này suy đoán những thứ này tuổi tác chẳng phải là càng thêm lâu dài thanh phong cùng nhất n i ệ m nghe nói như thế liếc mắt n h ì nhau n đều là chịu không nổi cảm k h á i quả đen lại nói ra nơi này đúng là một chỗ tốt chờ ta đem những quỷ kia yêu châu đều nốt u lấy cũng có thể ở tại đây tiếp tục sống hoặc rất nhiều ít vạn năm phía sau ta cũng có thể thành là chúa tể một phương đây thanh phong nói ngươi có thể ta cảm giác ngươi cùng phổ thông quả đen có bất đồng rất lớn a kha kha chủ nhân ngươi đây t i ể u có chỗ không biết đi kỳ thực ta chính là hắc h ỏ a phượng hoàng phía sau thân thể bên trong có một tia phượng hoàng huyết dịch đây cái này thanh phong thật vẫn không nghĩ tới chỉ là này khác biệt cũng lớn quá rồi đó nhìn thấy thanh phong biểu tình quả đen cười hì hì nói tây bắc huyền thiên một đám mây quả đen rơi tại phượng hoàng bảy giả cũng thật thì thật cũng giả quả đen phượng hoàng vốn lạ hơn thanh phong nghe nói như thế cùng nhất niệm đều là một mặt phát r é t này quả đen cũng thật là cầm bản chim không coi như người ngoài a nếu như để phượng hoàng nghe được câu này không phải được lựa dẫn ba ngàn trượng không thể ai nhất niệm giờ khắc này vừa vừa muốn nói gì xa xa t i ự u có một bóng người to lớn nhanh chóng mà tới hai người một chim nhìn sang liền thấy một sải cánh trăm trượng chim lớn chính quay về bọn họ bay đến cái kia chim lớn trong mắt hung quang tôn trào dĩ nhiên là một đầu to lớn h ấ p điêu một tiếng to lớn tiếng chim hót như kim thiết ma sắt một loại chuyền đến thanh em này khó nghe cực điểm để cho người nhức đầu sắp đứt mà cái kia đại điêu tốc độ cực nhanh đảo mắt đã tới mọi người trước người nó dò ra lợi chảo quay về q u ả đen t i ự u vỗ tới q u ả đen kinh hãi đến biến sắc bỗng nhiên vươn mình hướng xuống dưới hiểm hiểm tránh thoát khỏi đòn đánh này thanh phong cùng nhất miệm nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán này trên bầu trời cũng không an toàn á tốt tại quạ đen linh xảo phi thường không ngừng né tránh ra quạ đen nói chủ nhân nhanh cứu mạng a này đại điêu không phải là ta có thể đối phó thanh phong cũng không nói chuyện nhìn về phía cái kia đại điêu nhất thời một bay phóng lên trời đại điêu nhìn thấy phía dưới dĩ nhiên có một con run dế bay tới há mùm ra liền muốn đem thanh phong nuốt vào trong bụng thanh phong giờ k h ắ c này nhưng là quá nói ảm nhiên yên diệt t r ư ở n g lập tức liền thấy hắn một trường đ ẩ y ra mang theo cực kỳ khủng bố năng lượng một trường hóa thành to lớn trường ấn q a y về cái kia bay tới kim điêu liền đánh tới cái kia kim điêu thời khắc này cũng cảm nhận được một trường này uy hiếp nó nghĩ muốn tránh né đáng tiếc là khoảng cách gần quá tốc độ quá nhanh căn bản không cách nào tránh né a thế là nó chỉ có thể nhắm mắt đ ụ ợ c vào v ê n đại điêu bị này một trường kích chúng trực tiếp tự bị đánh bay ra ngoài đầu cùng nửa người trên lông chim trong lúc nhất thời không biết rơi mất bao nhiêu nó mơ màng trầm trầm tại trên bầu trời không ngừng lăn lộn hướng xuống dưới mặt rơi mất đi nay thảm nhiên yên d i ệ t trường ẩn n h ư ỡ n g nhiều năm uy lực có thể tưởng tượng được tự tại hắn cho rằng cái kia đại điêu phế bỏ thời điểm lập tức liền muốn rơi đi xuống đại điêu dĩ nhiên một lần nữa dương ra cánh vai bay lên thời khác này đại điêu ánh mắt tàn nhẫn phẫn độ phi thường nó dò ra lợi、chảo. bay về thanh phong đám người bỗng dưng một t r ả o tự có vô số vết t r ả o chạy như bay tới thanh phong nhất thời vận chuyển công pháp một tầng c ư ơ n g khí hộ thể đem hắn lồng ở trong đó nhất nghiệm cũng tế lên phật c h â u màu vàng phật quang đem hắn bao vây mà lên q u ả đen đã bay lên cao cao dù sao chiến đấu ở cấp bậc này nó cũng chỉ có thể nhìn xem s o n g đại điêu trong mắt giờ khắc này chỉ có thanh phong bởi vì nó hận chết người này lúc này những vết t r ả o kia đã đến chúng nó dường như vô số đao sắc bén nhận một loại đánh tại thanh phong cùng n h ấ c n i ệ m hộ thuẫn phía trên phát sinh kim loại va chạm âm thanh cũng chính tại thời khắc này cái kia đại điêu đã đến hai người bên người thanh phong vận chuyển thông tiên ma công bay về cái kia đại điêu liền đánh tới nhất n i ệ m nhìn thấy t i ê u ở bên cạnh lực trận thanh phong ma công t a o thầm tự nhiên vô cùng lợi hại hắn cùng cái kia đại điêu dây d i a chốc lát đ ỗ n g nhiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ theo liền thấy hắn trên người dựng lên vô cùng ma diễm tùy theo hai tay hắn một cái cắm vào đại điêu trong thân thể hung hắn phát động thôn tiên ma công vô tận sức hút chuyển đến t i ê u đem đại điêu trên người tu vi toàn bộ hướng về trên người hấp thụ mà đi hắn chỉ là muốn nhìn nhìn chính mình này thân thể có thể không luyện hóa này thần lực mà thôi đại đ i u giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người lực lượng nhanh chóng trôi đi kinh hoàng không n g t như ó k ô n vậy như g ném t â n nghĩ thể, m u vậy thanh phong càng thêm dùng sức lên thông tin ma công bị hắn vận chuyển tới cực hạng vô cùng ma diễm đốt cháy chưa thiên giống như vậy đem cái kia đại điều chỉnh cái gói lại để người căn bản không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra nhất nghiệm trong miệng n i ệ m nói a di đà phật thiện hai thiện hai đại ca công pháp này cũng quá mức dọa người có thương thiên hòa a quả đen nhìn thấy tình cảnh này nhưng là kích động không tôi h nói ra hoa này cũng quá khốc liễn nếu như ta có này công chẳng phải là vô địch thiên hạ thật hâm mộ a bất quá không sao h á c ả m nơi ta quả đen sớm muộn có một ngày cũng lại ở chỗ này xưng vương xưng bá trở thành tuyệt thế bá chủ thanh phong cùng nhất nghiệm nơi nào biết này quả đen thân thể nho nhỏ bên trong dĩ nhiên có như vậy trí hướng thật xa a thanh phong không ngừng cảm thụ được cực kỳ to lớn lực lượng tiến vào k h á i cảm của thân thể thời k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy này thôn thiên ma công thật là tuyệt thế công pháp chỉ là này công thái quá độc bằng không cũng sẽ không được gọi là ma giáo cấm thuật đương nhiên thanh phong thân thể là t h ủ còn có độ ách chân kinh gia trì nếu không thì làm không tốt cũng muốn h ó a thân thành ma vì lẽ đó này công còn thật không phải là tốt như vậy tu luyện Trước thanh truyền thai hại thực tại thấy thanh đương lưu người được lớn, cũng công chính là hắn cũng cuối cùng có nhập ma nguy hiểm. Người khác càng cầm chỉ chuy 1181, phong nhiên không hại hắn nhập hiểm, không không nhiều, phong sao ma này nguy nói vận đem đi, lại lời sẽ là là quá dù á Đáng t nó, nó quá đen khả khả hai tiếng trong lòng dâng lên vô cùng vui vẻ nó dĩ nhiên cũng có thể giết chết vô thượng tồn tại a tiếp theo liền thấy nó một phát bắt được cái kia đại đ i ê u đầu nhìn nó cái kia chết không nhắm mắt con mắt quá đen chỉ là phỉ nổ nói người thắng làm vua người thua làm giặc ngươi tài nghệ không bằng người có sao không căm đây nói nó liền vỗ một cái bạo con mắt của nó vẽ mở đầu của nó tại bên trong khuấy lên bên dưới liền lấy ra một cái lớn trừng quả đấm thần trâu t i ể u tại nó cao hứng vô cùng thời điểm này mới phát hiện này thần trâu màu sắc âm u trong đó thần lực dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy vật này đã phế bỏ biến không có chút giá trị nào t i ể u tại nó nghĩ không hiểu thời điểm thanh phong nói trong thân thể hắn mặt năng lượng đã đều bị ta hấp thu cho nên mới phải như vậy như vậy quả đen nghe nói như thế đầy mặt vẻ khiếp sợ chẳng thể trách vừa rồi chủ nhân tóm chặt lấy tên kia thì ra là vậy nó còn tưởng rằng là thanh phong dùng ngọn lửa màu đen kia đem con này đ ạ i đ i ề u tươi sống đốt t r ư ớ đây trong lúc nhất thời nó nghĩ đến nếu như mình bị chủ nhân hút lại không khỏi cả người run dậy một cái nó mau nhanh đem hạt trâu kiên đem xuống nói ra chủ nhân ly vũ chủ nhân vô địch thiên hạ thanh phong nhìn nó cái kia mắt nhỏ tại trong hốc mắt không ngừng chuyển động tự biết cái tên này trong lòng nghĩ cái gì liên liên nói ra tốt rồi không muốn nghĩ tới quá nhiều chúng ta tiếp tục xuất phát phía trước còn có thứ càng lợi hại hơn chờ chúng ta đây Giống... mới vừa đại chiến vẫn là đã kinh động phía dưới đại yêu hiện tại nghĩ muốn ẩ n giấu sợ là không còn kịp rồi chỉ thấy phía dưới một đạo to lớn roi nèm đến vô cùng lợi hại chiến đấu chiến đấu chiến đấu không ngừng q u ả đen cùng sau l ư n g thanh phong không khỏi kinh ngạc cực kỳ bởi vì thanh phong càng đánh càng mạnh cả người khí thế càng ngày càng vô cùng mạnh mẽ trăm trượng cao cự thú bị đánh chết hai trăm trượng đại yêu bị nghiệt giết ba trăm trượng bị yêu bị hút khô rồi thân thể hán mạnh hán thật mạnh đây chính là q u ả đen trong lòng cho thanh phong đánh giá nhất n i ệ m bị thanh phong phương thức chiến đấu bị nhiễm không ngừng sẽ ở bên cạnh vụ trợ hắn hai người phối hợp bên dưới không ai rốt cục tại bảy ngày phía sau bọn họ gặp trước mắt mới chỉ lợi hại nhất quý yêu vẫn thân dài ngàn trượng còn giống như núi lớn long tượng vật ấy mọc ra voi lớn thân thể rồng đầu trên người còn có một đôi to lớn cánh vai nó không c ầ n động đứng ở nơi đó tựu i cùng một ngọn núi một loại trên người uy thế vô cùng kinh khủng chính là thanh phong nhìn thấy cái tên này cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ ba người đứng tại trước người của nó cũng thật là liền sâu kiến cũng không tính đây nơi đây đã là hắc cám nơi nơi trung tâm nhất nhưng là c h ấ n hồn thạch đến cùng đang ở đâu vậy qua đen nói chủ nhân ta cảm giác chúng ta cần phải khoảng cách chấn hồn thạch không xa bởi vì nơi này thần l ự c phi thường cường đại thanh phong gật gật đầu lập tức nói ra cái kia chấn hồn thạch có thể hay không ở đây lòng tượng dưới thân đây nhất nghiệm nói rất có khả năng này chỉ là chúng ta có thể để nó ly khai sao đã quáy dày nó nó có thể hay không đem chúng ta giết chết ta thanh phong cái kia cũng không có cách nào chúng ta nhất định muốn tìm tới chấn hồn thạch bây giờ tình huống như thế chúng ta không có đường lui chỉ bất quá cái tên này quá lớn có lẽ chúng ta cần phải câu thông một cái nó mới tốt ta nhất n i ệ m tự nhiên sẽ không phản đối quá đen cũng gật đầu đồng ý liền thanh phong liền tỏa ra to lớn thần thức quay về lòng tượng mà đi ồ cái gì người một cái uy nghiêm âm thanh truyền đến thanh phong lập tức nói ra ngài tốt ta chính là nhân tộc chuyên tới để bái p h ò n g nhân tộc thử nơi này không là ngươi nên tới địa phương n g h i ệ p tình ngươi tu vi siêu nhiên liền không cùng người so đo ngươi mau nhanh ly khai đi cái kia long tượng nói thanh phong không có nghĩ tới tên này dứt khoát như vậy này hơi để hắn có chút cảm thấy bất ngờ hắn lập tức nói ra long tượng có thể đi thế nhưng trước khi đi có thể với ngươi cầu lấy một dạng đồ vật sao hoặc có lẽ là trao đổi cũng được long tượng h ừ một tiếng nói thì ra là như vậy các người n h â n tộc h è n hạ nhất muốn thứ gì dĩ nhiên không tiếp chạy tới ta hắc cám nơi trung tâm đến thanh phong nghe nói như thế có chút hơi nào nói ra trấn hồn thạch chỉ cần ngươi cho ta phía sau ta lập tức tựu sẽ rời đi nơi này nghe được trấn hồn thạch ba chữ cái kia long tượng càng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hắn ánh mắt nhìn về phía thanh phong m ấ y người lập tức âm thanh phẫn nộ nói lớn mật trấn hồn thạch chính là ta u minh c h i đ ệ u căn bản nơi các ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn chấm mút vật ấy thực sự l à nên từ tri cực thanh phong lập tức nói ra có lẽ ngươi hiểu nhầm chúng ta chỉ là muốn một điểm đã đủ một điểm ngươi có thể biết này trấn hồn thạch đến cùng cỡ nào hiếm có. ít nói nhảm tại ta còn không có nổi giận trước mau nhanh rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta trở mặt vô tình thanh phong nghe lời ấy nhất thời nói ra chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mà đến không cầm về c h ấ n hồn thạch đương nhiên không được ta nhìn ngươi tu hành không dễ này mới thương lượng với ngươi một phen nếu như ngươi ngang ngược ngăn cản thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao l o n g tượng nghe được â m thanh này dĩ nhiên trầm m ặ t sau một chốc hắn dĩ nhiên mở miệng nói ra vậy chúng ta liền đến so tài một phen nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta ngược lại là có thể cân nhắc một cái tốt thanh phong không chút do dự đồng ý long tượng bắt đầu chậm dãi đứng lên đón lấy liền thấy nó thân thể run lên một cái thân thể trận bắt đầu chậm rãi biến nhỏ cuối cùng hóa thành một cái sắc mặt uy nghiêm đại hắn hắn nhìn thanh phong nói ra nghĩ m u ố n trấn hồn thạch tự nhìn ngươi có bản lĩnh hay không thanh phong quay về hắn gật đầu nói ta cũng đúng là bất đắc dĩ tính xin đạo h ư u nhiều nhiều bao hàm long tượng nói không cần nói nhiều cái gì ngươi lại có thể đi tới đây t i ể u thuyết minh ngươi là có mấy phần bản lĩnh mà ta trấn thủ tại chỗ này chấp trưởng u minh tri địa cũng phải vì này u minh phụ trách hiện tại tự để cho ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng dựa vào cái gì muốn lấy đi trấn hồn thạch đi nói tới chỗ này hắn cũng không phí lời nhất thời dỗi tay vẫy một cái trên tay tựu biến ảo ra một thanh ngân quang loẹ loại rộng lưng ngân long đao thanh phong có thể cảm nhận được này long tượng tu vi sâu không lường được thực lực đó cần phải muốn so với ma chủ càng hơn một bậc chẳng qua hiện nay hắn chính là ma chủ còn sống chính mình cũng có thể toàn thắng cùng hắn a này lòng tượng coi như là lợi hại đến đâu hắn chính là không sợ vừa nghĩ đến đây hắn lôi ra h ô n độn đại côn lớn tiếng quát nói ta chính là thanh phong hôm nay tựu nhìn một n h ì n ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu Trước 1182. Thanh phong đại côn vung lên, tự nhìn trận kia trên đại đao như rồng côn ả n h bay tán l o ạ n bên trong đất trời hào quang lấp lóe nổ v a n g không nớt hai người trực đả trời long đất l ở giống như vậy côn phong đang gào thét lôi đình đang g ầ m thét thanh phong đại côn vô địch kỳ trọng cực kỳ lại thêm đại tự tại c ô n pháp thật là cử thế vô địch long tượng khen h ũ mày trong lòng kinh khủng muốn biết hắn vũ khí này nặng đến chín mươi tám triệu cân chính là là ư u minh thần sắt chế tạo đã là một giới này vũ khí nặng nhất nhưng là đối diện tên kia vừa vặn mỗi một côn đánh tới đều để hắn cảm giác đối diện vật kia càng thêm trầm trọng nếu như bị đánh tới một côn không phải được trọng thương nhưng là tên kia dĩ nhiên cũng lực lớn vô cùng để hắn nhìn mà than thở cứ như vậy hai người đánh qua mấy hiệp chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang r i ê n g phần mình lui ra vài chục triệu đến thanh phong lớn tiếng quát nói h ả o h ả o h ả o đã lâu không có đánh qua như vậy thoải mái hôm nay thực sự là đánh thắng được nghiện không nớt nói tới chỗ này hắn phất lên đại côn liền muốn vận lên càng thêm lợi hại chiêu số cái nào nghĩ giờ khắp này cái kia long tượng bỗng nhiên giơ tay nói ra chậm đã thanh phong không rõ vì sao tao mày nói chuyện gì long tượng ta muốn hỏi một câu người cái kia vũ khí tên gọi là gì ngươi lại tu loại công phát nào dĩ nhiên có lớn như vậy lực lượng thanh phong có chút ngạc nhiên không biết hắn đây là ý gì bất quá hắn vẫn nói ra này côn tên là hỗn độn nặng đến một nghìn tám t r tám m tám không khỏi cảm khái nói ra, thực sự là không không không không không không k h ô n h ô n g không không không không k h n g không n g h ô đ ế n g không không không không không h ô n g không không không không k h n g không k n g không không k h ô n không n g không k n g không không k h ô n h ô n g không không k n g k h n g k n g không h ô n g không k h ô n n g không không không không không không không không không không không k h n g không không không k h n g không không k h ô n h ô n g không không k h n g k h ô n không không không không k h n h n g k h ô không k n g không không k n g ô n g n g k h n g k h ô n h ô n n g k n g không n g k h ô n h ô n g không không không không không n h g k h ô h ô n g không không n n g k không đánh thanh phong không nghĩ tới bộ này còn không có đánh xong nhân gia t i ể u không chơi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có như vậy yêu quái trong lúc nhất thời thật là khóc cười không được chỉ bất quá nếu không cần tranh đấu hắn đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục cùng nhân gia vật lộn sông mái có thể là lực tu quá ít nguyên nhân hắn đối với loại này khí lực rất lớn người cũng không tên có chút hào cảm đồng thời nơi này lòng tượng nhìn thấy được tính cách cũng hào thả khá đối với khẩu vị của hắn hắn liền nói ra nếu như thế rất tốt nhưng là tượng minh cái k i a trấn h ồ n thạch l o n g tượng khoát tay chặn lại nói nói thật cho ngươi biết đằng sau ta cái k i a t r o n g động s á t thực có một khối to lớn c h ấ n hôn thạch nhưng là khối đá này chính là tổ tiên phí đi không có bao nhiêu khí lực được đến tạo phúc toàn bộ u minh chi địa vô luận như thế nào đều là không có khả năng đưa cho ngươi nghe xong lời này thanh phong hơi s ư n g sở lòng nghĩ đây là ý gì không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì cái k i a long tượng lại đón lấy nói ra bất quá sao bằng cho ngươi mượn bản l ĩ n h đổ là có tư cách tiến nhập thần động bên trong chính mình đi kiếm một khối đi ra thần động đó là địa phương nào thanh phong không hiểu hỏi g i lòng tượng nói thần động chính là là chân thần nơi nga xuống này chấn hồn thạch chính là từ nơi nào lấy ra ta có thể cho ngươi một lần cơ hội thế nhưng có thể hay không lấy ra chấn hồn thạch tự nhìn ngươi bản lĩnh thanh phong suy nghĩ một phen nhân ra nếu nói như vậy đương nhiên không thể tại cùng nhân ra sinh t ử nghĩ bác cướp giật nhân ra bảo vật đồng thời này lòng tượng cũng không phải là hời hợt hàng người có lẽ đến sau cùng làm cho cái lưỡng bại câu thương bây giờ có này cái cơ hội không bằng thử một lần nếu như không được tại n g h ĩ những phương pháp khác nghĩ thông suốt nơi này khớp hắn liền nói ra t ố t ta đồng ý dựa theo ngươi nói đi làm long tượng cao hưng nói ra t u t thoải mái ta thích nhất như ngươi vậy tính cách nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tại lấy ra một khối trấn hôn thạch ta long tượng có thể cùng ngươi kết làm khác họ huynh đệ ngày sau ngươi ở đây u minh c h i địa có thể đi ngang thanh phong không nói gì hắn có thể không nghĩ coi cái tên này là cái gì khác họ huynh đệ thế nhưng trong miệng đương nhiên không thể nói như vậy vật lộn người thể diện á hắn chỉ là nói ra tốt vô cùng tốt việc này không nên chậm trễ cái kia thần động ở nơi nào ta hiện tại sẽ xuống ngay long tượng thoải mái nhìn thấy đằng sau ta cái kia cửa động không có ngươi tựu từ lần này đi bên trong chính là thần động bất quá đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi này thần động bên trong vô cùng quỳ dị năm đó ta tổ tiên đi xuống cũng là cựu tử nhất sinh mới lên tới khiến người t i ế c nối u là hắn chỉ nói cái tia phía dưới thái quá nguy hiểm tự đi đời nhà mà vì lẽ đó nhiều năm tới nay không còn có người cha xét qua nơi nào vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thanh phong gật gật đầu đón lấy nói ra cái tia tốt bất quá có thể không chờ ta nhìn nhìn này chấn hồn thạch đến cùng là bộ rắn gì ta cũng chỉ là bái kiến rất nhỏ một khối mà thôi long tượng nói xin mời đi theo ta liền hắn phía trước dẫn đường mang theo thanh phong đi tới phía sau hắn trong một cái sơn động hang núi này nhập khẩu không lớn bất quá chỉ có cao ba t r ư ợ n g lùn mà thôi mới vừa tới cửa động là có thể cảm nhận được một luồng rất đậm thần lực từ bên trong tản ra tiến nhập trong động bên trong càng sáng tỏ thông suốt đây là một cái rất lớn sơn động tại chung quanh sơn động có vô số bảo thạch những bảo thạch kia phát sinh nhàn nhạt hào quang đem hang núi này chiếu sáng sáng ngời không nớt tại sơn động chính trung tâm nơi b a y thả một khối màu xanh nhạt tảng đá này tảng đá có thể có cao mười t r ư ợ n g chu vi khoảng ba t r ư ợ n g trình hình sợi dài xúc lập ở đó trên người nó không ngừng ra bên ngoài tản g a thần lực đây chính là trong truyền t u y ế t trần hôn thạch hắn đi tới tảng đá phía trước nhìn thấy tảng đá kia vật liệu cùng ô m một lao đầu cho hắn nhìn tảng đá giống như lúc như vậy có thể biết vật này chính là chân hồn thạch mà khối này chính là cực kỳ to lớn mà thôi xuyên thấu qua nửa trong suốt bên ngoài có thể nhìn thấy này màu xanh n h ạ t trong tảng đá mặt là vô số tránh sáng lấp lánh điểm điểm chúng nó dường như l ư ợ n g ngân một loại phát sinh hào quang long tượng lúc này nói ra nay một viên chân hồn thạch chính là ta tổ tiên tại cái kia động bên trong chiếm được thanh phong gật đầu nói tốt vô cùng tốt long tượng gật đầu lại nói ra người đi theo ta đi liền hắn mang theo thanh phong cùng nhắc n i ệ m liền đi vào bên trong q u ả đen tham lam hấp thụ lấy thần lực nó không ngừng ở trong lòng xúc động nói quá xa xỉ thực sự là quá xa xỉ nếu như ông một biết còn có nơi như thế này có lẽ đã sớm kích động rút hết đi thực sự là vui mừng chính mình theo đúng người a nhìn thấy chủ nhân cùng nhất nghiệm ly khai nó cũng đầy tâm không thôi đi về phía trước mấy người đi tới sơn động tận đầu liền thấy long tượng trong miệng đọc tối nghĩa khó hiểu thần chú lập tức liền thấy hắn quay về cái kia vách động nơi một chỉ điểm ra hang núi kia vách đá cứng rắn trợt bắt đầu hư hảo rất nhanh t ự u xuất hiện một cánh cửa ánh sáng long tượng nói đây chính là thần động nhập khẩu chỉ là này nhập khẩu chỉ có mười ngày thời gian cho các ngươi mười ngày bên trong các ngươi nhất định muốn đi ra bởi vì này hào quang một khi đóng một lần sau mở ra nhất định muốn mười năm phía sau mới có thể thanh phong gật gật đầu hắn nhìn về phía nhất niệm cùng quà đ e n nói các ngươi hai cái nghĩ xong thật sự cũng muốn đi vào sao có lẽ chính ta liền có thể Trước Nhất Thanh tức tay ta quyết, ta ta được như chắp ca, chủ cùng Nghiệm nghe được thanh Phong hỏi giò, lập tức hai tay nói, phận, không không hận. Đen nói, chủ nhân, ta cùng ngài nói qua, nếu như để ta huy hoàng hỏi hai hối huy A-di đại đạp đã để sợ Qua qua, lập do, ý Này một l ầ n ta đ g bước bước tượng nhìn h thấy ế t b t ba người thân ảnh biến mất trong miệng như nói có lẽ u minh cấm địa ngày sau lại muốn thêm ra một khối chấn hồn tại h đây thanh phong á thanh phong ngươi nhất định muốn thành công a qua n môn mặt khác một bên thanh phong cùng nhất m i ệ m còn có quả đen đứng trên mặt đất bọn họ nhìn một màn trước mắt thật sự không nghĩ tới này thần động sẽ là dáng dấp như vậy toàn bộ hang động trên vết động dĩ nhiên toàn bộ đều là màu xanh nhạt thủy tinh có lẽ nói nơi này chính là một cái thủy tinh thế giới quả đen nhìn màu xanh ra trời thủy tinh mặt đất ánh triệt ra bóng người của chính mình nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kích động vì xuống lạy chỉ nghe trong miệng nó nói ra nơi này nơi này có lẽ đúng là thần thế giới a chủ nhân chúng ta dĩ nhiên đi tới thần chính là thế giới thời khắc này ta cảm giác đợi này giá trị thanh phong như nói ngươi cũng không cần kích động quá sớm ở nơi này có thể không có ở bề ngoài đơn giản như vậy à nhất nghiệm cũng nói ra là ha bằng không cái kia long tượng công tham tạo hóa cũng sẽ không còn hy vọng đại ca mang một khối c h ấ n hồn thạch trở lại tốt rồi chúng ta đi thôi phía trước không biết còn có nguy hiểm gì c h ờ chúng ta đây nói hắn liền nhanh chân đi về phía trước quả đen cùng nhất nghiệm chăm chú theo sau lưng nay thủy tinh động rất gần liền một tia tiếng gió đều không có một đường trên t r ọ n lốc nhưng vào lúc này bọn họ nhìn thấy trên vách động mặt xuất hiện một đoá thủy tinh hoa có thể thấy được thủy tinh hoa cùng sở hữu sáu mảnh màu xanh ra trời cánh hoa nhụy hoa nhưng là vàng nhạt màu sắc thứ này hắn chưa bao giờ từng thấy nhất nghiệm cùng q u ạ đen cũng không biết thanh phong đi tới thủy tinh hoa trước mắt lấy tay sờ bên dưới phát hiện vật này dĩ nhiên là thật sự đoá hoa dù sao nó có dễ cây cùng phiến lá n à y phiến lá nhìn như cùng thủy tinh không khác nhau chút nào dùng tay một màn vẫn là có thực vật xúc cảm như vậy vật quý hiếm thanh phong đương nhiên không thể lãng phí hắn lấy ra một thanh ngọc xúc thận trọng bay về gốc rễ của nó đào đi xuống đào ra đoá hoa này hắn lập tức đem nó trồng vào đến rồi trong lọ đá gian phòng gỗ bên trong tiếp tục hướng phía trước lớn hẹn khoảng trăm triệu có thể nhìn thấy phía trước dĩ nhiên có hai cỗ tàn phá người thủy tinh thi、thể. thanh phong đứng ở nơi đó quan sát một phen ở đây hai có người thủy tinh trên thi thể mặt dĩ nhiên phát hiện một ít linh kiện nguyên lai、like、đây cũng là dùng thủy tinh chế thành người khôi lỗi có thể thấy được tâm hạch đã bị hư hao vì lẽ đó người thủy tinh cũng hoàn toàn chết long tượng nói nơi này là chân thần nơi ngã xuống chẳng lẽ nơi này thật có cái gọi là thần thi thể bây giờ nhìn thấy những người thủy tinh này hắn không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ cái này thần động kỳ thực chính là thần phân mộ bằng không tại sao lại có khôi lỗi loại này nhân tạo đồ đâu hắn chính đang suy tư thời điểm phía trước dĩ nhiên vang lên tiếng bước chân đến hắn ngẩng đầu nhìn qua l i ê n thấy một đầu thủy tinh sói xuất hiện ở phía trước cách đó không xa này con chó sói chỉ có dài ba trượng cả người mọc đầy màu xanh nhạt gai nhọn nó nhìn mấy người trong miệng phát sinh tiếng g ầ m nhẹ thanh phong nhìn nó trong lòng nghĩ đến có lẽ vật ấy cũng là khôi lối đi quả đen nhìn cái kia con chó sói nói thử nho nhỏ yêu vật cũng nghĩ quát tháo chủ nhân để cho ta tới trừng trị nó thanh phong không có cự tuyệt mà là nói ra t ố t nhìn xem nó rốt cuộc là thật hay giả được rồi quả đen nói xong cũng xông lên trên chỉ thấy nó hung manh vô cùng quay về cái kia đầu băng sói xông lên trên q u ả đen nuốt chừng như vậy nhiều thần lực đã sớm cùng vừa rồi lúc đi ra không thể giống nhau chỉ thấy nó bay trên người cùng cái kia băng sói tranh đấu lên qua không chốc lát băng sói đã bị nó móng nuốt sắc bén lôi kéo n á t bét cái tên này rơi xuống một chỗ linh kiện dĩ nhiên thật chỉ là một khôi lội a lúc này q u ả đen nói ra nơi này hình như cũng không có long tượng nói kinh khủng như vậy a thanh phong đi lên phía trước không có tiết lời nhưng là tới đến cái kia băng thân sói bên nhặt lên nó khôi lỗi c h i tâm một viên lớn chừng quả đấm tinh hạch bên trong năng lượng làm à u xanh nhạt hắn cảm thụ một phen là thần lực nhất n i ệ m nói đại ca ngươi có thể nhìn ra cái gì không thanh phong lắc lắc đầu loại này khôi lỗi c h i tâm c ù n g ta trước đây đạt được khôi lỗi kinh sử dụng phương pháp bất đồng nó chế tạo càng thêm tinh vi nghĩ đến chúng nó có thể phát huy năng lượng cũng càng thêm to lớn đi hắn đem khôi lỗi c h i tâm thả lên đón lấy nói ra quá đen không nên k i n h thường muốn biết long tượng cái k i a loại cấp những người khác đương nhiên sẽ không n ó i c ả n chúng ta mới tiến nhập nơi đây phía sau còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta đây quá đen nói chủ nhân ta biết rồi quá đen sẽ không ngông cuồng k i n h thường hai người một chim tiếp tục đi về phía trước nay thủy tinh thông đạo rất dài lại đi ước chừng ngàn trượng tả hữu khoảng cách phía trước đỗng nhiên biến rộng rãi lên đây là một cái càng thêm to lớn thủy tinh động đâu đâu cũng có lõe sáng thủy tinh có thể thấy trên đất còn tán loạn cái này rất nhiều thủy tinh thú này chút thủy tinh thú đủ loại kiểu dáng có như lợn có như rồng có như hổ có giống như con báo thân thể của bọn nó thể có cao tới vài chục trượng nhỏ cũng có hai ba trượng cũng không biết chúng nó đến cùng chết rồi bao lâu dù sao cũng bên trong tinh hạch năng lượng đã toàn bộ tiêu hao sạch như vậy thi thể đâu đâu cũng có rất nhanh tự có sống thủy tinh hổ thú xuất hiện ra cái kia thủy tinh hổ thú nhìn thấy thanh phong mấy người nhất thời con mắt hảo quang lấp lóe bay về bọn họ tự nào tới Thuy i ế n đ ấ t tinh động bên trong chính là như vậy vô số thủy tinh thú từ bốn phương tạm hướng trên đất dưới đất nhảy ra đến thanh phong hoạt động một cái năm đấm nói ra các ngươi theo sắt ta chúng ta trực tiếp giết tới trên người hắn nhất thời có ma diễm bước lên hắn một thanh lôi ra đại côn vô tận khí thế từ trên người tàn ra chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói ta đến vậy đại côn bung lên nhất thời chính là hủy thiên diện địa giống như vậy Vô côn số thủy tinh thú tại thành hắn hóa đại bên dưới, bên dồn dập một ả cản n này hắn chính là vô thượng, hắn chính là thần, ngăn hắn muốn h thời khắc hết thẻ chết bỡ, trước mặt hắn vật, hết đều muốn chết đi. là là vô ở m đổ đều chuyến ba người không ngừng hướng phía trước tiến lên một khi có cá lọc lưới nhất nghiệm cùng quạ đen đều sẽ lập tức bù đao đem bọn họ giết chết vô số thú khôi lỗi hắn không sợ chết bởi vì trong lòng của bọn nó chỉ có chém giết hai chữ sứ mạng của bọn nó chính là giết chết bất kỳ tiến nhập người nơi này rốt cuộc đã tới sơn động này nơi trung tâm nơi này có một khối cao tới rộng bốn mươi năm mươi triệu mấy chục t r ư ợ n g lớn bia đá lớn sừng sững trong đó mà bia đá kia màu sắc lục nhạt vô cùng vô tận thần lực từ bia đá kia phía trên tàn ra v ậ t ấy không là thần thạch còn là cái gì có thể thấy được bia đá trên cùng thiếu một cái sừng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong nháy mắt minh bạch lại đây long tượng cho hắn nhìn khối này thần thạch cần phải chính là từ tấm bia đá này phía trên cắt xuống mà n à y cái gọi là c h ấ n hôn thạch diện mục chân thật dĩ nhiên là một tấm bia đá rất nhanh mấy người liền vọn tới bia đá phụ cận mà lúc này những thủy tinh t h ú kia tại khoảng cách bia đá khoảng mười t r ư ợ n g khoảng cách thời điểm dĩ nhiên đều không dám ở cạnh gần một bước chỉ dám trong đó không ngừng gấm thét lên hai người một chim hướng về bia đá bên cạnh đi tới này mới phát hiện nguyên lai、like、bia đá phía sau dĩ nhiên có một bộ quan tài thủy tinh tải cái k i a t r o n g quan tài mặt nằm một người nói chuẩn xác là một người phụ nữ nữ nhân này khuôn mặt sinh động như thật dường như đang ngủ giống như vậy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần nhất nghiệm cùng thanh phong liếc mắt nhìn nhau liền nói ra đại ca nàng sẽ không tại sống lại đi thanh phong nói cái này không cách nào suy đoán ngươi nhìn đây chính là trần hôn thạch k h ô n sau đó c rất hắn vừa liếc nhìn cái tia quan tài nói thật xin lỗi vì là nhân gian giới chúng ta chỉ lấy đi một nửa đồ vật nhân gian giới mối họa biến mất toàn bộ nhân gian giới đều sẽ cảm tạ ngươi hắn lời nói vừa ra tự lấy ra phượng minh kiếm bay về bia đá kia liền muốn chém xuống đi xuống có thể vào thời khắc này một cái như chôn g bạc cơm thanh vang lên nói lớn mật cùng đồ các ngươi muốn làm gì dĩ nhiên nghĩ muốn trộm cắp trần hôn thạch đây là tội lớn thanh â m này sau đó cái kia quan tài thủy tinh tài xây tựu tự động mở ra bên trong nữ tử trận mở một đôi hệt như đêm đen giống như mắt thân thể trực tiếp lập lên nhìn về phía thanh phong hai người một chim thanh phong nhìn thấy này trên người cô gái ăn mặc thuần quần áo màu trắng huyện c h u y ể n không ớ t chỉ là không biết nàng hiện tại đến cùng là người chết còn là người sống a gặp hắn không nói lời nào cô gái kia lại mở miệm nói ta h ạ n các ngươi lập tức ly khai nếu không thì cần phải đem các ngươi chu d i ệ t ở đây nghe nói như thế thanh phong lập tức hỏi thăm xin hỏi vị tiên tử này ngươi là người phương nào vì sao ở đây ta tới lấy chút chấn hồn thạch chỉ là muốn lấy này đến lắng lại nhân gian giới họa l o ạ n mà thôi chờ họa l o ạ n lắng lại tự làm xin trả nữ tử nghe được lời nói của hắn không cho là đúng nói h ừ nhân gian giới họa l o ạ n trọng yếu ta chỗ này t i ể u không trọng yếu sao ngươi có thể biết này chấn hồn thạch hạ chấn áp tuyệt thế lại h u n g một khi nó sống lại thiên địa đều muốn hủy diện một cái nho nhỏ nhân gian giới lại có thể thế nào cái gì thanh phong thật vẫn bị nữ tử câu nói này dọa sợ hắn có chút khó tin nói ra làm sao có khả năng đó là cần gì dạng lực lượng ừ ngươi lại biết cái gì ta phục lệnh ở tại đây trông coi nó vô số năm chính là vì lấy nơi đây ư u minh khí luyện hóa nó nhưng là thời gian cho tới bây giờ vẫn là không cách nào triệt để luyện hóa vì lẽ đó này chấn hồn thạch là không thể tại động nghe nói như thế thanh phong cao m à y lập tức nói ra thiên tử xin hỏi đến cùng chấn áp loại nào tuyệt thế đại h u n g cần nhiều như vậy đồ vật mà ta cũng chỉ là cần một nửa chấn hồn thạch liền có thể nữ tử nghe được thanh phong còn cố ý như vậy lại là lệnh rên một tiếng nói năm đó nếu không phải là cái kia u minh c h i chủ đến lấy trộm một góc trần h ồ n thạch có lẽ hiện tại đã đem tên kia toàn bộ luyện hóa đều là các ngươi lòng tham a mà ngươi coi như là biết cái kia là thứ gì có có thể làm sao chẳng lẽ liền thần đều không cách nào giết người chết ngươi có thể lời này giết người chu tâm để thanh phong thực sự là không cách nào nhiều lời nói nhất nghiệm giờ khác này nhưng nói ra nếu không vị này tiên nữ tỷ tỷ không bằng ngươi để cho chúng ta nhìn nhìn cái kia tuyệt thế đại hùng có lẽ ta có biện pháp độ hóa nó đây tiên tử nhìn về phía nhất n i ệ m chính là nói ngươi một cái nhỏ hòa thượng t vậy, vậy nữ tử hai n mắt hiếp lại trong lòng so đo thanh phong trên người lại bắt đầu không ngừng tỏa ra uy thế to lớn đây là một loại loại khác biểu hiện đi nữ tử giờ khắp này nhìn về phía thanh phong nhìn chăm chú hắn chốc lát lập tức trong mắt có hào quang trợt lóe lên lúc này nàng t i ể u nói ra t ố t các ngươi đã như thế có tự tin ta t i ể u mang bọn ngươi đi nhìn lên một chút nếu như các ngươi thật có thể d i ệ t sát tên i kia này trấn hồn thạch ta chính là toàn bộ đều đưa cho các ngươi cũng không sao thanh phong nghe đến lời này không chút do dự nói ra t ố t một lời đã định tiên tử cười lạnh một tiếng quay về cái kia quan tài thủy tinh tải một chỉ điểm ra qua n t à i dưới đ ấ y t i ể u chậm rãi mở ra lộ ra một cái đen nhánh thông đạo thanh phong nói cho quả đen thành thật ở lại đây bọn họ đi đến liền về quả đen gật đầu biểu thị mình nhất định sẽ như vậy sau đó thanh phong cùng nhất n i ệ m sẽ tùy tiên tử kia đi vào đến rồi quan tài phía dưới trong thông đạo phía dưới là từng tầng từng tầng xoay tròn mà xuống bậc thang đi qua khoảng chừng bốn mươi năm mươi bước phía trước xuất hiện một cái bình đài ba người đi tới trên bình đài liền thấy phía trước xuất hiện một cái cực kỳ to lớn hang động đây là một cái siêu cấp lớn thủy tinh động mà ở đây thủy tinh trong động là một đoàn s ắ p đã không có hình thái to lớn đống thịt trên người nó dính nhấm nhấp phía trên dài già vô số s ố c tu thanh phong cùng nhất niệm cũng không có nhìn ra vật ấy đến cùng có nhiều hung hãn a thanh phong không hiểu hỏi rõ đây thật sự là đại hung đồ vật tiên tử nói ngươi không muốn nhìn bề ngoài vật ấy tên là h ỗ độn có thể hấp thụ thiên hạ lực lượng bản nguyên thân thể lại có thể vô hạn sinh trưởng nó cướp đoạt tất cả tài nguyên căn bản không cho người khác sinh tồn cơ hội tại để cho người nhức đầu đúng là vật ấy bất tử bất d i ệ t chỉ cần còn tồn có một kia là có thể vô hạn phục chế chính mình cuối cùng một lần nữa biến trở nên mạnh mẽ nó ở chỗ này đã luyện hóa ba trăm hai mươi tám năm hiện tại có thể là nó suy yếu nhất thời điểm đi dù vậy cũng không phải là các ngươi có thể đối phó rồi vì lẽ đó các ngươi buông tha đi thanh phong nhưng l ắ c l ắ c đầu nói đối phó thứ này có lẽ ta có biện pháp lập tức hắn trao đổi hắc long nói hắc long ngươi có thể nuốt vật ấy sao ta e sợ ăn không hết nó bất quá ngươi có thể vận chuyển thôn tiên ma công có lẽ có thể đem nó giết chết muốn biết ngươi cái kia ma công không có gì không hút đồng thời ngươi chính là hỗn độn chi thể có thể d u n g hợp tất cả năng lượng ngươi trước thí nghiệm một phen nếu như không được ta đang g i a tay thanh phong không nói gì không nghĩ hắc long dĩ nhiên từ chối cái tên này liền bán thần nhục thể đều có thể thôn vệ vật này tựu i thật sự không thể được sao nhìn phía dưới cái kia dính nhâm nhớt đồ vật thanh phong trong lòng nghĩ đến cái tên này nhất định là cảm giác vật ấy thái quá chán ghét đi tiên tử giờ khắc này lại nói vật ấy nước lửa bất sâm đau thương bất nhập bền chấp rứt ngươi đến cùng có biện pháp gì đây? thanh phong nhìn về phía tiên tử một lần nữa xác nhận nói xin hỏi tiên tử ngươi giữ lời nói đi đến thời điểm có thể đừng đổi ý tiên tử nói đương nhiên nếu như ngươi thật sự có thể giết chết vợ ấy ta cũng có thể giải thoát rời đi nơi này mà cái k i a c h ấ n hồn thạch ngươi hoàn toàn có thể mang đi bất quá này u minh tri địa còn có vạn ngàn sinh linh cần n ó ngươi có thể không toàn bộ lấy đi liền muốn nhìn ngươi bản lĩnh thanh phong gật đầu nói t ố t có ngươi câu nói này là đủ rồi nghe được lời nói của hắn thiên tử vẫn là rất nghĩ hoặc nghĩ muốn biết hắn đến cùng có biện pháp gì tiêu diệt người、này. tuy rằng vật ấy đã hư n h ư ợ c sắp chết đi đó cũng không phải là hắn một phạm nhân thân thể có thể đối phó rồi a t h a n h phong nhưng là không nói hai lời một cái tựu nhảy vào đến rồi trong hố sâu sau một khắc hắn hình như ngã vào đến rồi tiên thảo đông bên trong giống như vậy chỉ cảm thấy người này ra rẻ chân trợt sền sệ không ngớt chỉ bất quá vật ấy quá lớn thanh phong rơi trên người nó d ư ờ n g như một viên b ụ i trần giống như vậy để nó vẫn chưa cảm giác lúc này thanh phong vận chuyển thôn thiên ma công trên người vô tận ma diễm bước lên xông thẳng tới chân trời càng có cao trăm trượng h ắ n đã toàn lực vận chuyển này công vô cùng ma huy tàn ra đem hắn tôn lên giường như ma thần một loại tiên tử nhìn thấy tình cảnh này c ả m t h ắ n nói người này lại là một ma đầu nhất nghiệm lập tức nói ra nếu không đại ca nhưng là một cái người tốt chỉ là tu có ma công mà thôi tiên tử không để ý đến hắn chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh phong thanh phong trên người tán phát ra huy thế đương nhiên đã khiến cho cái kia h ô n độn chú ý có thể là cảm nhận được nguy hiểm trên người nó vô số xúc tu liền hướng thanh phong trên người vào tới mà thanh phong nhưng là tế lên cương khí hộ thể nhất thời một cái như hình chuông hộ thuẫn đem hắn bao ở trong đó cái kia hộ thuẫn bên trên có vô số phủ văn màu vàng lấp lóe xoay tròn không ớt vô số xúc tu vào đúng lúc này đụng vào chung lớn phía trên phát sinh tiếng nổ v a n g bất quá cái kia chung lớn chính là cương khí biến thành kiên cố cực kỳ xúc tu vẫn chưa đánh vỡ vợ ấy chỉ bất quá những thứ đó càng điên cuồng lên lên, không ngừng đánh phía trên chung lớn để chung lớn bắt đầu không ngừng l o m xuống cũng không biết này chung lớn đến cùng có thể kiên trì bao lâu thanh phong hai tay cắm vào hỗn độn trong thân thể tự bắt đầu đã vận hành lên thôn thiên ma công sau cùng một chiều thôn vệ tinh không hỗn độn năng lượng lập tức liền bị hắn hút vào tay thân thể bên trong nay hỗn độn năng lượng rất kỳ quái dĩ nhiên không thuộc về bất kỳ đã biết lực lượng trong đó dĩ nhiên có hay không h có t h bất bất không, không vừa nghĩ đến đây hắn thật là thích thú cực kỳ nếu có thể giết chết vật ấy vẫn có thể không để cho mình chết bất diện ngày xuất chuyện tốt cơ sao mà không làm đây kết quả là hắn tự toàn lực vận chuyển thôn thiên ma công điên cuồng hấp thu lên này hỗn độn năng lượng đến tiên tử nhìn thấy tình cảnh này trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc nàng chưa từng thấy qua có ai sẽ sử dụng loại công pháp này cướp đoạt người k h á c bản nguyên lực lượng công pháp này cũng thật sự là thật là t à áp đi chỉ là hắn thật sự có thể đem này h ố n độn lực lượng hút vào thể nội còn sẽ không có chuyện gì sao muốn biết này h ố n độn lực lượng rất cổ quái không phải là ai cũng có thể tiếp nhận thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua những xúc tu kia còn đang điên cuồng công kích tới hậu thuẫn chỉ bất quá chúng nó lực lượng càng ngày càng suy yếu lên chỉnh trong sơn động phát sinh một luồng hư nhược tiếng gạo không cần nghị cũng biết là cái kia hỗn độn vọng t h a n h phong giờ khắp này một bên vận chuyển thôn tiên ma công một bên vận chuyển bá thể quyết đem loại này bị hắn xưng là giải sức mạnh của sự sống lực lượng thông qua tầng thứ ba chân ngã chi công đem mình thân thể tốt đẹp tôi luyện một phen cùng lúc đó xương của hắn đầu trợn bắt đầu biến thành màu đỏ b ó n g ánh trong suốt như thủy tinh mà đây chỉ là tu luyện chân ngã chi công cấp thấp nhất xương cốt một khi tu luyện đến cao cấp nhất thật là cứng rắn không thể phá vỡ không có thứ gì có thể phá hủy hắn thân thể có loại này giải sức mạnh của sự sống dĩ nhiên sẽ để hắn bá thể quyết tiến triển thần tốc cái này cũng là hắn không có nghĩ tới cứ như vậy thời gian một điểm một dọn đi qua cái kia hôn độn càng ngày càng suy yếu lên nhất nghiệm nhìn một màn trước mắt không khỏi xúc động nói đại ca tu vi cái thế thống ô n đồn đạo phật ma tam đại phát quyết nếu như đại ca cực kỳ vận dụng có lẽ có một ngày có thể đem những công pháp này toàn bộ dung hợp cũng không nhớ rõ a thật là khiến người ta ước ao này hôn độn chi thể cũng thật là có thể gặp không thể cầu chẳng lẽ đ ờ i trước đại ca cứu vớt tâm giới mới có thể có này nhân quả tiên tử liếc mắt nhìn nhất nghiệm cũng nghe không hiểu hắn nói lời này là có ý gì nàng đang hết sức chăm chú nhìn thanh phong dĩ nhiên nhìn thấy trên đầu hắn trôi nổi lên một đạo phật đạo quang hoàn nhìn thấy tình cảnh này, nàng có chút tại sao lại thành phật nàng nơi nào biết thanh phong chính là phật mà nói ba tu đây giờ khác này cái k i a độ ách tâm kinh tự động vận chuyển ra vì là hắn thanh trừ mà trướng mà thôi cứ như vậy ba ngày ba đêm phía sau hôn độn công kích đã đ ỉ n h chỉ lại nó suy yếu rất suy yếu mà thanh phong trên người nhưng tỏa ra nhàn nhạt t h ầ n quang dường như chân thần một loại rốt cục tại hắn hấp thụ cái kia hôn độn trên người một tia năng lượng cuối cùng phía sau hắn mới thu công p h á p đến mà giờ khác này tu vi của hắn đã cực kỳ cường đại chỉ thiếu một chút điểm hắn liền muốn đột phá hiện tại hắn bất quá tại mánh liệt á p chế cái cảm giác này mà thôi hôn độn giờ khác này mề mặt nằm trên mặt đất tuy rằng chưa chết tuy nhiên lại một điểm lực lượng cũng không có thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời vung tay lên phượng hoàng tinh hòa bay ra bay về phía dưới tựu i tiêu đốt đi vê anh phượng hoàng tinh hòa cực nóng cực kỳ có thể thiêu đốt và vật vô số hỏa diễm lan tràn ra lẽ ra nên nước lửa bất xâm hỗn đ ộ t giờ khác này bởi vì đã không có một tia thần lực đồng thời nó bản nguyên vật chất toàn bộ bị thanh phong hấp thụ rơi l a n r a của nó đã không chống đỡ nổi thủy hỏa ô ô nó không ngừng têu dây lên nhưng là vô tình đại hỏa nhưng không có bất kỳ lòng thương hại nào rất nhanh thanh âm của nó đã bị l ê n diện tại biện lửa bên trong thời gian một nén nhang sau hỗn độn đã bị hoàn toàn đốt thành cho sám Trước 1186, đang lúc mọi người cảm thán thổn thức thời điểm, Phượng Hoàng Tinh Hỏa hóa thành một tiểu trở Thanh tự một trứng hạt trâu. Thanh phong cầm lên một nhìn, dĩ nhiên là một trâu, một Thanh tiên tử, gì thế、này? Tiên tử tiếp nhận đi một nhìn, chính là nói ra người Phượng Phượng người, lượng. lúc cảm cầm chỉ có cực lực chuyện chính cũng cái lúc 1186, đang điểm, đầu đến đi đây độn Hỏa hóa bay vừa bay quay ra, Hoàng mini Hoàng Nó Phong bên hắn phun viên lớn nhỏ Phong lên nhìn, nhiên viên linh nơi này nhiên luồng mạnh sinh mệnh Phong này? nhận nhìn, nói hôn gà gì là là là là mọi hỏi kêu ở về. về dĩ dĩ do thanh phong lấy tới liền muốn dùng vô cùng lực lượng hủy diệt nó nhưng phát hiện này châu dĩ nhiên cứng rắn không thể phá vỡ hắn thí nghiệm mấy loại biện pháp dĩ nhiên cũng không thể hủy diệt v ậ t ấy tiên tử nhìn đến đây nhưng nói v ậ t ấy chính là hỗn độn n g ừ n g tụ tinh hoa sinh mệnh để lại vì lẽ đó cứng rắn không thể phá vỡ bằng ngươi lực lượng là không cách nào giết chết nó nhân lúc hiện tại nó còn chưa xuất sinh tự dùng hết khế thuật đem nó khế ức ở coi như là ngày khác sau sinh ra cũng không cách nào tại làm sảng làm bậy thanh phong nhưng không nghĩ trêu chọc cái này phiền phá lớn liền nói ra vì là hà tiên tử không đem nó lấy đi ngươi không làm ộ t dạng có thể h tiên tử như nói ta không làm được bởi vì ta căn bản là không có có máu làm sao huyết khế ta chính là thần linh cùng các ngươi tiên là bất đồng thanh phong không rõ vì sao nói như thế nào thần tiên nữ thần giả không có thân thể lấy thần thức n h ậ p đạo tu thành thân bất tử vì lẽ đó ta chính là cường đại thần hồn biến thành tu thành thân thể được gọi là linh thể căn bản không phải các ngươi loại này huyết đ ụ c thân thanh phong này mới minh bạch trong đó then chốt nơi hắn suy nghĩ chốc lắt nói đã như vậy vậy chuyện này vẫn là do ta làm đi tiên tử nhìn thanh phong nhìn một chút liền lại nói ra tuy rằng ta không cách nào đối với nó tiến hành khế ước nhưng là ta chỗ này nhưng có một phi thường lợi hại huyết khế phương pháp không bằng sẽ nói cho người biết đi thanh phong nghe được đương nhiên cao hứng dù sao hắn huyết khế phương pháp cũng không phải rất cao minh tiên tử giờ khắc này đưa tay quay về mi tâm một điểm nàng giữa chân mày t i ể u có một đoàn nhỏ bạch quang xuất hiện nàng đem này quang quay về thanh phong một chỉ cái kêu bạch quang t i ể u rơi trên tay thanh phong thanh phong tiếp nhận bạch quang thân thức dò vào trong đó lập tức liền thấy quang bên trong ghi lại đồ vật hắn quan sát bên dưới không khỏi nhìn mà than thở nghĩ này huyết khế thuật thật là hảo diệu tinh thâm vận dụng phương pháp này một khi cùng khế ước đ ồ vật kết thành khế ước khế ước vật thật là lại cũng không thể thoát khỏi chủ nhân tiên tử giờ khắc này nhìn về phía thanh phong nói vật ấy không biết lúc nào t i ể u sẽ xuất thế ngươi hiện tại t i ể u khế ước nó ta mới có thể yên tâm lại thanh phong không có cách nào chỉ có thể ngay trước mặt nàng bắt đầu khế ước vật ấy chỉ thấy hắn bước ra một giọt tinh huyết bắt đầu luyện hóa thành một đạo cực kỳ cao thâm phụ triện lại đem này tinh huyết của hóa thành phụ triện đánh vào đến hỗn độn c h â u bên trong cái kia hỗn độn trâu trong trước mắt toàn bộ bề ngoài đều bị bị kín một tầng màu đỏ tươi h u y dịch từ nay bước đầu tiên này thành công chỉ cần chờ đợi bảy ngày hỗn độn châu đem những huyết dịch này hoàn toàn hấp thụ đến trong hạt châu mặt huyết khế t i u hoàn thành đến thời điểm này hỗn độn lợi hại đến đâu cũng lật không được ngày tiên tử lúc này nhìn thanh phong nói ra tốt ngươi rất tốt rốt c ụ c để ta có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ trở lại phục mệnh thanh phong gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhất niệm nhìn hai người nhưng trong lòng suy nghĩ n à y hết thể tựu i đơn giản như vậy kết thúc cũng thật là để hắn có chút không hiểu ra sao bất quá lập tức hắn tựu i bình thường trở lại bởi vì thời khắc này hắn không khỏi nghĩ đến nay hết thể nhìn như đơn giản kỳ thực còn cần thanh phong như vậy đặc thù tu vi người cùng thân thể mới có thể hoàn thành hết、thể. có lẽ còn có một chút đó chính là hỗn độn bị chấn áp nhiều năm nghị muốn nhờ vào đó trọng sinh một lần nữa trở lại thế gian cũng không nhớ rõ a đương nhiên này hết thảy đều là nhất nghiệm phỏng đoán hắn cũng không biết mình những ý nghĩ này có phải là thật hay không hết thảy đáp án có lẽ tại cái kia hỗn độn ở đây sau khi sinh có thể sẽ đạt được tương ứng kết quả đi giờ khác này nhất nghiệm cũng sẽ không nghĩ nhiều theo sát sau lưng hai người đi lên đi làm bọn họ một lần nữa trở lại phía trên thời điểm liền thấy q u ả đen một mặt hưởng thụ chính từng h ấ p lớn hấp thụ này những tiêu tán kia ra t h ầ n lực thanh phong lúc này nhìn nói với tiên tử tiên tử ta có thể đem vật ấy lấy đi đi tiên tử nói được rồi nếu ngươi hoàn thành hứa hẹn ta cũng đương nhiên sẽ không mất lời chỉ bất quá vật ấy vì là này u minh c h í bảo ngươi muốn toàn bộ cầm đi sẽ khiến cho nơi này phát sinh d ị biến ta khuyên ngươi chỉ là lấy đi cần cái kia bộ phận tử tốt thanh phong đa tạ tiên tử nhắc nhở thanh phong sẽ nhớ tiên tử được rồi nơi đây sự tình đã xong ta cũng phải lập tức rời đi chẳng qua là ta thật sự rất tò mò ngươi tên tiểu tử này tốt đặc biệt thật sự rất bất đồng có lẽ ngày sau chúng ta còn có gặp lại ngày cũng không nhớ rõ thanh phong nói có lẽ vậy chỉ là còn không biết tiên tử họ tên tiên tử khé mỉm cười nói ta chính là đàm hoa tiên tử t h a n h phong hai tay ô m q u y ề n nói được rồi ta nhớ k ỹ rồi chúng ta sau này còn gặp lại đ à m hoa tiên tử cười nhạt một tiếng thật là đẹp không sao t a siết được rồi như vậy ngươi cũng coi như là giúp ta giải thoát nếu như thế lâm đừng thời gian ta đưa ngươi một vật cũng coi như là đối với ngươi một phần cảm tạ nói nàng vươn tay ra trong tay mặt nhiều một cái thủy tinh đ i ề u khắc tiểu nhân t h a n h phong nhận lấy này tiểu nhân giống y như thật dĩ nhiên cùng ngày đ à m hoa tiên tử không khác nhau chút nào t h a n h phong nói cảm tạ đ à n hoa tiên tử ngày sau nếu như ngươi có thể phi thăng tiến giới ngươi có thể cầm vật ấy cho rằng tín vật đi thần quốc tới tìm ta được rồi t h i ế u duyên gặp lại thanh phong cũng không tạ i nhiều lời phất ống tay h á o một cái t i ự u đem toàn bộ chấn hồn thạch bia bỏ vào vạn mộ trâu bên trong đón lấy t i ể u cùng nhắc miệng còn có quả đen bước nhanh mà rời đi đàm hoa tiên tử nhìn thanh phong bóng lưng tự nói nói có lẽ ngày sau còn thật sự có thể cùng ngươi nhiễm một ít công đ ứ c à. bởi vì lại cũng không có thủy tinh thu dây dưa hai người một chim rất nhanh t i ể u đi ra thủy tinh động đi tới quang môn nơi đón lấy thanh phong mấy người bước vào trong đó một lần nữa về tới thần động lối vào long tượng đang ngồi tại quang môn ở ngoài chờ mấy người hắn nhìn thấy mấy người đi ra trên mặt lộ ra vẻ phức tạp dù sao mấy người trở về cũng quá nhanh. này mới vừa mới qua đi bao lâu bất quá năm ngày mà thôi hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi d ò làm sao bên trong thái quá hưng hiểm các ngươi thất bại thanh phong không hề trả lời hắn mà là lấy ra vạn mộ trâu thả ra cái k i a bia đá to lớn đến nhất thời vô tận thần lực tàn ra để bên trong hang núi này thần lực càng thêm dày đặc lên long tượng sớm đã bị trước mắt bia đá kinh ngạc đến ngây người hắn có chút s ữ n g sờ nói ra ngươi ngươi đến cùng trong đó đã làm gì ta tổ năm đó chỉ là lấy ra cái kia một khối nhỏ còn kém điểm ngã xuống rơi mất ngươi là như thế nào làm được thanh phong nói việc này nói rất dài dòng t ấ m địa đá này t a k h ô n g dùng n được h ư thế n h chỉ i ề u cần một nửa t i ể u có t h thần thạch chính ể tiểu còn c ngươi nơi này này giữ lại tại lưu là là các ngươi bản, tốt, đi, dù sao á c n g ư ơ i minh chi căn địa bảy đi. thanh r ư ớ c 1187, t phong lời nói này nói bất c ẩ n bẩm nhưng mà long tượng vừa rồi trong lòng còn đang suy nghĩ đến cùng phải làm sao cho phải không nghĩ nhân loại này như vậy ra đi trong lòng đương nhiên cao hứng không nớt hắn nhìn về phía thanh phong chính là nói ra h ả o h ả o h ả o huynh đệ ngươi bất c ẩ n bẩm nhưng mà hôm nay ta long tượng cũng phải hoàn thành hứa hẹn hận ngươi c á c làm huynh đệ khác họ mới tốt thanh phong có chút không nói gì bất quá nếu này long tượng nói như vậy hắn đương nhiên không thể bắt nhân ra thể diện a liền hắn liền nói ra bãi kiến đại ca ha ha ha hảo hảo hảo ngươi và ta kết là huynh đệ này nghi thức vẫn không thể ít chúng ta hiện tại t i ể u tháp hương tế lệ trời đất thanh phong có chút bất đắc dĩ không nghĩ cái này tên to sát cũng thật là đủ thật lòng cũng được yêu quái này nhìn thấy được cũng hào hiệp đồng thời này u minh tri địa quảng đại vô ngần cùng nơi đây thành lập lên một ít quan hệ cũng không chỗ xấu nghĩ tới đây hắn tự nhiên đồng ý rất nhanh hai người xuyên hương tế bái thiên địa trở thành huynh đệ khắc họ thanh phong tuổi tác so sánh nhỏ tự nhiên chỉ có thể làm đệ đệ long tượng đã sống vô tận tới nguyện đương nhiên vì h u y n h trưởng làm xong này hết thảy thanh phong lấy ra phượng minh kiếm quay về cái k i a trấn hồn thạch tự bổ xuống trấn hồn thạch tuy rằng cứng rắn cực kỳ nhưng là phượng minh kiếm vẫn là thái quá sắp bén kiếm quang lần lánh m à qua trấn hồn thạch đã bị chém thành hai khúc thanh phong đem cái k i a một nửa sắp xếp gọn liền cáo t ử rời đi long tượng nhưng tặng cho hắn đồ vật chính là một viên nó lui ra ngà voi giờ khác này hắn nói ra hiền đệ này trên ngà voi mặt có ấn ký của ta ngươi chỉ cần cầm v ấy tự có thể ở đây u minh tri địa tùy ý cất bước nghe được loại chức năng này thanh phong đương nhiên cao hứng cực kỳ hắn lập tức bái tả nói đa tạ đại ca q u ả đen giờ khác này nhưng nói ra chủ nhân ngươi như vậy ly khai ta nên làm gì ngươi thế giới bên trong không có thần lực ta có thể đi không thanh phong lắc đầu nói ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi không bằng ngươi tựu tại ta đại ca này đợi cho ta đại ca làm cái thiếp thân tiểu binh long tượng nói t ố t ngươi đã là huynh đệ ta linh sủng tự nhiên có thể chờ đợi ở đây muốn biết nơi này thần lực nhưng là giới này nhiều nhất địa phương bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không cầu được a nghe nói như thế quà đen tự nhiên cao hứng vô cùng nói ra cảm tạ chủ nhân Cảm tạ đại nhân. thanh ạ đại n â n t h phong giờ k h ắ cũng này l ạ không biết nên đang nói cái gì tốt chỉ có thể nói ra hy vọng u minh tri địa tại đại ca dẫn dắt bên dưới càng ngày càng cường đại hai người lại nói mấy câu nói thanh phong liền cùng long tượng bãi biệt quả đen nhìn thanh phong bóng lưng trong mắt có hay không hạ n quyền luyến nói chủ nhân chờ ta quả đen cường đại phía sau tất nhiên sẽ đi tìm ngươi long tượng nói tốt làm yêu q u á i cũng phải nói nghĩa khí ngươi có ý tưởng như vậy chứng minh ta cái k i a đệ đệ không có nhìn nhờ ngươi ngày sau cùng ta tốt đẹp tu hành mấy vạn năm sau ngươi cũng là một cái độc chặn một mặt đại yêu quả đen vội vàng gật đầu nói đa tạ đại nhân vùng bón thanh phong cùng nhắc niệm bởi vì mang theo long tượng ngà voi bên trên có long tượng khí t ứ c trên đường đi bảy quỷ yêu cảm nhận được này cố khí t ứ c dồn dập lui bước không dám lên trước vì lẽ đó thanh phong đoạn đường này trở về phi thường thuận lợi rất nhanh bọn họ tự một lần nữa đi tới u minh cấm địa lối vào bọn họ lại thấy được ô mục ô mục cảm giác được thanh phong lập tức liền hiện thân đi ra hỏi do thanh phong bọn họ lần này có thuận lợi hay không cái k i a quả đen lại đi nơi nào thanh phong tự nhiên nói cho quả đen hướng đi của cũng lấy ra một viên quỷ yêu châu đưa cho ô mục nói cho hắn đây là quả đen để chính mình giao cho hắn cũng coi như là nhiều năm như vậy tương giao biếu tặng ô mục không khỏi cảm cái không nghĩ tới quả đen như vậy trọng tình trọng nghĩa trong lúc nhất thời không khỏi vì là trước đây trốn tránh thanh phong đám người mà xấu hổ không nớt nó nói Phần ân tình này ta nhớ k ỹ rồi ngày sau tất nhiên coi quả đen là làm hình đệ một loại thanh phong không nói thêm gì dù sao mỗi người đều có chính mình tính toán có vài thứ không cách nào đi dùng đúng sai để cân nhắc chỉ là hắn nói cho ô mục thủ hộ nơi đây không nên để những u minh kia quỷ yêu tùy ý đi ra ngoài nơi đây ô mục tự nhiên đồng ý cũng nói cho thanh phong chuyện này hắn nhất định sẽ làm xong thanh phong vô vai hắn một cái vai t i ê u cùng nhất nghiệm rời đi rất nhanh bọn họ đường cũ trở về một lần nữa đi tới thiên táng trên núi hai người sâu hít thở sâu một khẩu nhân gian giới không khí cũng vì đó cao hứng không nớt nhất n i ệ m vẫn là nơi này tốt k h ô n g giác hương g khí đều cảm giác là n vị ọ thanh ngào. t mau mau phong gật đầu hai người bay nhanh mà đi đường về nhà đều là cấp tốc cực kỳ một tháng sau thanh phong đi tới thượng thanh cung gặp được nhân thánh chân quân thầy cho hai người gặp lại tự nhiên có một phen thổ thức chỉ là vô luận như thế nào nhân thánh chân quân biết thanh phong đều là mang theo một tấm lòng son hắn lấy ra trấn hôn thạch giao cho nhân thánh trân quân nhất nghiệm càng là đem hai người đoạn đường này chém giết nói cho thượng thành cung những trưởng lao k i a nghe thật là nghe cho bọn họ vô cùng khiếp sợ bởi vì bọn họ còn không biết nguyên lai cái kia trong cấm địa dĩ nhiên sẽ là một cái tiểu thế giới tốt tại hai giới tu luyện bất đồng nếu không thì chẳng phải là rất làm người nhức đầu sau đó nhân thánh trân quân lại sai người thông chi mặc khác hai đại môn phái để các phái lợi hại trưởng lao đến đây hiệp thương làm sao bố trí cựu thiên thập địa đại trợ dù sao đây là nhân gian giới sau cùng một lần cơ hội nửa tháng sau ba đại tông môn cùng ma môn vô số cao thủ tụ hội minh giới bị xé nước địa phương ở tại đây đám người sắp sửa bố trí xuống cựu thiên thập địa đại trận c h i t để phong ấn lại nơi này chỉ là đại trận này ghi chép ở trong sách cổ mọi người trong lòng đều không nắm chắc vì lẽ đó này một lần các đại môn phái tất cả cao thủ tụ tập ở đây chính là vì bố trí xong trận này trải qua qua nhiều năm như vậy chính đạo cùng ma đạo rèn luyện đám người đã có thể hiểu ngầm phối hợp bây giờ nơi này tụ tập giới này nhân tộc nhất là cường đại đội ngũ đủ có hai trăm ba mươi tám tên địa tiên cảnh t ú giả nay cỗ to lớn lực lượng đủ để để bất kỳ thế lực nào r u dày một lần này đại trận từ toàn chân tử chủ đạo mọi người riêng phần mình ôm lấy chính mình nhân vật hợp lực bố trí trận này tựu i la muốn tập hợp đám người lực lượng đem đại trận phát huy đến cực hạ thời khác này thanh phong cũng nhìn được rất nhiều bạn cũ mọi người nhiều năm không gặp không khỏi thốn thức một phen thanh phong tuy rằng t h ầ n tại ma tiên tông nhưng là đám người đối với hắn kính nể vẫn là giống như trước đây không hai Trước 1188. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, mọi người đều đang tập trung tinh thần nghe Toàn Trân Tử tuyên Chỉ không phải hồi nghe quá, đều bây giờ người đang điểm, mọi là mọi người đều tại vị trí của mỗi người mặt hết sức chăm chú tự hỏi đến cùng làm như thế nào đi làm mà tại mắt trận nơi để cho toàn chân tử pháp thiên cùng thanh phong ba người nắm giữ ba người nghiêm túc tham khảo rất lâu rốt cục đạt thành nhất trí sau đó chính là đem tất cả luyện chế trợ ậ kỳ trận thạch dựa theo r i ê n g phần mình phương vị bảy để tốt thanh phong giờ khắp này lấy ra chấn hồn thạch bảy tại mắt trận nơi lại tại chấn hồn thạch trước sau trái phải r i ê n g phần mình chấn áp bốn thanh thượng cổ thần khí làm xong này hết thể chuẩn bị toàn chân tử một tiếng lệnh hạ tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển pháp lực thanh phong pháp thiên còn có toàn chân tử diên phần mình vận chuyển công pháp b a y về cái kia trấn hồn thạch đánh ra vô số pháp quyết cùng linh lực tất cả mọi người tại vì là những trận kia thạch cùng trận kỳ ra chỉ cấm chế thanh phong mấy người nhiệm vụ c h ó n g nhất nhất định muốn tại quy định thời gian bên trong r i ê n g phần mình đánh ra ba trăm sáu mươi lớp cấm chế mà thời khắc này động tinh khổng lồ rốt c ụ c đã kinh động m ì n h giới bên trong tồn tại bọn họ đông nhiên tuân ra vô số quỷ vật b a y về đại trận phát khởi công kích lúc này vô số đệ tử cầm vũ khí lên b a y về những quỷ vật kia s ô n g lên trên trong lúc nhất thời trên bầu trời nổ vàng không n g t mưa máu bay tán loạn vô số đệ tử ưu tú tại thắng lợi đến trước ngã xuống đi xuống Thập vật một trảo giới, bị quỷ u vô x y ê ngũ thân thể, hán à là là thành o thét tới tiếc tại nhưng không kích chúng mảnh nhỏ. xé lớn, đớn, dưới, điên cùng công kích tới chúng nó đáng tiếc cuối cùng vẫn là tại vạn quỷ bên n g sợ đau cuối quỷ bị xé thành nhỏ. Ngũ sư huynh thanh long cả người chân khí cổ đảng dũng mánh như rồng đáng tiếc vì là cứu tam sư t ỷ thanh chỉ cũng bị vô số quỷ vật mất hết lang thiêu tử cả người đâm máu thanh chỉ cũng đang l i ề u mạng chống lại kiểu phong thất tinh lang vân ngọc tiên tử vân giao vân nham vô số thanh phong quen biết người cùng không nhận biết các đệ tử mọi người dùng hết toàn lực điên cuồng ngăn trở bọn họ thời khắc này vô số người nhận huyết sôi t r o phát huy sau cùng hào quang huyết như mưa h ạ mạng thiên đô làm m u huyết hồng thanh phong nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc kia từng cái từng cái ngã xuống đi xuống trong lòng trong lúc nhất thời bi thương không ngớt hắn hét lớn một tiếng nhất thời phất tay mà ra trong lúc nhất thời vô số chân huyết vẫn ra hóa thành vạn n g à n cái thanh phong phân thân ra nhập chiến đoàn bên trong một lần này nhất thời để nhân tộc bên này đệ tử nhẹ nhõm rất nhiều tùy theo hắn tại một gậy ngón tay một đoàn tinh huyết phi thường chính là đế huyết hắn vừa xuất hiện thanh phong lập tức đem hỗn độn đại côn g a o cho hắn cũng lớn tiếng nói ra đi chiến đấu đi để bầu trời đều bị run dày đế huyết cười bước mở to lớn bước chân phóng lên trời. giống hắn ngựa lên trời hét dài một tiếng nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị này tiếng hú che mất đi lập tức liền thấy hắn trên người tỏa ra vô cùng như thế đại côn phất lên một cái liền vọt vào trong vòng đây mọi người thất kinh không nghĩ thanh phong hóa thân như vậy r n g mãnh đang lúc mọi người lo lắng thời điểm t i ự u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang t r u y ề n đến vô số quỷ vật tầm ầm nổ tung đi nhưng nhìn thấy thanh phong cái kêu hóa thân thay phiên đại côn t i u bay ra nơi hắn đi qua đều là bờ mịt thật là người cản thì giết người phật chặn giết phật một luồng bá thiên tuyệt địa khí thế từ trên người hắn tản ra trong lúc nhất thời hắn ngày càng ngặng nễ trên người hắn tổng có như vậy một luồng khí chất đặc thù tốt nghĩ để người đi theo phía sau hắn dường như phía trước dù cho núi đao b i ể n l ử a cựu tử nhất sinh mọi người cũng đều không sợ không hối hận đây chính là hắn trên người mị lực nơi sao có lẽ thời khắc này mọi người cũng đều minh bạch vì sao tại ma giới chiến trường vì sao tại biên hoàng mọi người chỉ cần trào niệm tên là có thể cảm giác được trên người có lớn lao dung khí bộc phát ra thời khắc này mọi người đi theo thanh phong phân thân s u n g phong mà lên hình như trở lại nhiều năm trước biên hoàng cùng ma giới chiến trường một loại hắn vĩnh viễn là như vậy làm gương cho binh sĩ mãi mãi cũng là quyết chí tiến lên cùng ở sau người hắn mọi người trong lòng đều có vô hạn d ũ n g khí thời khắc này mọi người đều không sợ tiếng la giết c h â n thiên mà lên vô số nhân tộc tu giả giống như một đem sắc bén đại kiếm giống như vậy cắm vào quỷ bầy bên trong s á t s á t s á t tiếng giết c h â n thiên như ý như ý theo ta tâm ý mau mau hiển linh huyền nữ cầm trong tay như ý đọc xong thần chú quay về cái tiết như ý thổi ra một khẩu yêu khí nhất thời một luồng yêu phong thổi bay trong lúc nhất thời c u ầ n phong gào thét khói đen ngút trời hạt tiên tử quát lạnh một tiếng liền thấy nàng lấy ra mười ba căn phi châm vũ khí đây là tiên hạc thần trâm chính là của nàng bản mệnh pháp bảo tù long bay lên trời. Vận chuyển vô ậ n chuyển v cùng hào quang đem minh giới lối vào toàn bộ bao phủ lại chỉ thấy cái kia toàn bộ lối vào bị to lớn trận pháp bao phủ trong trận pháp có vô cùng giết chết lực lượng một khi quỷ hồn tiến nhập nháy mắt cũng sẽ bị đại trận chấn áp mà xuống cựu thiên thập địa đại trận chính là vô thượng trận pháp vô cùng lợi hại thời khắc này trải qua mọi người nỗ lực rốt cuộc đem minh giới nhập khẩu phong lớn lại vô thượng nhân tộc rút lui minh giới nhập khẩu những quỷ vật kia nhìn thấy nhân tộc t ố i lui lại dồn dập đổi tới nhưng là khi chúng nó tiến nhập đại trận bên trong nhất thời cũng sẽ bị cái kia cường đại trận pháp lực lượng chấn áp hình thần đều diệt trong lúc nhất thời để vô số quỷ vật kinh hại không thôi lúc này Có hay h k ô nói g tiếng trên trận một lớn quỷ đến, nhìn đại trận kia lạnh rên n quỷ đại kia cái h o ta t r n ngược h ra, ta l ạ muốn Tiểu nhìn nhìn đại trận này có gì chỗ lợi hại. gì đại tại lợi cái có kia lớn quỷ tướng cầm v trong tay pháp chỉ ném đi pháp chỉ kia nháy mắt biển lớn tại trên bầu trời kéo dài triển khai tùy theo một cái cực kỳ uy áp tâm thanh dường như từ trong hư không truyền đến một loại nói truyền cho ta p h á p chỉ hôm nay lên lớn quỷ không được trở lại nhân gian người vi phạm chém thanh â m này dường như hồng trung đại lữ giống như vậy truyền khắp toàn bộ minh vương địa giới q u ò n hạn trong khoảnh khắc vô số quỷ vật rung động không biết tại sao lại như vậy sau đó liền thấy p h á p chỉ kêu hóa thành vô số tự p h ù bay đ á n g tại nhập khẩu bên trên chấn áp trong đó nhìn thấy p h á p chỉ vô số quỷ vật dồn dập lễ bái mà xuống hô to minh vương và thuế cái kia vừa rồi muốn bước vào đại trận lớn quỷ giờ khác này cũng chỉ có thể phẫn hận liếp mắt nhìn đại trận không dám vượt qua giới hạn dù sao pháp chỉ này bên dưới ai dám không theo dưới khắp bầu trời tất cả là đất của vua đất ở xung quanh mạc phi vương thần ở tại đây mọi người đều là cựu linh minh vương thần dân lại có mấy cái lá gan dám cùng minh vương đối đầu đó nhất định chính là không muốn sống chỉ là vô số quỷ vật n g h i hoặc cựu linh minh vương tại sao lại như vậy như vậy đây Trước thế thời Thành, trong, to tọa trên. rồn rập người vương như vương vương tọa bên trên. Vẫn vô cùng uy nghiêm minh vương lớn lúc vực, cùng cùng đang điểm. đại điện sao ngờ minh Minh hùng minh bên minh bên Vẫn là mọi vì vĩ vô vô lập tức nghe hắn mở miệng nói thiên quan con ta ta đã chuyển hạ p h á p chỉ ngươi cũng có thể tốt đẹp tu luyện muốn biết ngươi thời gian không nhiều lắm ngọc bụi minh vương cái lao ra đó có lẽ không bao lâu nữa thì đi chuyển thế luân hồi đến thời điểm ngươi vừa vặn có thể thay thế vị trí của hắn mà ngươi cũng có thể trở thành ta minh giới cái thứ hai nữ minh vương đây ngày sau ngươi hai cha con ta liên thủ này minh giới ai dám không cho chúng ta thể diện thiên quan gật đầu nói nghĩa phụ hài nhi xin nghe g i á o hấn nỗ lực tu luyện bây giờ ngươi vì là hài nhi chuyển hạ phát chỉ hài nhi cũng không lo lắng về sau như vậy liền chuyên tâm tu luyện minh vương đại pháp để đột phá h ả o h ả o h ả o phụ vương hy vọng ngươi cực kỳ nỗ lực không nên để ta thất vọng mới tốt thiên quan phi tuyết nói phụ vương hài nhi nhất định sẽ để ngươi vì là ta mà cảm thấy tự hào ân cựu linh nhìn thiên quan nhưng là khó được trong mắt có hay không tận yêu thích tình tốt rồi ngươi đi xuống đi thiên quan lập tức bái thượng nhất bái liền rời đi chờ thiên quan rời đi một trắng mặt quỷ đi tới minh vương trước người nhỏ giọng nói ra ta chủ ngài đúng là thái quá cương triều này cựu công chúa cựu linh giờ khắp này một mặt uy nghiêm nói nữ tử này ta gặp mặt cựu cực kỳ yêu thích dường như thượng thiên chuyên môn chuẩn bị cho ta một dạng ta cựu linh có tám con trai chỉ thiếu như vậy một đứa con gái a một lần này ngược lại tốt thỏa mãn nguyện vọng của ta đồng thời này t h i ê n quan nhưng không phổ thông lớn quỷ nàng đạt được độ thế hắc liên tán thành đồng thời nàng còn thân mang thiên địa ấn vàng chiếm được thiên địa sắc phong cùng tán thành ta mười phần hoài nghi nàng tiếp trước lớn có lai lịch bây giờ chúng ta kết thành cha con gái quan hệ bất luận đối xử chúng ta như thế nào chỉ có lợi không có tệ hại cho tới nhân gian n a giới nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi có cũng được mà không có cũng được cùng ta nữ nhi này so ra bất quá là như gặp sư phụ mà thôi chỉ cần nàng cao hứng tựu tốt lại quá một ít ngày tháng chính là nàng sinh ngày khi đó ta dự định đem vân hà giữa khối này đất phong làm lễ vật cho nàng đi c h ắ g mặt quỷ vật trong lòng kinh hai nói ta chủ vân hà đất phong nhưng là so với kia nhân gian giới càng lớn hơn gấp đôi đồng thời nơi nào sản vật phi nhiều so với tất cả công tử đất phong đều phải lớn hơn một ít như vậy có lẽ sẽ để cho bọn họ bất mãn đ dù sao thiên quan còn nhỏ nắm giữ lớn như vậy quyền lực e sợ không tốt sao cựu linh minh vương như nói g n không sao con ta cũng không phải là người bình thường nàng ngày sau chính là muốn làm minh vương một cái nho nhỏ giữa sông mà thôi cho tới ai dám khó xử nàng cựu nói cho những người kia nếu như không sợ ta lôi đình cân giận hết t h ể có thể đi náo t r ắ n g mặt quỷ nghe nói như thế tự nhiên không dám nói gì nhiều nhưng trong lòng bị chấn động tốt đỉnh nhìn dáng dấp cựu linh đối với nha đầu kia yêu thích đã vượt qua tất cả đã như vậy hắn đương nhiên cũng muốn cùng cái k i a nha đầu kiểm định hệ làm tốt mới được áp vừa nghĩ đến đây hắn b á i biệt minh vương tự đi tìm t h i ê n q u a n đi thiên quan trong lòng rất cao hứng trải qua nhiều năm nỗ lực nàng rốt cục thành công hấp dẫn cựu linh Minh vương chú ý cũng bị thu làm nghĩa nữ trở thành cựu linh giới danh chính luôn thuận cựu công chúa đồng thời nhất để nàng cao hứng là nàng để minh vương chuyển hạ phát chỉ không thể lại để những quỷ vật kia xâm phạm nhân gian giới tuy rằng sau cùng minh vương chỉ là hạn chế những quỷ vật kia đẳng cấp cũng chưa hoàn toàn đóng thông đạo có thể chính là như vậy nghĩ đến nhân gian giới áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều lúc này nàng nhìn về phía nhân gian giới phương hướng trong miệng khẽ nói nói cha h ả i nhi đã hết cố gắng hết sức hy vọng ngươi có thể bình yên không nên gấp gáp chờ thiên quan làm tới minh vương cựu sẽ cùng ngươi đi gặp mặt vào thời khắc này không gian run run một hồi lập tức một người liền tru ra người này không là người khác chính là lục xí hắn nhìn tiên quan ha ha nói thiên quan tại nói cho ngươi một chuyện vui nhân gian giới nơi nào bị phong ấn lại ta các minh đệ kia nói với ta chỉ cần không phải quỷ vương cấp những người khác tiến công nơi nào phong ấn đại trận là sẽ không bị hư hại lần này tốt rồi nhân gian r i i rốt cuộc đại bình thiên quan hừ một tiếng nói ngươi à lại đi tìm những hồ bằng cầu hữu kia ngươi người này ta thật đúng là không thể không đội phụ tới nơi nào đều có vô số bằng hữu ai thực sự là phụ ngươi thiên quan hì hì nói đây coi là cái gì nghĩ ta lục xí là người nghĩ muốn cùng ta kết bạn hàng loạt hàng loạt bất quá này một lần cái kia minh vương thật vẫn nể m ặ t ngươi bằng không coi như là nhân gian giới có phong ấn đại trận cũng đỡ không được những quỷ vương kia quỷ đế công kia thiên q u a n nói chỉ là hy vọng nhân gian giới thái bình đi lục sĩ ta thật nhớ nhà tốt nghĩ cha đáng tiếc là minh vương cùng quỷ quân cũng sẽ không cho phép ta lại đi nhân gian giới lục sĩ nhìn thấy thiên quang i á n g vẻ ấy lập tức a nổi nói ai thế sự vô thường chỉ có người nắm giữ vô thượng quyền lợi mới tốt khi đó chúng ta lẫn nhau nhất định tiểu tự i ể u t do rồi đi lúc này hai người đều nhìn về nhà phương hướng lập tức liền nghe được lục sĩ nói ra tốt rồi không nghĩ đi ta dẫn ngươi đi ăn đang ngon lại nói ta mấy ngày trước có thể là tìm được một chỗ tốt nhân gian giới vô số tu giả nhìn trước mắt đại trận đều là cao hứng cực kỳ minh giới đã bị giam giữ tiếp theo chỉ cần đem giới này bên trong những quỷ vật kia toàn bộ thanh trừ hết là tốt rồi nghĩ đến không bao lâu nữa nhân gian giới tựu i sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ đang lúc mọi người cao hứng vô cùng thời điểm đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác giới này linh khí lại bắt đầu tăng n g ư c lại không ngừng biến nhiều toàn chân tử cảm thụ cực kỳ bàng bạc linh khí tăng nhiều chính là nói ra chẳng lẽ chẳng lẽ là cái tia bá hạ rời đi thanh phong nói hẳn là nhìn dáng dấp nhân gian giới rốt cục chịu đựng qua lần đại kiếp nạn này chỉ là chúng ta vẫn không thể hẳn hồ muốn phái thêm chút cao thủ thủ hộ nơi đây phòng ngừa có quỷ vật phá trận mà ra còn phải phòng bị nhân gian giới quỷ vật đến phá hoại đại trận. toàn chân tử nói, cực ý, khoảng cực kỳ, than ờ i i g này thở a sẽ đ í c thân chấn thủ nơi này, chỉ bất quá tiêu diệt vật tình, thể trẻ tuổi、này. Thanh phong nói, lao tổ, cảm ơn ngươi tín、nhiệm. Toàn chân tử than t chấn chỉ chỉ cho những phong nhiệm. chân h nơi này, này ngươi người này. nói, ơn ngươi có các cảm giới giao quá quỷ sự lao một tiếng nói tuy rằng n g ư ơ i thân tại ma tông nhưng là n g ư ơ i làm hết thể mọi người đều thấy ở trong mắt chúng ta biết ngươi xích tử c h i tâm cùng lương khổ d ụ n g ý mọi người cũng đều biết ngươi nổi khổ trong lòng vì là nhân gian giới ngươi bỏ ra quá nhiều chỉ bất quá coi như là như vậy ngươi thân là ma tông tông chủ thân phận thái quá đặc thù chính đ o nghị phải tiếp nhận ngươi cũng là không thể chỉ có tiếp tục khổ ngươi a thanh phong n h ư nói không sao đối với những thứ đ ồ này ta là không thèm để ý chỉ cần nhân gian giới bình yên ta tựu đủ hài lòng không dối gạt sư tổ tu vi của ta đã đến danh giới bùng nổ những năm gần đây ta vẫn dùng sức gáp chế chính mình không làm đột phá nhưng là ta cảm giác đã sắp ép trụ hay không trụ vì lẽ đó ta nghĩ nhất định phải giải quyết nhanh chóng đem những quỷ vật kia lấy tốc độ nhanh nhất thanh trừ hết bằng không ta một khi đột phá cũng không biết hậu quả sẽ là cái gì Trước 1190, Toàn Trân Tử nghe được lời nói của Thanh Phong, cũng là cảm thán thôi được của cũng cảm Phong, là nghe nói không nói, không nghĩ lời thật sự để cho chúng ta những lao gia hỏa này t h à n thùng ngươi mà mang theo ba đại tông môn đệ tử tiêu diệt quỷ vật nơi này chúng ta nhất định có thể đủ coi trọng thanh phong gật đầu đáp ứng t i ể u vung tay lên mang theo vô số tu giả xuất phát nhân gian giới dừng lại quỷ vật còn có rất rất nhiều nhiều tốt tại linh k h í rốt cục tại bảy ngày phía sau khôi phục được trước kia gián g dốc rất nhiều tu giả rốt cục có thể thỏa thích phát huy tu vì của mình chiến đấu chiến đấu s á t s á t s á t thanh phong dẫn dắt này vô số chính đạo cùng ma đạo đệ tử từ đông rết tới tây từ nam rết tới bắc thàng rết những quỷ vật kia kêu, kêu trời trách đất thàng rết những tên kia trốn vào từ phương nay một giết liền giết dòng dã mười năm a mười năm sau hôm nay thanh phong đứng tại cô phong bên trên nhìn thấy sự biến ảo k h ô n g lường hắn bên người ngồi tiết lê sờ đúng hắn lại tới đông thăng châu cũng chính là đã từng hạ giới thiên điệu lao lung bất quá tự từ hai giới dàn xếp phía sau nơi này liền một lần nữa có tên đông thăng châu lần này qua tới nơi này hắn tự là muốn nhìn một n h ì n cố nhân bởi vì giờ khắp này hắn đã đến danh giới bùng nổ nếu như hắn nghĩ muốn lập tức liền có thể cũng độ kiếp chỉ là hắn không biết làm như vậy hậu quả là cái gì vì lẽ đó hắn đến tiết lê sờ nói thanh phong nhân gian giới rốt cục lại khôi phục thái bình thật tốt t h a n h phong gật đầu lập tức nói ra có lẽ không lâu phía sau ta tiểu muốn phi thăng t i ê n l h ế giới tiết l ệ sơ nghe nói như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nói ra rất tốt ta nói như vậy ngươi tiểu có thể cũng thật sự bất tử bất diệt chúc mừng ngươi t h a n h phong nhìn nàng chốc lát nói ân kỳ thực bất tử bất diệt tuy tốt nhưng cũng không phải là ta nhất là hướng tới tiết lệ sơ nhìn về phía hắn nhưng nói ngươi à thật đúng là bao nhiêu tu giả hy vọng siêu thoát thế gian này ở ngoài thành tiệu bất tử bất diệt thể đây ngươi ngược lại tốt dĩ nhiên không quý trọng ta biết ngươi nhất định lại là không nỡ này chút đám bạn già còn có thân nhân của ngươi nhưng là chúng ta tu giả không phải là như vậy sao nghị muốn siêu thoát thiên địa cần phải đánh đổi một số thứ nếu không thì nơi nào có như vậy nhiều chuyện tốt đây chỉ bất quá ngươi không cần như vậy thế gian chuyện vốn là như vậy ngươi đều là nói cho chúng ta không cần chấp nhất vậy ngươi cũng không nên như vậy xoắn suýt duyên tụ duyên tan chỉ đến như thế có lẽ ngươi thành tiên phía sau cũng có cơ hội xuống không muốn như vậy thường cảm ạ thanh phong không nghĩ tới này nha đầu dĩ nhiên sẽ nói ra nhiều như vậy đại đạo lý trong lòng cũng được lợi thời khắc này hắn nói ra cám ơn ngươi đúng đấy trong nhân thế bi hoan ly hợp có bất đồng riêng lê sơ lần này nhất biệt có lẽ đúng là vĩnh viễn hy vọng ngươi b ả o trọng thiết lê sơ nghe nói như thế nhưng trong lòng thì bỗng nhiên r u lên nàng ha ha cười nói đều nói người một đời đều là tại bỏ qua bên trong ngươi và ta quen biết nhiều năm ngươi lại thường xuyên đến nhìn ta ta đã rất thấy đủ tốt rồi lao hữu b i d l y t i u để ta tại ôm ngươi một cái đi thiết lê sơ vừa dứt lời t i u ôm lấy thanh phong tùy theo nước mắt của nàng t i u không ngừng được chạy sôi hạ xuống ô ô nàng rốt cục không nhịn được lớn tiếng khóc lên nhiều năm tới nay nàng chưa bao giờ đã khóc nhưng là này một lần nhưng trong lòng dường như bị người dùng lực nắm chặt một nắm giống như đau đớn k h ó nhịn nàng đột nhiên g à o khóc để thanh phong có chút há h ố c mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao nàng mới tốt tít i lê sơ giờ k h ắ c này nghẹn ngào nói ai nhiều năm qua vừa thấy được ngươi tựu mở cờ trong bụng nhưng là không nghĩ ngươi cứ như vậy muốn li bật đi trong lòng thật sự thật khó chịu thật là thống khổ bất quá trong nhân thế khổ nạn có lẽ không chỉ ở đây ta cũng có thể thỏa mãn nếu không phải là ngươi cho ta như vậy nhiều tài nguyên e sợ nhiều năm trước đây ta t ự đã già đi chết nhân sinh a chính là có như vậy nhiều bất mắc đủ chẳng qua là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta tiết lê sơ vĩnh viễn đều là hảo hình đệ của ngươi thanh phong gật đầu nói ta biết rồi không muốn bị thương không muốn rơi lệ miễn là còn sống thì có hy vọng cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ phi thăng thanh phong giờ k h ắ c này nhìn về phía nàng dùng tay gạt đi lệ trên mặt nàng nước nàng còn như năm đó hai người gặp lại thời gian một loại tuổi trẻ không nghĩ đảo mắt nhưng là đi qua mấy trăm năm thời gian a tiết lê sơ bỗng nhiên cười nàng nói ta còn thực sự không có tiền đổ a chờ ta như lời ngươi nói cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ đi cùng ngươi gặp nhau thanh phong như nói t u t đón lấy thanh phong lại đi nhìn sư phụ hắn m bởi vì hắn đã lại cũng áp chế không nổi cái kia cố lực lượng hắn muốn đột phá ma tiên tông tuyệt trên ngọn tiên sơn giờ khắc này mây đen cuột ruộng ra thiên tế nhật một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến chấn động toàn bộ trong tông môn thời khắc này vô số người đi tới bên ngoài quan sát bởi vì bọn họ biết thanh phong muốn độ kiếp t h a ngọc h h p o n nhân g n g n sâm chủ nhân đây là mướn độ cái gì kiếp nhìn thấy được thật là khủng khiếp dáng vẻ nghèo yêu không biết ta nghe tiên nhân chi kiếp cũng không phải là phổ thông thiên kiếp chính là mang có các loại thuộc tính đại kiếp loại thiên kiếp này vô cùng lợi hại đỡ không được chính là thân từ đạo tiêu hạ chàng a nhất nghiệm màu da cam chẳng lẽ là kim kiếp nhớ cho bọn họ nói năm đó mạch hồng trần độ kiếp tên là băng hỏa lượng trọng thiên lại xưng hẳn bằng mánh liệt h ỏ a kiếp này thiên kiếp vô lượng sẽ căn cứ n g ư n i người này một thân nhân quả thả ra lôi kiếp hồ bát tiên khẽ vớt tròm dâu nói đ ừ n g n ộ i thanh phong đối với nhân gian giới có đại nhân quả chắc hẳn thiên đạo sẽ không thái quá khó xử hắn giờ k h ắ c này vô số người nghị luận sôi nổi suy đoán không nớt mà tại trên đỉnh ngọn núi bên trên thanh phong nhìn cái tia từ từ ép rơi xuống lôi đỉnh trong lòng cũng là ngạc nhiên đứng ở chỗ này là hắn có thể đủ cảm thụ cái tia cực kỳ uy áp cường đại cùng khủng bố lực lượng cũng không biết tiếp theo đến cùng là cái gì đại kiếp hắn chính là nhớ được trước đây tiến giai độ kiếp kỳ thời điểm cái tia kinh khủng kiếp rồng nhưng là vô cùng lợi hại bây giờ muốn thăng tiên mà đi còn không biết đến cùng có dạng gì đại kiếp đợi chờ mình á t i ể u tại hắn suy tính khoảng cách bầu trời ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ tầng mây bắt đầu xoay trầm trầm lên tiếp theo liền thấy có bảy đem kiếm lớn màu vàng nóng từ trong tầng máy bay xuống mà xuống thanh phong cảm thanh phong chỉ cảm thấy dường như bầu trời đều theo rơi xuống một loại lúc này liền thấy hắn rút ra đại côn đón to lớn kia kiếm ảnh vọt một cái mà đi c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi mốt một đen một đỏ thanh phong một côn vòng ra tự cùng to lớn kia kiếm lớn màu vàng nóng đánh vào nhau kiếm lớn màu vàng nóng trầm trọng mạnh mẽ chỉ nghe ầm ầm nổ vang chuyển đến cái kia nhìn thấy được cứng rắn không thể phá vỡ đại kiếm lại bị thanh phong một côn đánh nát khiến người ngạc nhiên chỉ là mặt khác sáu thanh kiếm lớn nhưng là thoáng qua mà đến quay về hắn chém rết lại đây đại kiếm v ư n g đầy bên trên vô cùng sắc bén tốt tại thanh phong có đại côn hộ thể dứt khoát không sợ đám người chỉ thấy trên bầu trời nổ v a n g không ngừng thanh phong cùng cái kia sáu thanh kiếm lớn kịch đấu không ngừng tùy theo cái kia sáu đem cự kiếm dĩ nhiên hợp lại là một hóa thành một thanh kim quang lấp lóe càng thêm to lớn kiếm cự kiếm b u n g góc mà rơi quay về thanh phong tự đập xuống thanh phong bung tay để đại côn xoay quanh ở quanh người lập tức liền thấy hắn cả người hào quang lấp lóe mà lên toàn bộ thân thể dĩ nhiên vào đúng lúc này đều hóa thành màu vàng dường như kim nhân một loại hắn g i lên nằm đấm quay về cự kiếm kia một quyển bánh kích đi tới Còn, ai cũng không ngờ rằng, hắn dĩ nhiên cùng cự kiếm kia rằng co nhưng là sau m ộ t khắc bên trên cự kiếm dâng lên vô tận l ô i điện quay về hắn t i u bổ x u ố n g ẩm ẩm ẩm thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức vận chuyển ngũ lôi v a n h tiên quyết đối kháng nhưng là cái kia lôi điện chi lực mang theo vô thượng tiên uy ở đâu là hắn có thể chống cự nhất thời t i u chui vào trong thân thể của hắn vô cùng lực lượng hủy d i ệ t tại trong thân thể hắn lan tràn ra thanh phong trong lòng kinh hãi t i u tại hắn cho rằng phải bị trọng thương thời điểm hắn tại trong động sâu hấp thụ cái kia hỗn độn thần lực dĩ nhiên chạy ra đem những lôi điện kia toàn bộ gói lại đón lấy bắt đầu nút trừng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc cực kỳ. không nghĩ tới loại này thần lực dĩ nhiên có lợi hại như vậy công năng hắn lập tức vận chuyển lôi tâm quyết đem những lôi điện kia tụ tập lại luyện hóa ra cùng lúc đó hắn vận chuyển lên bá thể quyết t ầ n g thứ hai mở ra pháp tướng tiên h địa chu tiên lực lượng vừa ra hắn lực lượng vô cùng tùy theo hắn nắm lên thái dương thật vòng quay về cái kia kiếm lớn màu vàng nóng chém một cái mà đi vô cùng cự lực bên dưới nhất thời tựu i đem cái kia kiếm lớn màu vàng nóng chém vì làm hai nửa hóa thành vô số mảnh vỡ lúc này hắn rốt cục đem thân thể bên trong những lôi điện chi lực tiên luyện hóa ra ở nơi này hết thể vừa rồi lúc kết thúc trên bầu trời đá m vô số người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đen đám mây thật sự giống như mực nước đen đặc thanh phong cũng thán phục lần này là cái gì đám mây rất nhanh đám mây bên trong có mưa tích bắt đầu nhỏ giọt xuống thanh phong đầu tiên là không để ý lắm là mưa tích rơi vào trên thân thời điểm lúc này mới chợt h i ể u ra mưa này tích dĩ nhiên bay phổ thông mưa tích một giọt mưa nước dĩ nhiên có mấy vạn cân nặng một giọt đối với hắn mà nói đương nhiên không có gì nhưng là vô số tích đây thời khắc này những nước mưa kia nhỏ xuống mà xuống ào, ào ào vang vọng liên tục lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo thiên lôi ở không trung nổ vang theo tiếng sấm kia hạ xuống vô số giọt nước bám vào bên trên đảo mắt tựu hình thành một cái to lớn thủy long nay thủy long chiều cao trăm trượng vô số nước mưa bị nó hấp thu tiến vào thể nội trọng lượng của nó có thể tưởng tượng được đã không biết có cỡ nào trầm trọng thủy long nhìn thanh phong quay về hắn tựu du lay động qua đến lập tức một cái đuôi tựu quay về hắn đánh tới thanh phong pháp tướng đâm ra một quyền chỉ n g h e bột một tiếng vang lên giòn giã thanh phong pháp tướng cánh tay lại bị cái kia cự long một cái rút đứt đoạn mất đi thanh phong có chút há hấp ổn muốn biết hắn lực lớn vô cùng nhưng là vừa rồi cùng cự long tiếp xúc nháy mắt hắn cảm thấy cực kỳ to lớn lực lượng dường như toàn bộ b i ể n rộng phả vào mặt một loại đáng sợ thái quá khủng bố nhưng là thời khắc này hắn đương nhiên không thể lưỡi bước hắn tóm lấy đại côn phóng lên trời b a y về cái kia hắc long xem như đầu đánh xuống muốn biết này đại côn nhưng là nặng đến một nghìn tám t á m tám không không không không không cân A to lớn trọng lượng thêm vào t h a n h phong toàn lực ứng phó lực lượng một côn bên dưới uy lực có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nhưng là cái kia hắc long cũng không phải người lương thiện nó long trào vung vẩy trong miệng không ngừng phun ra lôi điện chi lực hai người trong lúc nhất thời đánh ngang sức ngang tải thanh chỉ thất tinh phong lôi từ ba người đứng trùng một chỗ trong mắt đều là không nói ra được vẻ khiếp sợ thất tinh này thanh phong cũng thật sự là thật lợi hại như vậy long u y nếu như chúng ta e sợ một cái chiếu mặt t i ể u hôi phi lên diệt thanh chỉ tiểu sư đệ chính là không bình thường hắn mãi mãi cũng là đặc biệt nhất cái kia một cái phong lôi tử ai nếu như hắn không là thân tại ma tông thượng thanh cung chức trưởng môn chính là của hắn mấy người chính đang cảm thán huyền nữ đám người nhưng đều là tại vì là thanh phong lo lắng cực kỳ cũng đúng lúc này chờ bọn họ liền thấy thanh phong dĩ nhiên lắc mình biến hóa hóa thành một cả người lựa đỏ p ư ợ n g hoàng cùng cái kia hắc long đỏ sức lên một lần này càng là ngang vô số người khiếp sợ cũng không biết thanh phong lại vẫn có lợi hại như vậy thần thông trên đỉnh ngọn núi bên trên thanh phong cũng là đã không có biện pháp này hắc long cự lực vô cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vận dụng ra chân linh cựu biến thần thông công pháp tuy rằng này công hắn chỉ là tu luyện tiểu thành nhưng là lệnh hắn bất ngờ chính là này công làm thật là tuyệt thế thần công vô cùng lợi hại hắn biến thành phượng hoàng dĩ nhiên cùng chân chính phượng hoàng cũng là không phân cao thấp không chỉ có thể thông qua này công biến nào ra phượng hoàng thân thể còn có thể kế thừa huyết dịch này bên trong phượng hoàng thần thông hắn hém i ệ m đến phun ra phượng hoàng tinh hỏa trong lúc nhất thời cùng cái kia hắc long đấu không phân cao thấp c h ỉ bất quá hắc long thái quá cường đại nghĩ muốn một cái tiêu diệt nó có chút không có khả năng chỉ có thể thông qua phương pháp này đến tiêu hao hắn thanh phong mới không tin tưởng vật này có thể kiên trì thời gian quá dài hắn chỉ cần chờ đợi đến nó tiêu hao hết bản nguyên là được rồi cái kia hắc long dường như nhìn thấu mục đích của hắn điên cuồng vô cùng công kích tới hắn xa xa nhìn tới một đen một đỏ dây dưa cùng nhau song phương không ngừng xé ra đối phương thân thể rốt cục thanh phong bắt lấy một thời cơ móng đốt sắc bén một phát bắt được cái kia hắc long mắt gắt gao đẻ xuống giống hắc long rít gào một tiếng dùng sức vùng thoát khỏi có thể thanh phong làm sao sẽ cho nó cơ hội m ặ t khác một cái mắm bớt hung hăng bắt lấy đầu của nó hai lần dùng sức xé một cái tựu đem hắn toàn bộ xé ra đến hắc long nháy mắt lại lần nữa hóa thành vô số mưa tích một đạo lôi điện nhưng là trực tiếp đánh vào thanh phong trên người bởi vì khoảng cách gần quá không thể tránh khỏi thanh phong nhất thời tựu bị đánh rơi đi xuống trên người nổi lên vô số lôi điện đang lúc mọi người vì là hắn kinh hãi không dứt thời điểm thanh phong trong cơ thể thần lực điên cuồng vận chuyển lên đem những lôi điện kia hết thể đều hấp thụ gói lại toàn bộ luyện hóa trở thành chính mình lôi điện chi lực thanh phong đến đây rốt cục vượt qua hai cái lôi t ố t tại hắn thân đều ngũ lôi oanh thiên quyết còn có thần lực giúp đỡ nếu không thì t i ể u này h a i nói lôi điện chi lực là có thể để hắn kinh mạnh chỉ biết hồi phi ên d i ệ t vào giờ phút này trên bầu trời tầng mây lăn một lần nữa bắt đầu chuyển biến màu sắc thanh phong trong lòng nga lạnh bình thường tình huống bên dưới không là chỉ cần trải qua hai đạo ngũ hành lôi k i ế p là được rồi sao chẳng lẽ chính mình thái quá đặc thù còn muốn tại tăng mạnh một phen chính mình tuy rằng giết vô số yêu ma quỷ quái có thể hết thể lại là vì nhân tộc n à y hết thể đại nhân quả chẳng lẽ cựu một điểm không cho hắn chút công đức sao toàn bộ chuyển đổi thành kiếp số không thành